Dứt lời, vị này Trung niên thư sinh bộ dáng hồng trần tổng giáo giáo chủ, liền cất bước hạ thiên tru, lăng không mà đi, hướng phương xa chính dương thành đi đến. Trần Lạc Dương nhìn đối phương bóng lưng, liền gặp ám kim sắc quang huy bao phủ xuống, một tôn đỉnh thiên lập địa khổng lồ ma thần xuất hiện, tới gần chính dương thành. Hồng Trần giới bên trong, linh khí càng dồi dào nồng đậm, thời không giới vực càng thêm vững chắc. Nhìn như cùng thần châu Hạo thổ tương tự, nhưng kỳ thực tại thần châu Hạo thổ đẩy núi lấp biển võ đế đến hồng trần bên trong có mà trên trảng diện tạo thành khổng lột như vậy lực phá hoại, có thể giống Giang Ý mấy người như vậy trong lúc giơ tay nhấc chân ảnh hưởng hồng trần, nếu thật là đến hồng trần dưới một phương thiên địa buông ra tự thân lực lượng, sợ la thổi khẩu khí, cái kia phương thiên địa liền không còn tồn tại. Lúc này liền thực muốn cảm tạ vị kia ma tôn năm đó bày rào bình chứng, nhiều năm trôi qua, chẳng biết bảo hộ nhiều ít như thần châu hạo thổ giống nhau thế giới. Giờ phút này Giang Ý hóa thân đỉnh thiên lập địa thần ma, giơ cánh tay lên, năm ngón tay nắm tay Xa xa một quyển hướng chính Dương Thành đánh ra. Sau đó, liền gặp toàn bộ chính Dương Thành, phản phất có chút lay động một chút. Trước mắt phương thiên địa này, chính Dương Thành tọa lạc vô ngần đại địa, phản phất toàn bộ tại chấn động. Hộ thành đại trận toàn lực chống cự đến từ phía trên thiên hà, biển lửa chờ các phương diện tiến công đã gần như cực hạn Lúc này dường như hồ không chấn áp được đại địa, bị người từ phía dưới giao động toàn bộ thành chỉ căn cơ. Giang ý thần võ ma quyền giờ phút này không có thi triển trên lý luận lực lượng càng mạnh hoàng l Mà là một thức hậu thổ, giao động chính dương thành thủ thành cơ sở. Hoàng thiên càng mạnh, nhưng muốn cùng đối phương cứng đối cứng. Hậu thổ đại địa gưu minh chân ý tràn ngập ra, lại ở một mức độ nào đó tránh cùng hắc quan trực tiếp liều mạng. Này lên kia xuống, hiệu quả gần. Nhưng giang ý bản nhân cần thiết hao phí khí lực, cũng không nghi ngờ muốn nhỏ một chút, càng thêm không chút phí sức. Tiểu Tây Thiên cũng có điệu tạm chân truyền, bất quá phổ Tuệ phương trượng cũng không có thi triển, mà là tiếp tục cùng lao kiếm tiên Sở Hoàng bọn hắn cùng một trô từ chính diện cho Chính Dương Thành làm áp lực. Cũng không phải Phổ Tuệ Phương Trượng không thông hiểu điệu tạng chân truyền, bất quá có đang có kỳ, như là đã có giang ý xuất thủ, cái kia hắn liền không bằng tiếp tục từ chính diện kiên trì. Giang ý bên kia, còn có Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ Lãng Thương. Cầu Vong phía trên cái kia cầm đầu bóng người, lẳng lặng nhìn xem nam đại cự đầu xuất thủ, ép tới Chính Dương Thành cuối cùng không thể tiếp tục được nữa, lung lay sắp đổ. Hắn lúc này cũng cuối cùng giỗi ra một cái tay tới. Tòa Sơn quan hổ đấu tự nhiên là tốt, nhưng nhà mình nghị kiếm một chén canh, tất nhiên cũng muốn ra một phần lực. Nếu không trừ phi láo hổ chết hết ánh sáng, nếu không mình về sau khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Vị này hát thủy tuyệt cung cung chủ vừa ra tay, lập tức để trần lạc dương trước mắt vì bừng sáng. Bởi vì đối phương dơ tay ở giữa, thi triển võ học, chính là Tây tần hoàng triều thứ nhất tuyệt học, lập quốc căn bản, long hoàng thiên phong. Hắc long gào thét ở giữa, hóa thành trạm thiên liệt địa bá đạo Lươi đao Tuân Phi chính dương thành nhắm thẳng vào đầu chém. Cái này tự nhiên không phải chân chính Long Hoàng Tiên Phong, mà là Hắc Thủy Tuyệt Cung bí mật bất chuyển nhất nghiệm thần công biến thành. Nhất nghiệm sinh văn pháp, huyền diệu khó lường. Diễn hóa cái khác pháp môn, so cổ thần giáo xâm La vạn tượng thần công còn muốn càng thêm tinh diệu. Hắc Thủy Tuyệt Cung cung chủ giờ phút này ra chiêu ở giữa, lại giống như là không bất trụ, hoàn mỹ tái hiện Tây Tần hoàng triều 13 thức Long Hoàng Tiên Phong. Liên gặp hắn lập trưởng như đao, lăng không chẳng kích. 13 đạo như anh Dũng Hắc Long giống như đao quang, lập tức rơi vào chính dương thành đầu tượng. Hắc Long nhất thời ở giữa giường như hồ xem thủ thành đại trận như không, trực tiếp ngào về phía thành bên trong tây tần cao thủ. Hắc thủy tuyệt cung cung chủ lưới đao, tựa hồ lừa qua thủ thành đại trận, làm cho đối phương cong rắn cắn gà nhà, dẫn sói vào nhà. Bất quá, thành bên trong lập tức nhớ tới kinh thiên long âm. hung hàn bá đạo đao quang phóng lên tận trời, cũng hóa thành Hắc Long, đem Hắc thủy tuyệt cung cung chủ công kích trả lại kia là chín đầu càng thêm bá đạo, cường hãn hơn hát Long Trần Lạc Dương nhìn chăm chú một màn kia, tâm có điều ngộ ra. Đương Đại Tây Tần Đại Đế Lý Sách, ngút trời kỳ tài, thực lực mạnh mẽ, không chỉ có đem lão tổ tông chuyển xuống long hoàng thiên phong tu luyện được đăng phong tạo cực, siêu thoát cực hạn, tiến thêm một bước sửa cũ thành mới, đi vu tổn tinh. 13 thức đao pháp, bị hắn tinh giản cải tiến, tinh luyện đến chỉ còn 9 thức. Số lượng mặc dù ít, nhưng lại càng thêm tinh anh Cường hãn Hà Thủy Tuyệt Cung cung chủ nhất nghiệm thần công biến thành chỉ long hoàng tiên phong, vẫn là 13 thức phiên bản, vốn là tây bối hàng, giờ phút này lại đối đầu tây tần đại đế chính thức cải tiến bản, lập tức liền càng thêm khó mà chống đỡ. Ngáy mắt quân lính tăng dã, thật giả phân biệt. Bất quá Hà Thủy Tuyệt Cung cung chủ lang thương không hổ cùng tây tần đại đế Tịnh xương tại thế Hồng Trần cự đầu, nhất nghiệm thần công cũng không hổ danh chấn Hồng Trần vạn cổ cái thế tuyệt học. Liền gặp song phương giao thủ mấy chiêu về sau, cung chủ trong lúc xuất thủ Đạo pháp cũng dần dần xóa phồn liền giản, không ngừng tinh luyện. Rõ ràng đang dần dần diễn hóa thành cùng Tây Tần Đại Đế một dạng chính thức cải tiến bản. Mặc dù nhưng vẫn bị Tây Tần Đại Đế đặt ở hạ phong, nhưng Thình Lĩnh chậm dai ổn định trận cước, không giống ngay từ đầu thời như vậy chật vật. Hắn ổn định trận cước, liền liên lụy tần đế bộ phận lực chú ý. Chính Dương thành thủ thành đại trận này đã lung lay sắp đổ, Bất bên, hiện tại càng là hiện ra muốn sụp đổ dấu hiệu. Nhiều vị cự đầu cùng một chỗ liên thủ, tình thế quả thực giờ người. Sừng xứng, xứng đại địa phía trên phảng phất vững như thành đồng thiên hạ nắm chắc hùng thành, thời gian nói mấy câu bên trong, liền có bị công phá xu thế. Thành trí bên trong, Hắc long hạo đáng long ngâm bên trong, đồng nhiên chuyển ra mấy phần thê lương quyết tuyệt trí tướng. Trước hết nhất cảm nhận được biến hóa người, chính là hát thủy tuyệt cung công chủ. hắn đối mặt chín đầu hát long, trận tự hành trôn vùi, số lượng giảm bất đến chỉ còn 5 đầu. Cũng không phải là bị địch nhân phá hủy gần nữa, mà là tần đế động tác của mình. Hắn long hoàng thiên phong. Lần nữa tinh giản, giờ phút này chỉ còn năm thức đao ý. Thế nhưng là trong đó hung hãn bá đạo trình độ, lại cơ hộ tăng gấp bội mạnh. Đồng thời đao ý bên trong, toát ra càng thêm hung bạo tà lệ khí thế. năm đầu hắc long, phản phất cộng đồng ngưng tụ thành một con to lớn ma trường, hình cùng 5 ngón tay, vung lên ở giữa, lập tức đem hắc thủy tuyệt cùng cùng chủ hiển hóa chín đầu hắc long chặt đứt hơn phân nửa. năm ngón tay một nắm, những tàn tạ kia long thân, lập tức diệt vong, khó mà lần nữa ngưng tụ. Hạ thủy tuyệt cung cung chủ lạnh hừ một tiếng. Sở hoang ánh mắt chớp động. Giang Ý, lao Kiếm Tiên chờ cái khác cử đầu, thì đều là thở dài một tiếng. Trần Lạc Dương nhìn qua cái kia phảng phất ma trưởng giống nhau năm đầu hắc long, cũng thật dài phun ra một ngụm trọc khí, là hắn. Bên người một cái từ đầu đến cuối giữ im lặng nữ tử, chính là tự Giang Ý rời đi sau hiện thân luyện bộ nhất, lúc này lần thứ nhất mở miệng, hiện tại mới là chính hí. Phương xa chính dương thành trên không, khổng lồ pháp trận trong ương, hiện ra Loden Trong lô đen, sương mù dày đặc dâm trào, từ đó hiện hiện chiếc kia thần bí Hắc quan. Một cái thân mặc hắc kim long bảo, đầu đội mũ miệng thân ảnh, xuất hiện tại Hắc quan bên cạnh. Lúc này, to lớn hộ thành đại trận, vậy mà bắt đầu nghịch chuyển. Cựu đỉnh quan huy, lại không ra chỉ tại cái kia thân mang long bảo bóng người bên trên, ngược lại hướng về thành bên trong một bóng người khác hội tụ. Kia là một cái bề ngoài ba, 40 tuổi, thân mang áo mang bảo, diện mục trầm tĩnh nam tử. Trần Lạc Dương nhìn qua thân ảnh kia. Tây Tần không miện thái tử, Lý Sa Bang. Một bên luyện bộ nhất từ một tiếng, Tây Tần muốn tráng sĩ chặt tay. Chỉ thấy đại trận nghịch chuyển, ẩm vang buộc phát ra lực lượng, đem hắc quan cùng cái kia thân mang long bảo thân ảnh, toàn bộ bài xích ra ngoài. Thân mang hắc kim long bảo, đầu đội mũ miện đương đại Tây Tần đại đế, giận không kèm được phát tay. Nam đầu hắc long biến thành khủng bố ma trường, đánh ra trên bầu trời chính Dương Thành. Chính Dương Thành thủ hộ đại trận suýt nữa sụp đổ. Song phương đụng nhau lực lượng phản chấn giới. Tây tần đại đế tính cả Hắc quan nhanh chóng hóa thành một đầu cực lớn đến tổ đỉnh thông thiên triệt địa Hắc Long trốn vào hư không thiên hà bên trong phát ra than thở âm thanh thứ nhất thời gian vọt lên cùng Hắc Longẩnấn giao để vô pháp bỏ chạy huyết hà biến thành màn trời che khuất bầu trời che đậy vòng trời cũng ngăn chặn Hắc Long đường đi hắc Thủy tuyệt cung cung chủ cùng tiểu Tây Thiên phương Trượng đều ngay lập tức đuổi theo Bốn đại cự đầu đem Hắc Long chặn đánh tại Hồng Trần bên ngoài trong hư khôngến thối Lương An Trinh huynh mời Ám kim sắc to lớn thần ma tướng bên trong, chuyến ra giang ý dọng ôn hòa. Kim quang trong biển lửa hơi trầm mặt một chút về sau, sông ra một đầu khổng lồ kim long, cùng ám kim thần ma cùng một chô bay lên trời khung. Từ dưới đi lên nhìn lại, liền gặp vòm trời trong hư không lộ đầy vẻ lạ, bất quá lại pháng phất cùng hồng trần cách một phương thiên địa, ở vào mặt khác thế giới. Tại trần lạc dương góc độ nhìn lại, ngược lại có chút giống là thần châu hạo thổ khi đó, bốn đại cự đầu vì để tránh cho tạo thành phá hoại. Cùng mái vòm phía trên đại chiến đồng dạng. Thanh Như luyện bộ nhất lời nói, chính khí hiện tại mới bắt đầu. Đối với mái vòm bên trên mấy vị cự đầu đến nói là như thế này, đối với hồng trần bên trong trần lạc dương bọn người tới nói cũng giống như thế. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong đầu kia Hắc Long. hắc quan nhìn như bị cuốn đi, nhưng Hắc Long bị chặt đánh, một đầu màu đen cột sáng, phản phất đuôi rồng, còn bị liền tại chính Dương Thành bên trong. Phía trên Hắc Long có dị động, kết quả hơn phân nửa liền muốn ngã hồi chính Dương Thành. Bao quát Trần Lạc Dương ở bên trong, mấy đạo quan huy, lúc này đồng thời nhào về phía chính Dương Thành. Tây Tần tuy có tráng sĩ chặt tay, vùng thoát khỏi liên quan ý đồ, nhưng những phe khác có nhận hay không, lại là một chuyện khác. chương 379 Phản kỳ đạo hành chi Một đám người tới gần chính Dương Thành. Chính Dương Thành bên trong giờ phút này cựu đỉnh một lần nữa vững chắc, chín đầu hắc long bay vút lên ở giữa, cộng đồng lấy lòng hùng vị thành trì chỉ. chỉ là so với lúc trước Tây Tần Đại Đế chủ trì thời điểm. Hộ thành đại trận phải yếu hơn rất nhiều. Mặc dù bây giờ đối mặt đối thủ cũng không còn là chư vị Hồng Trần cự đầu, nhưng chính Dương Thành giờ phút này vẫn lộ ra tràn ngập nguy hiểm. Tây Tần Hoàng Trường tử Lý Viễn Bang khuôn mặt trầm tĩnh, nhìn chăm chú đến gần đám người. Một nhóm Tây Tần cao thủ, lúc này vẫn như cũ như lúc trước một dạng phân bố cựu đỉnh phụ cận, kết thành trận thế, vướng trách tiểu đỉnh, hiệp trợ Lý Viễn Bang cộng đồng chống đỡ lấy thủ thành đại trận. Đại trận vận chuyển ở giữa, Quang Huy đem Trần Lạc Dương mấy người ngăn cách với bên ngoài. Trong huyết hạ, có người mở miệng nói ra, theo phong hoàng lời nói, Tây Tần Hoàng Triều cùng Diệp Thiên Ma có liên quan người, chủ yếu là Tần Đế Bệ Hạ. Nhưng Tần Đế Bệ Hạ một ngày trăm công ngàn việc, chỉ hắn một người triều ứng, khó tránh khỏi có rất nhiều chỗ bất tiện, nghĩ đến nên có cái khác thông đồng một mạch người. Đồng thời Diệp Thiên Ma từng tại chính dương thành trung bản hoàn thật lâu, chắc hẳn có dấu vết để lại lưu lại. Chúng ta này đến, chỉ vì Diệp Thiên Ma, sẽ không làm khó không quan hệ người. Đại tần trên dưới, đối với Phụ Hoàng gây nên Đồng dạng kinh ngạc không hiểu. Tây Tần Hoàng Trường tử Lý Viễn Bang lúc này nói ra, Diệp Thiên Ma chính là Hồng Trần Công Địch, bản chiêu đoạn không sẽ cùng làm bạn, bây giờ chính triển khai nội bộ trình đốn, sau đó có kết quả, thông suốt truyền thiên hạ, cũng cảnh giới tự xét lại, các vị đồng đạo còn xin chờ một chút, chập chút thời điểm sẽ cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng. Thiên hạ cùng tiểu Tây Thiên đáng người, đều im lặng, tựa hồ nội bộ cũng có tranh luận. Mà nam sở hoàng triều võ giả trong trận doanh thì có người mở miệng nói ra sông Thành bên trong Lý viên Bang nói ra, liên quan sự tình người, chính là là lệnh tôn, tại Tây Tần nhất ngôn cựu đỉnh. Những khả năng khác liên lụy ở trong đó người, địa vị cũng tất nhiên không thấp, chỉ bằng lý huynh các ngươi nội bộ chỉnh đốn, sợ là khó khăn, cũng vô pháp phục chúng. Húng chi, sự tình liên quan Diệp Thiên Ma, khi nắm chặt hết thẻ thời gian, nếu không một chút dấu vết để lại, cũng mất đi truy trà khả năng. Bây giờ các lộ đồng đạo đều tới, vẫn là mọi người giúp các ngươi một tay tương đối tốt. Hôm nay chỉ vì Diệp Thiên Ma mà đến, ngày xưa phân tranh mâu thuẫn, tận có thể để qua một bên, lẫn nhau giám sát phía dưới, các ngươi cũng không cần lo lắng có người mang ý xấu. Chính Dương Thành bên trong Lý Viễn Bang lạnh lùng nói ra, ta đại tần tự có quốc thể tại, mặc cho các ngươi đi vào điều tra giám thị, cùng vong quốc cũng không có phân biệt. Nam sở trong trận doanh thanh âm kia nói ra, nếu là quang minh lỗi lạc, cần gì phải trột dạ đâu. Lý Viễn Bang bình tĩnh nói, bởi vì thường có người vừa ăn cấp vừa la làng. Nói không sai. Chúng ta bây giờ chính là lo lắng cái này chính Dương Thành bên trong vừa ăn cướp vừa la làng Nam sở trong trận doanh, sáng lên hừng hực kim quang biển lửa, hóa thành vô biên vô tận liệt diễm, bắt đầu hướng chính Dương Thành áp lên. Hừng hực kim quang liệt diễm bên trong, có đầu đầu kim long xoay quanh bay múa, cùng chính Dương Thành bên trong hắc long đối trọi gai gắt. Lý viễn bang tay hướng lên vừa nhấc sau đó như đao hướng phía dưới vung lên. Hắc long xoay quanh cửu đỉnh phía trên, dẫn tụ chúng sinh long khí, hóa thành rộng lớn điện đường đem kim long cùng biển lửa cùng một chỗ ngăn cách bên ngoài. Kim quang biển lửa bên trong, bóng người trung điệp, đông đảo nam sở cường giả cùng tồn tại. Trước đó cái thanh âm kia nói ra, Lý Huynh cử động lần này không khôn ngoan, càng bất nhân, vì Lý ra mặt mũi mà đưa toàn bộ chính dương thành trên dưới vào hiểm địa bên trong, nỡ lòng nào. chính mỗ lấy thân gia tính mạng đảm bảo, nguyện cho chính dương thành bên trên cái tiếp theo công chính, tin tưởng tiểu tây thiên chư vị cao tăng lòng dạ từ bi, cũng sẽ không phản đối. Lý Huynh nếu là bởi vì quý ta song phương ngày xưa ân đoán mà lòng mang do dự, còn có thiên hà chư vị làm đảm bảo. Ta lặp lại một lần, hôm nay sự tỉnh, toàn vì diệp thiên ma mà đến, mọi người trước kia gốc mắc, trước tạm toàn gác lại một bên. Lý Huynh bây giờ chấp trưởng chính Dương Thành, chính là bình định lập lại trật tự thời điểm, còn xin đừng nên giống như tiểu nhi đưa nhất thời chi khí. thành em này em thay nói tới, giọng thanh khẩn. Nhưng thành bên trong Lý Viện Bang bất vì sở động, bản chiều nội bộ chỉnh đốn chính tại tiến hành. Trình huynh chờ một chút chút thời điểm, liền có kết quả. Chờ một chút chút thời điểm, ta ra lão tổ cũng bay về rồi. Huyết hà bên trong, có người cười quái dị nói. Lý viên bang thanh em bình tĩnh, chính là huyết hà lão tổ đích thân tới. Lý mổ cũng vẫn là câu nói này, trên đời này chỉ có chết trận người thần không có mở thành đầu hàng người thần Vậy các người liền đi chết đi. hắc thủy tuyệt cung trong trận doanh, cầu vòng phía trên có người không kiên nhẫn quát. Thất thải trường hồng, ở chân trời kéo dài. Trực tiếp dựng đến chính Dương Thành trên đầu thành. Chính Dương Thành hộ thành đại trận khét chấn động một chút, liền là kịch liệt bắn ngược. Cầu vòng lay động ở giữa, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụt. Nhưng cầu vòng bên trên hát thủy tuyệt cung Cương giả, cường ép định trụ cầu vòng, cũng bắt đầu ý đồ đánh vào chính Dương Thành. Bọn hắn theo hát thủy tuyệt cung cung chủ tới đây, mục tiêu chủ yếu cũng không phải là Diệp Thiên Ma cùng Tây Tần Đại Đế bản nhân, mà là vì cái kia hát quan. Trước mắt hát quan nhìn như bị Tây Tần Đại Đế cùng nhau cuốn đi Nhưng bởi vì bị cái khác cự đầu chặn đánh nguyên nhân, Hắc Long còn có một đoạn cuối cùng, dừng lại tại Chính Dương Thành bên trong. Chính Dương Thành trên không, một đạo thô to đen nhánh của sáng, chính không ngừng lay động. Cái này đen nhánh trong cổ sáng trừ tần đế long hoàng thiên phong lực lượng ý cảnh bên ngoài, càng toát ra tràn đầy bàng bạc tử khí, khiến người quan bất tưởng, cơ hồ muốn ngạt thở. Nhưng cái này chính biểu hiện Hắc quan cùng phía dưới Chính Dương Thành bên trong mới bố trí pháp trận, quan hệ chưa triệt để chặt đứt. Nếu như có thể đánh vào Chính Dương Thành từ đó nghi cách Nói không chừng có thể đem hát quan chỉnh thể từ giữa không chung một lần nữa kéo xuống tới. Mà tần đế bản nhân lại bởi vì cùng cái khác cự đầu chu toàn duyên cớ, khó mà chiếu cố hắc quan bên này. Đến lúc đó không có hắc quan, tần đế bị bại càng nhanh. Dù là tham dự vây công cự đầu đều có lưu lực đối phó diệp thiên ma dự định hoặc là riêng phần mình khác có ý tưởng, như thế cách xa số lượng ưu thế giới, tần đế cũng rất khó chống đỡ thêm. hắc thủy tuyệt cung người động thủ đồng thời, huyết hà cao thủ cũng bắt đầu áp lên. Vô biên kim quang biển lửa bên trong, một đầu vi vũ kim long hiện thần, kim quang bao phủ xuống, không thấy bóng dáng lại phản phất có thể trông thấy một bộ xa giá. Trong xe chuyển ra lúc trước cái thanh ấm kia, Lý Huynh Minh ngoan bất linh, chúng ta duy có đắc tội. Nói xong, xa giá biến mất không thấy gì nữa, chỉ có hừng hực kim quang lệ diễm, hóa thành phản phất cùng toàn bộ chính dương thành một dạng khổng lồ kim long, hướng thành trì đánh tới. Nam Sở, Huyết Hà, Hắc Thủy Tuyệt cung ba nhà bên ngoài, còn có một phương khác cao thủ hướng chính dương thành phát động công kích Trần Lạc Dương xa xa nhìn ra xa đối phương tựa hồn là đánh lấyông Ch chu Định xa đại tướng quân cơ hiệu trừ Nam sở bên ngoài Đông Chu cũng có người chạy đến chỉ bất quá cũng không phải là chu Hoàng Tây Tần đại đế chủ trì chính dương thành thời điểmông Ch chu người khó có phát huy chỗ trống nhưng bây giờ Tây Tần đại đế bị ép bỏ chạy kết quả bị vây mà chính Dương thành đổi lý viễn bang mấy người chủ tr một đám đông chu Cường giả liền có phát huy không gian ngoại trừ đến đây còn có thanhhu quan ký túc Bất quá tạm thời không có tham chiến ý tứ. Thiên Hà cùng Tiểu Tây Thiên hai đại thánh địa cao thủ, lúc này cũng tạm thời đứng ngoài quan sát, không có động tác. Trần Lạc Dương, luyện bộ nhất cùng một đám cổ thần giáo cường giả, đồng dạng tạm thời không có động tác, vẫn chỉ là quan sát Chính Dương thành biến hóa. Lúc trước Song Phương đánh võ mồm một phen, đối với Tây Tần Hoàng triều sĩ khí không có tạo thành quá lớn dao động. Trước mắt vững chắc cựu đỉnh chủ trì hộ thành đại trận người, cơ bản đều là Tây Tần Hoàng thất cao thủ, tâm cảnh bình ổn, vẫn một lòng đoàn kết chống đại trận huyết Hà hắc Thủy Tuyết Cung, Đông chu cao thủ đều bị ngăn cách với bên ngoài nhưng Nam sở một đám cao thủ biến thành quần cuộn biển lửa lại không ngừng hướng trong đại trận xâm nhập nhất là đầu kia cầm đầu khổng lồ Kim Long càng là hiện ra một cỗ thế như trẻ tre lăng lệ sức mạnh đột nhập hộ thành đại trận nội bộ Lý viên bang Trầm giọng nói chỉ những thiên nơi này không phải ngươi dương ngoài địa phương nói cựu đỉnh phía trên 9 đầu Hắc Long liền cùng nhau bay lên vây công đầu kia đột vào trong trận Kim Long Đứng ngoài quan sát Trần Lạc Dương nghe được trình ứng thiên ba chữ, trong lòng hơi động một chút. Trung quanh có cái khác cổ thần giáo đệ tử cũng đang nhỏ dọng bàn luận. Trình ứng thiên người này thực lực tu vi tựa hồ lại có tăng tiến. Không phải nói hắn gần nhất bế quan sao. Lúc trước Nam Sở cùng bản giáo lúc khai chiến, cũng không gặp hắn hiện thân. Có thể là vừa vặn mấy ngày nay xuất quan, cũng có thể có thể là vì Tây Tần một trận chiến này trước thời hạn phá quan mà xuất. Với tư cách cùng cổ thần giáo mâu thuẫn sắc nhọn nhất túc địch, Đồng thời cũng là bị Trần Lạc Dương sát thương nhiều nhất thánh địa một trong, Trần Lạc Dương đối với Nam Sở Hoàng Triều chú ý tự nhiên bày ở đầu mấy vị. Mà đề cập Nam Sở Hoàng Triều, Sở Hoàng phía dưới người, có một cái chú định không vòng qua được đi. Phượng Tương Hầu, Trình Nhứng Thiên, Nam Sở Hoàng Tộc, Hoàng tử bên trong xuất sắc nhất người, chớ quá với giải Hoàng tử Trình Long Nguyên cùng nhị Hoàng tử Trình Phượng Nguyên. Cả hai đều là thứ 16 cảnh võ thánh, dẫn trước với Sở Hoàng cái khác con cái. Tại Trình Phượng Nguyên vẫn lạc về sau. Giai hoàng tử trình long nguyên thái tử chi vị nhìn như đã ổn, nhưng ngược lại sầu lo càng sâu. Bởi vì nam sở thế hệ này tuấn kiệt bên trong, xuất sắc nhất người, cũng không phải là sở hoàng con trai trưởng mà là một vị bảng chi hoàng thân. Cũng chính là đứng hàng hồng trần thập kiệt trình ứng thiên, nam sở thế hệ trẻ tuổi bên trong xuất sắc nhất thiên chi tiêu tử. Tại luyện bộ nhất quanh năm với thần ma cung bên trong thâm cư không ra ngoài tỉnh hôn giới, vị này nam sở phượng tưởng hầu sức một mình ép tới cổ thần giáo đại tân sinh cao thủ không ngẩn đầu được lên cho dù cổ thần giáo bên trong gần thứ với giáo chủ Giang Ý đỉnh tiêm túc lao xuất thủ, cũng không thể làm sao trình hứng thiên. Bất quá, Trần Lạc Dương chú ý trình hứng thiên, trừ đối phương thiên tư thực lực vô cùng cao minh bên ngoài, có khác nguyên nhân khác. Giờ phút này đứng ngoài quan sát đối phương xuất thủ, để hắn có mấy phần cảm giác quen thuộc. Trần Lạc Dương suy tư đồng thời, chính Dương Thành bên trên công thủ càng thêm kịch liệt. Lý Viễn Bang có được địa lợi, cùng trình hứng thiên ác chiến. Đại trận mở ra, đem cái khắc địch tới đánh ngăn chặn với bên ngoài. Nhưng tại lúc này, cái kêu đạo thẳng đứng thượng thiên hắc khí kịch liệt lắc lư hai lần. Hắc khí lay động phía dưới, Phản phất có nộ long trường âm. Tựa hồ trên trời cao Tây Tần Đại Đế tình trạng không ổn. Tại hắc khí khuấy động quá trình bên trong, đột nhiên Phản phất long lân đóng mở đồng dạng, có đại lượng tĩnh mịch chi khí tiết ra. Chính Dương Thành có đại trận thủ vệ thì cũng thôi đi, nhưng chung quanh tiến đánh Chính Dương Thành đám người, liên tục không ngừng chống cự. Tiểu Tây Thiên một đám cao tăng, miệng hét Phật hiệu, một bên chống cự tử khí. Một bên cuối cùng xuất thủ tham chiến. Thiên hà đám người thấy thế, hơi trầm ngâm về sau, kiếm Quang cũng bắt đầu chấp động, hiển nhiên dự định tốc chiến tốc thắng. Mọi người tại đây, đồng loạt ra tay. Cổ thần giáo bên này cũng là giống nhau tình huống. Tiếp xuống người chính mình chiếu cố chính mình. Luyện bộ nhất cất bước tiến lên, vượt qua Trần Lạc Dương, không cần hướng những người khác nơi đó gót. Trần Lạc Dương nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên. Đối phương trước mắt chi ý, không thể minh bạch hơn được nữa. Trước đó cùng chính mình có xung đột các đại thánh địa, cũng bắt đầu động thủ đem lực lượng vùi đầu vào tiến đánh chính Dương Thành, cổ thần giáo bên này liền cũng có thể yên tâm động thủ. Nếu không một nhóm 16 cảnh, thậm chí 17 cảnh, 18 cảnh võ thánh đối đầu ở đây, một chút mất tập trung, nói không chừng đem hắn vị này vẫn là võ đế tân khoa cổ thần giáo phó giáo chủ cho xử lý. Trần Lạc Dương khỏe miệng dần dần câu lên một tia cười nhạt ý. Trong đầu, ấm đen thuế biến bạch ngọc trong bình, bắt đầu thêm ra phần thứ nhất ám kim sắc quỳnh Tương Trần Lạc Dương không có do dự, lập tức đem cái này ám kim sắc Quỳnh Tương đầu nhập, đổi lấy một người tin tức. Giang ý, luyện bộ nhất đều đang lo lắng như thế trên chiến trường hỗn loạn, hắn bị địch nhân tiện tay xử lý. Nhưng đối với Trần Lạc Dương đến nói, phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Bình thường muốn giết người nào đó, có thể không có hiện tại tốt như vậy cơ hội. Hắn nhưng là một mực chưa quên đối phương viên kia trên cổ đầu lâu. chương 380 Hồng Trấn bên trong giọt máu đầu tiên Trước mắt cục diện này Giang ý cố nhiên khó mà coi chừng hắn trần lạc dương. Nhưng từ một bên khác tới nói, hắn cũng đồng dạng khó mà coi chừng khác ngủ. Thì như, cái nào đó độc nhãn long. Tính mịch chi khí tự cái kia phẳng phất hắc long thân thể một dạng thô to trong cột sáng tản mắt ra, như xương mụ dày đặc giống nhau càn quét tứ phương. Phía dưới chính dương thành có thủ thành đại trận chưa triệt để vỡ vụn, sắp chết khí ngăn cản. Mà ngoài thành đám người, thì trực diện tử khí xâm nhập. Nhất thời ở giữa. Chính Dương Thành bên ngoài phán phất bao phủ tại một mảnh trong hắc vụ, để Trần Lạc Dương nhớ tới lúc trước cùng Trần Sơ Hoa cùng nhau đối mặt trước kia hắc quan thời tình cảnh. Trang diện trở nên hỗn loạn. Có người, kỳ thật liền để mắt tới Trần Lạc Dương, có thể kết quả không thu hoạch được gì. Tiểu tử này giấu đi chỗ nào rồi? Trực tiếp chuồn đi, từ bỏ chính Dương Thành bên này sao? Không chỉ một người, trong lòng sinh ra nghi vấn. Xa cách chính Dương Thành bên ngoài, cũng có rất nhiều võ giả tồn tại. Mắt thấy hắc vụ tản ra. Mọi người phần lớn cũng nhượng bộ lui binh, để tránh cùng chết tịch chi khí tiếp xúc. Trong đó một cái một mắt thanh niên nhìn qua phương xa hắc vụ phun trào đường chân trời, hơi trầm mặc về sau, liền là quay người rời đi. Vòng trời phía trên, bao quát một tôn ám kim thần ma ở bên trong, rất nhiều đại năng cường giả đang chiến đấu. Một đầu hắc long đã đỡ trái hở phải, không đáng kể. Một mắt thanh niên trong đầu hiện lên cái kia đến tự thần châu hạo thổ thân ảnh. Hôn loạn như thế hoàn cảnh dưới, sẽ không thiếu ngấp ngẽ trần lặc dương. Muốn lấy tính mạng người, chỉ là có thể thành công hay không, trước mắt còn vô pháp khẳng định. hắn liền không đi góp cái này náo nhiệt. Sư phụ Giang Y đối với cái này Trần Lạc Dương thái độ có chút kỳ quái, khả năng có chính mình không hiểu rõ mật tân. Hy vọng những người khác có thể đem trong đó nội tình tham dò ra. Ngược lại là luyện bộ nhất, lần này Tây Tần sự tỉnh qua đi, nói không chừng liền sẽ từ thần ma cung bên trong ra, bổ sung chu tức quý vị. Nàng bây giờ có thể cùng Trần Lạc Dương bình an vô sự, nguyên nhân liền tại tại đây. Nhưng nếu như có thể đem ngăn ở thần ma cung bên trong, cái kia nàng cùng Trần Lạc Dương ở giữa, tất nhiên có một trận lòng tranh hổ đấu, kết quả như vậy, không thể tốt hơn. Trước mắt, trước xử lý Tây Tần chuyện bên này, thần giáo đại đội nhân mã đã có thể bắt thượng, đánh vào Tây Tần. Tây Tần hoàng triều một phương cao thủ bây giờ phần lớn tập trung với cái này hoàng đô, địa phương khác trấn thủ lực lượng không đủ, cổ thần giáo khi có thể thế như trẻ che thế công, cấp tốc chiếm cứ Tây Tần mạng lớn cương thổ. Chính là Tây Tần đại Đế có thể vượt qua này kiếp. Đối mặt các nhà liên thủ xâm chiếm, trong thời gian ngắn cũng chú định hết cách xoay chuyển. So sánh với nhau, ngược lại là đồng dạng đánh vào Tây tần Nam Sở, Đông Chu chờ thế lực khác, có thể là càng lớn đối thủ. Lâm Nam một bên phân tích Thanh Long Điện thu thập tới các lộ tình báo, một bên không ngừng chế định các loại kế hoạch. Nhưng đúng lúc này, trong lòng của hắn bỗng nhiên sinh ra báo động. Ánh mắt của hắn như điện hướng bên cạnh vào tới, liền gặp đi theo bên cạnh mình hai cái Thanh Long Điện thân tín đệ tử, thân thể đã chầm trầm náo loạn, mất đi sinh mạng. Một cái thân mặc viền vàng hắc bảo thanh niên, hai mắt bên trong ám kim quang hoa chất động, chính đứng ở trước mặt hắn. Không là người khác, thình lình chính là vốn nên tại Chính Dương thành nơi đó Trần Lạc Dương. Đối mặt đột nhiên hiện thân Trần Phó Giáo chủ, Lâm thủ tọa không có lời lẽ nghiêm khắc đặt câu hỏi chất vấn, cũng không có ấm giọng lá mặt lá trái. Trong tay hắn trực tiếp thêm ra một thanh trường thương, cuốn lên bích ánh sáng màu xanh, hóa thành hung mãnh nộ lòng, hướng Trần Lạc Dương ngay ngược liền đâm qua thứ. Một thức thanh long mút trời thương. Mặc dù không như Thần má Huyết cùng Câu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp, nhưng cũng là cổ thần giáo danh Trấn hồng Trần Đỉnh tiêm Tuyệt Học một trong. Vô số danh môn đại phái cấp độ thế lực, đối với dạng này một đường thanh long ngút trời thường, đều mọi loại khao khát mà không thể được. Thánh địa cấp bậc thế lực tại Tuyệt Học Điển Tàng bên trên thâm hậu nội tình, tùy tiện ra một môn võ học lưu truyền nhập hồng trần, liền có thể để vô số người đánh vỡ đầu đi đoạn. Trần Lạc Dương đối mặt một thương này, dừng bước lại. Ám Kim Quang Hoa nháy mắt hóa thành to lớn thần mã tướng. Ba phủ toàn thân hắn, lấy không thể phá vỡ toàn diện phòng ngự, đem nhào hướng mình thanh long ngăn lại. Ám kim quang mang cùng thanh quang không ngừng lấp lánh, bốn phía tán toái lưu chuyển, không ngừng kích động. Thần ma bất diệt thân với tư cách toàn bộ Hồng Trần năm chắc cường đại phòng ngự pháp môn, để thứ 15 cảnh vẫn là võ đế Trần Lạc Dương, ngạnh sinh sinh kháng trụ võ thánh Lâm Nha một thương này. Bất quá, áp lực quả thực không nhỏ. Nếu như Trần Lạc Dương không có thanh một phù chiếu không ngừng cung cấp, có thể thời gian dài trèo chống thần ma bất diệt thân. Song phương giữ lẫn nhau xuống dưới, với tư cách võ đế cùng vọ thánh đấu sức, khó tránh khỏi xe trước kiệt lực. Nhưng so với thần châu hạo thổ bên trong, tinh hà kiếm nhạc hàng cái kia kinh thiên nhất kiếm, Hiển nhiên có chỗ kém. Lâm nham am hiểu nhất trường giả, vốn cũng không ở đây. Thầu thiên hoán nhật đại pháp, chính là đối phó thần ma bất diệt thân thủ đoạn thích hợp nhất. sinh chữ thiên thư mượn cho Bắc minh kiếm chủ, trước mắt không tại trần lạc dương trong tay, việc này lâm nham cũng biết được. Trần Lạc Dương đem đất vàng phù chiếu hiến tế cho Bạch Ngọc Bình sự tình, Lâm Nam tự nhiên không có khả năng biết. Nhưng đất vàng phù chiếu lúc trước kiến tạo lòng đất u ám thế giới, là trời bên ngoài một kiếm phá, Đồ Sơn Di đã đem tình huống bẩm báo tổng giáo. Giờ phút này, lúc trước Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp gặp phải cả bẫy, Trần Lạc Dương đã không cách nào lại bày ra tới. Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, phù hợp khắc chế thần ma bất diệt thần, thậm chí với Trần Lạc Dương thần võ ma quyền. Có thể Trần Lạc Dương trước mắt vị này Thanh Long Điện thủ tọa nhưng không có một lần nữa đếm thử Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp ý tứ. Một thức thanh long ngút trời thương đâm tại to lớn thần ma tướng bên trên, thúc đẩy Trần Lạc Dương tạm thời rững bước về sau, Lâm Nam liền là mượn nhờ lực phản chấn, lúc này bay ngược về đằng sau, thân hình hóa thành thanh quang, như vậy đi thẳng một mạch. Hắn lại là hoàn toàn không có ý định cùng Trần Lạc Dương tiếp tục giao thủ. Đường đường võ thánh, thế mà bị một cái võ đế dọa lui. Trần Lạc Dương thấy thế, cười cười, rất nhẹ cảm, nhưng mà không có tác dụng gì. Lâm Nham thân pháp tốc độ, tại cùng cảnh giới võ giả bên trong, có thể xưng siêu phàm Một kích không chúng lập tức xa dương, với hắn mà nói quen đi nữa luyện bất quá. Thân là thứ 16 cảnh võ thánh, tốc độ của hắn đối với võ đế tu vi đối thủ đến nói, có nghiền ép ưu thế. Nhưng giờ phút này, ngay tại Trần Lạc Dương đang khi nói chuyện, Lâm Nham đột nhiên cảm giác, tốc độ của mình, trở nên cực kỳ chậm chạm. Nói cho đúng, không chỉ tốc độ trở nên chậm, mà là cả người đều cảm giác cực kỳ suy yếu. mà sau lưng hắn Trần Lạc Dương trong miệng nói chuyện, dưới chân tốc độ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhanh chóng đuổi theo, rút ngắn song phương cách. Lâm Nam một con mắt trái, khỏe mắt liếc qua hướng về sau nhìn lại, liền gặp Trần Lạc Dương thần thái nhàn nhã, một bên hướng hắn truy gần, một bên thưởng thức trong tay một viên hình dạng bất quy tắc tinh thạch. Đó chính là hắn Lâm Nam ngày xưa mắt phải. Kia là thuộc về hắn thần nhãn, giờ phút này lại tại Trần Lạc Dương trưởng không dưới, để hắn trở nên vô cùng suy yếu. Trạng thái này dưới, hắn cho dù thi triển Thâu Thiên Hoán Nhật đại pháp, Hiệu quả cũng sẽ giảm lớn, khó mà thôn phệ thu nạp Trần Lạc Dương lực lượng, rơi vào cái cùng lúc trước huyết cô thôn thi triển vô cực huyết hải một dạng kết quả. Tinh thạch bên trên, tỏa ra ánh sáng lung linh cầu vồng hà tràn ngập, phản phất sóng nước, thấm vào Lâm Nham toàn thân. Trần Lạc Dương thân hình lóe lên, đuổi tới Lâm Nham sau lưng, tay trái nâng lên, năm ngón tay nắm tay, hướng về Lâm Nham phía sau đánh tới. Lâm Nham mắt trái một mắt bên trong, đương nhiên có lánh quang lấp loé. chố khoác trường bào bên trên, Ngay mắt hiện hiện đại lượng phức tạp mà Huyền Nảo ẩn phù chú văn. Những này ẩn phủ chú văn, dĩ nhiên cộng đồng tạo thành một mảnh quang lam, tạm thời đem viên kia thần nhãn tán phát hào quang ngăn cách với bên ngoài. Mặc dù tại hào quang ăn mòn dưới, trường bảo bên trên ẩn phủ chú văn nhanh chóng tiêu tán, nhưng Lâm Nam bản nhân thì tinh thần tỏa sáng. Cùng thần nông tương tự hiệu quả. Trần Lạc Dương nhìn xem Lâm nham món kia trường bảo, có chút nhướng mày. Hán quyền trái đánh vào Lâm Nam trên lưng, lập tức cảm giác được to lớn hấp lực. Phản phất một quyền của mình chủ động đào tiến một cái vực sâu không đáy ở trong. Mà lâm nham trong tay bỗng nhiên có thanh quang cùng thiểm. Lại là một thức thanh long ngút trời thương, lấy hồi mã thương chi thế, đâm thẳng Trần Lạc Dương. Chính mình thần nhãn, bị Trần Lạc Dương đào đi, khả năng có hậu quả gì không, lâm nham bản nhân lại quá là rõ ràng. Mặc dù cũng hơi kinh ngạc Trần Lạc Dương nhanh như vậy liền có thể đem thần nhãn lực lượng phát huy đến như thế tự nhiên tùy tâm tình trạng, nhưng lâm nham cuối cùng sớm có đề phòng không ai so chính hắn rõ ràng hơn thần nhãn uy lực. Thứ 15 cảnh hắn, đã từng chính là bằng cái này thần nhãn, thành công ám sát một vị thứ 16 cảnh võ thánh, từ đó triệt để đặt vững chính mình tại cổ thần giáo bên trong địa vị. Chỉ bất quá vì giấu ở lá bài tẩy này, chân tướng ít có người biết mà thôi. Trước đây thần nhãn bị trần lạc dương đào đi, song phương kết xuống thù hận, lâm nham một mực đang nghĩ cách phòng bị đối thủ trái lại dùng thần mắt đối phó hắn. Mặc dù sẽ không thần võ ma quyền bên trong thần nông một thức, Nhưng qua nhiều năm như vậy phỏng đoán, để Lâm Nam đối với thần nhãn hiểu rõ cũng vượt xa người bên ngoài, không đến mức toàn không còn sức đánh trả. Giờ phút này, vất vả chuẩn bị cuối cùng phát huy hiệu quả. Tạm thời ngăn cách thần nhãn ảnh hưởng về sau, Lâm Nam lấy thâu thiên hoán nhật đại pháp, ngạnh sinh sinh ăn trần lạc dương một quyền này. Đồng thời lăng lệ phản kích. Người không chết, chính là... Ách! Lâm Nam chấn động toàn thân. Đâm về trần lạc dương mũi thương lắp một cái, lệnh rời ban đầu phương hướng Bởi vì Trần Lạc Dương trước trong số mệnh hắn một quyền kia, lực lượng dĩ nhiên là cường hãn như thế. Cường hãn đế lây hắn lâm nham thâu thiên hoán nhật đại pháp, vậy mà đều vô pháp thu nạp Nazi. Cái này hoàn toàn không phải thứ 15 cảnh võ đế cần phải có được lực lượng. Thậm chí cùng hắn lâm nham cùng vì thứ 16 cảnh võ thánh cũng không có khả năng có. Hắn cùng thứ 17 cảnh võ thánh cũng giao thủ qua, thứ 17 cảnh võ thánh đồng dạng không đạt được lực lượng như vậy cấp độ. Thánh địa đích truyền võ thánh đều chưa hẳn có thể. đây là Lâm Nam toàn thân kịch chấn ở giữa, hoa máu tươi cuồn phốn. Lồng ngực của hắn, âm vang vỡ tan nổ tung lên. Một đạo mãnh liệt huyết hồng của sáng, từ đó cuồn bắn ra. Lâm Nam ngược bụng yếu hại chỗ, bị đổi một cái cự đại động, xuyên qua hắn sau lưng cùng trước ngực, đem hắn ngũ tạng lục phủ tất cả đều móc sạch. Huyết hồng cột sáng hy tâm, là một cái huyết hồng bảo châu, tại mê ngông giống như huyết hà huyết quang tan hết về sau, bảo châu giữa không trung bên trong xẹt qua đường vàng cùng, vòng qua Lâm Nam thân thể bay trở về Trần Lạc Dương bên người. Lâm Nam chật vật quay người nhìn lại. Hắn bởi vì bỗng nhiên thụ trọng thương, một thương thất bại, từ Trần Lạc Dương bên người sát qua, thanh quang biến thành chi long, gào thét phóng tới phương xa, sau đó mất đi kế tục lực lượng mà tiêu tán. Trần Lạc Dương bình tĩnh đứng tại chỗ, đừng nói né tránh, liền bên cạnh một chút thân đều chẳng muốn động. Tay phải ngón tay cái nhẹ nhàng bắn ra, viên kia thần nhãn bay lên trên trời, sau đó rơi xuống, lại một lần nữa bị hắn tiếp được, sau đó lại lần lên. Lúc trước đánh về phía lâm nham tay trái thu hồi, tiếp được viên kia bay trở về, sắc thái trở nên ảm đạm phán phất rơi vào trạng thái ngủ say huyết hồng bảo Châu chương 381 Chém Thánh Huyết thần Châu Người làm sao sẽ có? Lâm nham mắt trái một mắt bên trong, tràn đầy khó mà tin thần thái, nhìn lên trước mặt Trần Lạc Dương. Hắn thực sự không thể tin được, ngắn ngủi trong nháy mắt, hắn liền đã bại vòng trên tay Trần Lạc Dương. Đối phương làm sao sẽ có huyết hà một mạch trí bảo huyết thần Châu Kêu là thiên địa đến hối đến ngầm trí tà trí hung huyết khí ngưng kết luận chế, toàn bộ huyết hà trên giới, trăm ngàn năm đều chưa hẳn có thể tích lũy cái tiếp theo tới. Trí bảo như thế, Trần Lạc Dương như thế nào sẽ có? Coi như hắn là huyết hà một mạch chính tông nhất đích chuyển, cũng chưa chắc có thể được huyết hà lao tổ ban thưởng như thế trí bảo. Hắn đã từng giết qua huyết hà đệ tử huyết cô thôn, huyết hà trên giới không tìm hắn tính sổ sách đều là tốt, làm sao có thể sẽ còn cho hắn như thế trí bảo. Khách quan với trọng thương phía dưới thống khổ cùng đối với Trần Lạc Dương vẫn hận, Lâm Nham giờ phút này trong lòng càng nhiều thì là chấn kinh cùng nghi hoặc. Chuyện này hoàn toàn vượt qua hắn ngữ khí, thậm chí là khiêu chiến hắn tang quan. Trần Lạc Dương nếu như nhiều lộ ra sinh bên ngoài trang thứ hai thiên thư, hoặc là được giang ý ban thưởng cổ thần giáo chí bảo, Lâm Nham đều không đến mức như thế chấn kinh. Nhưng huyết thần châu? Huyết Hà lão tổ chẳng lẽ điên rồi sao? Kinh thích, thích sao? Trần Lạc Dương nhìn đối phương cười cười. Bất quá Hắn cũng không có chờ trước mặt một mắt thanh niên trả lời ý tứ Thu hồi huyết hồng bảo châu đồng thời Trần Lạc Dương bàn tay lại hất lên Đem lâm nham toàn bộ đầu lâu từ trên thân thể đánh bay ra ngoài Sau đó, thân hình hắn hóa thành bóng tối Trở về chính Dương thành phương hướng Trần Lạc Dương ngẩn đầu nhìn hướng lên phía trên thương cung Ở nơi đó, tây tần đại đế hóa thân Hắc Long Mặt đối với cái khác cự đầu vây công Đã nhanh muốn chống đỡ không nổi Để đọc chuyện Lúc này, liền gặp hát v Một cái hát quan như ẩn như hiện, đồng thời cực kỳ to lớn. Hắc Long xoay quanh với hát quan phía trên, dựa vào bảo bối này vất vả chống đỡ. Nhưng là nhìn ra được, tần đế đã càng ngày càng phí sức. Nếu như không phải cái khác cự đầu có chỗ bảo lưu tránh bị thương, tần đế cho dù có hát quan, chỉ sợ cũng đã chống đỡ không nổi. Hán đối với hát quan trưởng không xác thực so hát thủy tuyệt cung cung chủ càng mạnh, nhưng vẫn khó mà ứng đối dưới mắt tràng diện. Trần Lạc Dương nhìn lại, cái kia ám kim thần ma, cùng Hạo đã huyết Hà chính cùng cái khác cự đầu cùng một chỗ không ngừng vây công hát Long Chính mình huyết thần châu mới tới tay, khống chế lại còn chưa đủ tự nhiên, vừa rồi náo ra động tính không nhỏ. Coi như người khác không có có thể kịp thời phát giác, huyết hà lao tổ chắc chắn sẽ có phát giác, hắn vừa mới đưa ra ngoài huyết thần châu, trong nháy mắt liền khai trường, thôn phẹ một cái mạng. Nếu như không phải được cái này huyết hà lao tổ đưa cho ma tôn lễ vật, Trần Lạc Dương còn không có như vậy có năm chắc trực tiếp đơn thương độc mã đi tìm lâm nham. Đối phương thực lực tu vi đủ cao, không chỉ có thâu thiên hoán nhật đại pháp mang đến cường hãn phòng ngự, đồng thời thân pháp tốc độ còn cực nhanh, lại có biện pháp trong thời gian ngắn đối kháng thần nhãn mang tới suy yếu. Sơ qua thấy tình thế không ổn, xoay người chạy, bảo vệ tính mạng không lo. Mặc dù hắn cầm Trần Lạc Dương không có biện pháp gì, nhưng Trần Lạc Dương muốn đánh giết hắn cũng không phải kiện chuyện dễ. Nhưng có mới đến tay huyết thần châu lại khác biệt. Thứ này nhưng thật ra là tu luyện dùng bảo bối không giả, nhưng dùng để đả thương người Nhằm vào lâm nham ít nhất là đầy đủ Đối phương thâu thiên hoán nhật đại pháp chẳng khác nào dẫn sói vào nhà Khiến cho bắt nguồn từ thần trốn đều không có trốn Rắn rắn chắc chắc chịu huyết thần trâu một chút thân nhãn tại người có lẽ còn có bảo vệ tính mạng cơ hội Nhưng bây giờ chú định một con đường chết Trình độ nào đó đến nói Lâm nham không phải thua với hắn Trần Lạc Dương Mà là thua với Ma Tôn Thành công đánh giết lâm nham Để trong đầu hắn trắng trong bình ngọc cám kim quỳnh tường Số lượng lại có tăng trưởng Phía trước chính Dương thành công thủ, cũng đang không ngừng chế tạo giết chóc. Trần Lạc Dương giờ phút này không có bất luận cái gì không nữa, lập tức lần nữa tiêu hao quỳnh tường, thu hoạch tin tức mình muốn. Mục tiêu lần này, là một cái đã chết người. Trước đó tại thần châu Hạo thổ, bị hác quan trấn sát tiên thiên cùng trưởng lão, kiếp ba vô định thành hạt. Trần Lạc Dương hiện tại đã nhớ tới, vì cái gì chính mình vừa rồi đứng ngoài quan sát Nam Sở Hoàng Triều Phượng Tường Hầu chỉ những tiên xuất thủ lúc, sẽ hơi cảm giác quen thuộc. Lúc trước tại thần Châu Hạo Thổ cùng Tiên Thiên Cung trưởng lao thành hạc giao thủ thời điểm, đối phương lộ ra một sợi dây thường bộ dáng bảo vật. Về sau đầu này dây thường bị Trần Lạc Dương đoạt lấy về sau, phát hiện dây thừng có khác chủ nhân, chân chính chủ nhân càng thông qua dây thường, cách hư không, cùng Trần Lạc Dương giao lật tay một cái. Cuối cùng tại Trần Lạc Dương bởi vì lòng đất ưu ám thế giới vỡ vụn, không thể không thăng lên hồng trần thời điểm, dây thường kia chủ nhân ngược lại chủ động từ bỏ, lại không cùng Trần Lạc Dương dây dưa. Nguyên nhân trong đó Rất có thể là không muốn tại mấy vị kia nhìn chầm chằm Trần Lạc Dương Hồng Trần Cự đầu trước mặt, bại lộ tự thân bộ dạng. Có thể Trần Lạc Dương mới càng xem Nam Sở trình những thiên xuất thủ, lại càng thấy được, hắn chính là đầu kia dây thường ban đầu chủ nhân. Đây là một loại thuần túy trực giác, chưa nói tới căn cứ, nhưng lại để Trần Lạc Dương trong lòng lầm bẩm. Nam Sở Hoàng Triều bằng chi con cháu, đại tân sinh bên trong xuất sắc nhất cao thủ, cùng tiên thiên cung kỳ túc trưởng lão, tựa hồ đi lại thân mật bộ ráng. Một kiện bảo vật Sắc thực nói rõ thật không được vấn đề. Trình hứng nguyên mấy người lúc trước giáng Lâm Thần Châu Hạo thổ sử dụng càn khôn lệnh bắt đầu từ tiên thiên cung mà tới. Nhưng là trình hứng thiên tình huống, ít nhiều có chút đặc thù, làm cho người ta mơ màng. Sở dĩ Trần Lạc Dương quả quyết đầu nhập một chút ám kim quỳnh tương đến thành hạc cái này trên thân người chết. Trình hứng thiên tu vi cảnh giới cao, cần thiết quỳnh tương quá nhiều, thứ 16 cảnh thành hạc liền dễ dàng hơn. Nếu đối phương cùng trình hứng thiên không có đặc thù quan hệ, cái kia Trần Lạc Dương cũng không lỗ. Người này là tiên thiên cung trưởng lão, thông qua cuộc đời kinh lịch chắc hẳn có thể biết biết không ít tiên thiên cung mặt tân, mà đây chính là Trần Lạc Dương trước mắt muốn. Hắc quan tại Tây Tần, nơi này khả năng buộc phát đại chiến, máu chạy thành sông, liền với Bạch Ngọc Bình tích Lũy Quỳnh Tương, sở dĩ Trần Lạc Dương tới đây. Nhưng muốn nói hắn trước mắt coi trọng nhất hai chuyện, một là chăm chỉ tu luyện, để tự thân mau chóng siêu phàm nhập thánh. Thứ hai thì là tinh diệu. Trước mắt một vòng này tinh diệu lần thứ 9 đến thời điểm. Vị kia thiên thiếu quân liền muốn tái nhập Hồng Trần, cùng chính mình cái này Ma Tôn một trận chiến. Đến lúc đó mặc kệ là để lộ vẫn là đánh thua, chính mình cũng hạ chàng đáng lo. Tận khả năng để thăng tự thân đồng thời, nếu như có thể nghĩ cách chỉ hoãn tinh diệu đến, tranh thủ đến càng nhiều thời gian, liền không thể tốt hơn. Nhưng dao động loại này thiên tượng, cần loại nào thần thông quảng đại. Vị kia họ Đường Ma Tôn có lẽ có thể làm được, nhưng lấy tính cách đồng nhân thiết, tự nhiên không có bất kỳ động tác gì. Trần Lạc Dương chỉ có trong bóng tối mưu đồ. Nhưng tương quan biện Pháp, cũng không đầu mối. Bạch Ngọc Bình có lẽ có thể cung cấp đáp án, nhưng lại không biết muốn hao phí nhiều ít ám kim Quỳnh Tương. Trần Lạc Dương dụng tâm góp nhặt Quỳnh Tương đồng thời, cũng đang tìm kiếm càng nhiều mặt hơn Pháp. dao động thiên tượng độ khó quá lớn, chính là hồng trần bên trong các đại thánh địa đều không thể nào bắt đầu. Nếu như nhất định muốn tìm một cái có cơ hội địa phương, như vậy nghiên cứu tinh là thiên tượng, tiên thiên thuật tính toán tiên thiên, thiên cung, không hề nghi ngờ là có khả năng nhất lựa chọn. luận công Tiên thiên cung cùng cổ thần giáo ở giữa bởi vì phục hy truyền thừa vốn là quan hệ ác liệt. Luật tư, thành hạc cái chết song phương đã kết thủ, chính cần chuẩn bị sớm, tăng thêm giải. Trần Lạc Dương xem thành hạ cuộc đời kinh lịch, trong lòng trước nói một tiếng quả nhiên. Vị này tiên thiên cung trưởng lão, quả thật cùng nam sở đại tân sinh đệ nhất nhân, vị kia phượng tưởng hầu chỉ những thiên đi lại thân mật. Cái kia sợi dây thường bộ dáng bảo vật, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Toàn bộ nhìn qua một lần, lại trước sau so sánh tổng kết về sau Trần Lạc Dương ngược lại lông mày có chút nhíu lên, lâm vào trong chầm tư. Sau một lúc lâu, hắn cười lên. Hắn thích có kế hoạch người. Càng thích kế hoạch của người khác vì chính mình biết. Sau đó, chỉ cần tại thời cơ thích hợp, nhẹ nhàng đẩy lên như vậy một nhỏ hạ. vất quá trước mắt nắm giữ tin tức vẫn là có hạ, rất có thể xuất hiện ngộ phán cùng dự kiến bên ngoài biến cố, chính mình vẫn cần cẩn thận cẩn thận mới là. Trần Lạc Dương trong lúc đang suy tư, vòng trời phía trên, đống nhiên noanh một tiếng vang thật lớn. Chiếc kia bị hắc Long cuốn lên quan tài, tại vang động trời âm thanh bên trong, nắp quan tài thế mà hướng một bên trở ra. Đạo đạo hắc quang từ đó dâng lên mà ra, xâm nhập giang ý, lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trưởng đám người đồng thời, đi cũng đem cái kia cuốn quanh trên đó hắc Long trấn khai. Hắc quan từ trên bầu trời một lần nữa rơi xuống, nương theo một đạo hắc khí, ẩm vang nện phía trên chính dương thành. Vầy công đám người, vội vàng hướng bốn phía né tránh. Nhưng no bụng trải qua mưa gió hộ thành đại trận. Lúc này đã kinh biến đến mức rất yếu đối. Hắc Quan thời khắc này trạng thái thoát ly Tây Tần một phương khống chế, rơi xuống sau cũng chưa xong đẹp tan vào trong trận, mà là đem phía trên đại trận kích xuyên. Đám người thấy thế, lúc này cùng nhau tiến lên, đều ra thủ đoạn, mạnh đỉnh lấy Hắc Quan phát ra nồng đậm tĩnh mịch chi khí, từ đại trận lỗ hồng xông vào. Lúc này liền nhìn ra đứng hàng hồng trần thập kiệt nam sợ trì hứng thiên, cổ thân giáo luyện bộ nhất cùng thiên hà thẩm thiên chiêu ba người cùng những võ giả khác chiến lệch. Cường Hãn không chỉ bọn hắn tự thân tu vi, Càng đều người mang dị bảo, một thân thực lực vượt xa khỏi trước mắt tu vi cảnh giới có thể cân nhắc phạm chủ. Ba người một ngựa đi đầu mở đường, thay người khác cũng cùng một chỗ xuống lên. Nhưng mọi người vừa mới tới gần đại trận lỗ hồng lúc, liền có một đạo cầu vòng bảy sắc từ trên trời ràng xuống. Thật lớn hồng quang, đứng vững đại trận lỗ hồng vô pháp khép lại, càng thêm đã xuất hiện cái này khuyết điểm đại trận chỉnh thể không ngừng phá hoại. Một thân ảnh, tự cầu vòng bảy sắc bên trong rơi xuống, rơi xuống đất điểm, trực chỉ ngã vào trong thành Hắc ng Hác thủy tuyệt cung cung chủ. Trần Lạc Dương trong lòng hiện hiện một cái tôn hiệu. Đối phương này đến, chủ yếu chính là vì cái này miệng hát quan, diệp thiên ma cùng tây tần cái gì, đều muốn về sau thả thả. Vị này cùng Tần đế, sở hoàng, huyết hà lao tổ đám người cũng xưng hồng trần cự đầu Giang lâm, kỳ thật trấn áp toàn bộ hành trình. Chuyện kế tiếp, tựa hồ đã đã không còn lo lắng. Nhưng Trần Lạc Dương cũng không hoàng hốt. Quả nhiên, hắc thủy tuyệt cung cung chủ Giang lâm, không cần ngôn ngữ. Liền để ở đây những người khác có cảm giác hít thở không thông nhưng hát quan lại không mua của hắn sổ sách há Thủy tuyệt cùng cung chủ đưa tay chụp vào hát quan nhưng mà hát quan bên trong lại có quần quần xương mù dày đặc nặng nghề nồngạc phất thực thể đem cung chủ tay ngăn trở cung chủ liên tục mấy trường rơi xuống mỗi một trường lực lượng ý cảnh đều có sự khác biệt hoặc diễn hóa Phật môn luân hồi chi pháp hoặc diễn hóa đạo nhà ngũ nhạc trấn ngục hoặc là dứt khoát diễn hóa cùng há quan tương tự hoànng tuyển U Minh tính mịch chi ý Nhiều loại pháp môn hợp nhất, cùng hắc quan đối kháng, trấn áp hắc quan dị động, cũng ý đồ đem hắc quan nắm bắt đi. Trần Lạc Dương ngưng thần nhìn chăm chú một màn này, cẩn thận quan sát. Đột nhiên, lúc này một thanh âm trong hư không vang lên. Thật náo nhiệt. Thanh âm vang chỗ, chấn động đến ở đây tất cả mọi người tâm thần đều run lên một cái. Hắc thủy tuyệt cung cung chủ đỗng nhiên ngẩn đầu hướng lên nhìn. Trần Lạc Dương bọn người là giống nhau động tác. Như thế muốn gặp lão phu, lại bao nhiêu người? Chỉ thấy vòm trời phía trên Đông nhiên nhiều một khuôn mặt, phản phất toàn bộ bầu trời đều hóa thành người kia mặt, một cái dâu tóc đều dựng, khuôn mặt cùng manh lao giả gương mặt. Trần Lạc Dương tâm có điều nộ ra. Diệp Thiên Ma. Chương 382. Diệp Thiên Ma. Hắc quan rơi xuống chính dương thành bên trong, Hắc thủy tuyệt cung cung chủ không tiếp tục để ý Tây Tần đại đế, giáng lâm phía dưới chính dương thành rảnh Hắc quan. Thiếu một cái đối đầu, phía trên trong bầu trời Tây Tần đại đế một chút cũng không có cảm thấy nhẹ nhõm. Đối mặt đông đảo cùng cấp bậc cự đầu, Hác Long hoàn toàn không có thoát thân cơ hội. Vị này tây tần đại đế quả thực hung hãn, Hắc Long ở trong hư không chia thành 5 phần, lắc lư ở giữa phảng phất che trời ma trưởng 5 ngón tay đóng mở. Ma trưởng vỗ xuống, lập tức đập đến kim quang biển lửa gần như dập tắt, kim long vội vàng nẻ tránh. Sau đó ma trưởng lật một cái, ngăn chặn đẻ xuống tới biển máu. Tiếp lấy lại đột nhiên hất lên, 5 ngón tay cùng tồn tại như đao, hóa thành phảng phất có thể đem toàn bộ hồng Trần đều chém phá ma đao, chém về phía Kim thân Bồ Tát Kim thân Bồ Tát cũng đội vàng né tránh kỳ phong mang. Tần Đế bá đạo tuyệt luân khí thế, nhất thời ở giữa che đậy thiên hạ. Kim thân Bồ Tát tức cũng đã né tránh, Phật quang vẫn bị đen kịt lưỡi đao phá vỡ, thiền ý sa sút. Nhưng ở Tần Đế ý đồ truy kích, từ tiểu Tây Thiên phổ tuệ phương trưởng nơi này mở ra lỗ hổng thời khắc, một đầu Hạo Đãng Thiên hạ ngăn ở trước mặt. Thiên Hà phản phất hóa thành vô phương thần kiếm, kiếm quang vô tận, cùng năm đầu hắc long hợp nhất biến thành Mở Thiên Ma đao chính diện bính. Rực rỡ kiếm quang cùng đen kịt lưới đao riêng phần mình lay động. Lúc này, một tôn ám kim sắc to lớn thần ma xuất hiện ở hậu phương, một quyền đánh ra. Nam đầu Hắc Long lập tức khó mà tiếp tục gắn bó, lúc này bị đánh trúng tàn ra. Mà cái kia kim long cuốn lên quần cuộn kim quang biển lửa nhỏ tới, lại bổ trùng điệp một kích. Trên bầu trời hoanh minh ở giữa, phản phất có một trận màu đen cùng kim sắc sen lẫn hỏa vũ rơi xuống. Liền gặp vô số màu đen long lân cùng huyết nục, bị kim quang liệt diễm thiếu đốt, như ngọc rơi xuống, che phủ chính dương toàn thành. Dung ít được nhiều, Tây Tần Đại Đế cuối cùng chống đỡ hết nổi. Nhưng ngay lúc này, một tấm giả nuôi nhưng uy mãnh khuôn mặt xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Phản phất toàn bộ bầu trời, đều hóa thành cái này trường mặt người. Mà khuôn mặt này, đối với ở đây tất cả mọi người đến nói, đều không thể quen thuộc hơn được, khắc cốt minh tâm. Mấy trăm năm trước kia, che đậy Hồng Trần chúng sinh đệ nhất cao thủ, đã từng độc chiến thiên hạ diệp thiên ma. Sức một mình, ép tới Hồng Trần muôn ngựa im tiếng. Cuối cùng muốn khắp thiên hạ cao thủ cùng nhau liên thủ lại phản kháng, mới miễn cưỡng đem lật đổ cao thủ tuyệt thế, thế. Nhưng dù vậy, cũng không thể đánh chết. Cái này đã từng bao phủ toàn bộ hồng trần trên không bóng tối, cho đến ngày nay, một mực chưa từng tiêu tán. Bây giờ, cuối cùng lại tái hiện trước mắt người đời. Tại phong hoàng biệt Đông Lai Phó Phong Vân Hải một chuyến về sau, mọi người liền lại tìm không thấy Diệp Thiên Ma hạ lạc. Trước mắt đại chiến, chính là ý đồ từ Tây Tần Hoàng Triều nơi này lần nữa tìm tới Diệp Thiên Ma Hành Tung Manh mối Mà giờ khắc này, cái này lao ma thình lình chủ động hiện thân. Trừ khuôn mặt kia bên ngoài, trên trời cao, lại thêm ra một chi to lớn ma trưởng. Cái này ma trưởng vẻ ngoài đồng lực lượng ý cảnh, cùng lúc trước tần đế ngũ long hợp nhất biến thành ra thiên ma thủ, mơ hồ có dị khúc đồng công chỗ. Nhưng là, cường hắn hơn, càng thêm bá đạo. Hung ác che trời ma trưởng, trực tiếp xé rách bao phủ thiên địa biển máu. Sau đó, chính phản vung lên. Chính hướng quét ra sở hoàng biến thành kim long. Đánh được kim trên thân rồng cũng có rất nhiều lần giáp bong ra từng mạng, phản phất hàng trận tiếp theo hoàng kim mưa. Đảo ngược đem đỉnh thiên lập địa phản phất kình thiên cự thần một dạng ám kim thần ma thân thể đánh bay. Sau đó ma trưởng thế đi không ngớt, trực tiếp một thanh giữ tại cái kia sáng loáng như vũ trụ ngân hà giống như kiếm quang bên trên. Vô số tinh quang lưu chuyển, phản phất trùng điệp kiếm mang lấp lánh. Nhưng đen kịt ma trưởng hoàn toàn bất vi sở động, dùng sức vô xuống. Mắt trần có thể thấy, thiên hà bên trong phản phất có đông đảo tinh thần. Quang mang tại thời khắc này dập tắt, bị xe rách biển máu, tán mà không bại, với trên trời cao hư không bên trong, ngưng kết thành một đầu có thể so với thiên hà quẩn cuộn huyết hà, dài, rộng, sâu đều khó mà tính toán suy đoán. Huyết hà phản phất một thanh huyết hồng trường kiếm, ngang nhiên chém xuống. Trước đây cùng thiên hà tương hốn là tốt địch ngươi chết ta sống đấu ngàn năm, nhưng tại thời khắc này, lại đoàn kết lại. Rơi tại cái khác cự đầu trong mắt, một màn này cũng không xa lạ gì. Bởi vì hơn trăm năm trước cái kia một trận toàn hồng trần liên thủ vây kín một người khoang thế đại chiến bên trong, trường hợp như vậy, cũng đã xuất hiện qua một lần. Từ ngàn năm nay lần thứ nhất cũng là duy nhất một lần. Mà vào hôm nay, cuối cùng có lần thứ hai. Hai lần đều là nhằm vào cùng một người. Mà người này giờ phút này cười ha ha, các ngươi, không có gì tiến bộ A Cái thứ nhất che trời ma trưởng, vẫn tóm chặt lấy đầu kia thiên hạ. Lúc này cái thứ hai ma trưởng xuất hiện, con ngón đúng ra chính nghệ tại huyết hà bên trên. Huyết hà kịch liệt hỗn lượng, mặc dù không có vỡ vụn đứa gãy, lại bị chỉnh thể băng bay ra ngoài. Cái này cái thứ hai ma trưởng bắn bay huyết hà chi kiếm, 5 ngón tay mở ra, đạo đạo hắc khí phô thiên cái địa, đem bầu trời hoàn toàn che đậy, khiến cho nguyên bản thanh bích sắc hồng trần giới bầu trời, giờ khác này phảng phất biến thành màu đen. Hắc khí bao phủ ở giữa, như là lồng giam, đem kim thân Bồ Tát, ám kim thần ma còn có kim long đều cùng một chỗ vây quanh. Cái kia thương không biến thành gương mặt, Thoáng như Nhật Nguyệt hai mắt giật giật, nhìn hướng phía dưới hồng trần giới bên trong chính dương thành bên trên còn cùng hắc quan so tại hắc thủy tuyệt cung công chủ. Hiện tại là ngươi bận bịu những này thời điểm sao. Lao ma cười mắng. Thanh âm tại thời khắc này, ngưng kết thành cái này đến cái khác màu đen lôi cầu, dày như mưa dưới, hướng hắc thủy tuyệt cung cung chủ rơi đầu. Mỗi cái lôi cầu, đều yên tĩnh ghi mắng. Nhưng trong đó lít nha lít nhít không ngừng nhảy rất nhiều dòng điện, để người nhìn thấy mà giật mình. Đơn độc chỉ một viên lôi cầu ẩn chứa lực phá hoại, phản phất liền có thể san bằng trước mắt không có tần đế bản nhân chủ trì chí Chính Dương Thành. Cung chủ Lăng Thương không làm sao, chỉ được tạm thời buông ra hắc quan, ngược lại ngăn cản phía trên đánh tới đen nhánh lôi cầu. Hắn hưu tâm tránh né, nhưng những đen nhánh kia lôi cầu phản phất tư tưởng cùng trí tuệ, gấp bội sát hắn, khiến cho hắn chỉ có liều mạng. Chính Dương Thành trên không, nguyên bản yên tĩnh lôi cầu tại ầm vang bộc phát về sau, thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho tất cả mọi người bên thai ông ông tắc hưởng. Cơ hồ lại nghe không được thanh âm khác. Trước mắt ngược lại một mảnh đen nhánh, không ít thấy không đến sáng ngời, quả thực đưa tay không thấy được năm ngón. Đợi đến hắc ám dần dần tán đi, mọi người tầm mắt lần nữa khôi phục thời điểm, xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt, là một bộ càng thêm rung động lòng người hình tượng. Một tôn cao lớn đen nhánh ma thần, sừng sững với trên trời cao, một cái tay vẫn nắm lấy thiên hà cuồn tinh, một cái tay khác phảng phất địa ngục lồng giam, vây khốn hồng trần cổ thần giáo giáo chủ Giang Ý. Sở Hoàng còn có Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng, nhưng là có khác một đầu khủng lô Hắc Long, chính hung hăng cắn lấy cái này đèn nhánh ma thần giữa ngực bụng. Kia là Tây Tần Đại Đế Lý Sách, hắn cũng không cùng dũng nhiên chạy đến, cứu mình một mạng Lao ma sư đồ liên thủ, mà là thừa dịp Lao ma đối kháng cái khác cự đầu thời khắc, một cái trọng kích chính rơi trên người Lao ma. Hắc Long trầm thấp gào thét ở giữa, hóa thành lăng lệ bá đạo lưỡi đao, không ngừng cắt chém đèn nhánh ma thần thân thể, thế muốn đem nhất đao lưỡng đoạn. Mà mấy vị khác cự đầu Đối với cái này tựa hồ một chút cũng không ngoài ý liệu. Thiên hạ giống như kiếm quang tử vừa mới chuyển đu, trái lại cắn quét, khóa lại thiên ma tay trái. Ám kim sắc thần ma tướng bao phủ xuống, giang ý xuất thủ thay đổi bộ dáng, không còn là chính diện va chạm thần võ ma quyền, mà là đổi dùng thâu thiên hoán nhật đại pháp. Đương kim thời đại, hồng trần cổ thần giáo bên trong thông hiệu thâu thiên hoán nhật đại pháp người chỉ có ba người. Tổng giáo giáo chủ giang ý, chính là một cái trong số đó. Đồng thời cũng là toàn bộ cổ thần giáo trong lịch sử khó gặp Đồng thời thân kiêm thần má huyết cùng thâu thiên hoán nhật đại pháp hai đại tuyệt thế thần công người. Tại hắn động thủ đồng thời, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng cũng đồng loạt ra tay. Bồ Tát cẩn thận bên trên tuy có vết rách, nhưng cánh tay lại với nháy mắt phẳng phất hóa thành ngàn đầu, đem đầy trời ma khí tiêu mất đồng thời, cùng giang ý liên thủ khóa lại thiên ma tay phải. Sở hoàng thì diện hóa vô biên kim quang biển lửa, biển lửa bên trong chín con rồng vàng cùng một chỗ bay vút lên trời, mục tiêu chỉ hướng đen nhánh ma thần thân thể cùng lúc đó Huyết hà chi kiếm từ trên xuống dưới, một lần nữa chém xuống. Liên liên hắc thủy tuyệt cung cung chủ, giờ khác này cũng phát động phản kích, từ dưới lên trên, công hướng lên trời ma. Mà trước kia hắc quan, bị hắc long đuôi rồng một quyển, cũng một lần nữa bay lên trời đi, hung hăng va chạm cái kia khủng bố đen nhánh ma thần. Chỉ ở trong trước mắt, chính dương thành phía trên cục diện, thay đổi hoàn toàn bộ dáng. Trước một khắc đấu cái ngươi chết ta sống mấy đại cử đầu, đột nhiên nắm tay lại đến, cùng một chỗ vây công diệp thiên ma. Trần lạc dương đám người đang phía dưới chính dương thành nhịn, trong lòng đều như có điện quang hiện lên. Đây mới là một trận chiến này chân tướng. Khai chiến trước thiên hà lao kiếm tiên mấy người cùng tây tần đại đế ở giữa trò chuyện, cũng không có đàm phán không thành. Giả sử diệp thiên ma không có ngay tại chỗ tại chính dương thành hiện thân, tần đế thì có khả năng bỏ chạy. Mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là chỉ hướng cái kia la ma. Bất quá. Lao ma tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đồ nhiên ngoan, người phản lão phu không tính ngu xuẩn nhưng đánh giá thấp lao Phu, liền lốc đến mức tuyệt đỉnh. Trong tiếng cười điên dại, hắn đối với nhảo trên người mình hắc long biến thành lưỡi đao, căn bản nhìn cũng không nhìn. Chỉ là bên trong đao địa phương, giống như là chợt phát hiện ra một cái đen kịt vòng xoáy. Cái này vòng xoáy bên trong, như là thôn thiên phệ địa vực sâu không đáy, điên cuồng thôn phệ hấp thu tần đế long hoàng thiên phong lăng lệ đạo khí, nhìn tới như không. Mà Thiên ma tay trái thì dùng sức một băng, sau đó nắm lên cái kia phảng phất thiên hạ giống nhau kiếm quang, giữa trời giương lên. Chặt đứng phía trên chém xuống huyết hà chi kiếm. Thiên ma tay phải đột nhiên biến mất. Giang ý thâu thiên hoán nhật đại pháp cùng phổ tuệ phương trượng từ hàng phổ độ trưởng nhất thời ở giữa toàn cũng bị mất rơi vào, giống tuyết. Mà thiên ma tay phải thì một lần nữa tại một bên khác xuất hiện, đem sở hoàng biến thành 9 con rồng vàng toàn bộ đầy lui. Nhìn như khổng lồ đen nhánh ma thần, thân hình lẽ lên ở giữa, giống như ở tại chỗ biến mất. Phía dưới đánh tới hát quan, lập tức cũng rơi vào khoảng không. Mà hát thủy tuyệt cùng công chủ công kích. Cuối cùng chính giữa thiên ma thân thể. Cái kia lão ma thân thể có chút lung lay, há mồm phun ra một cỗ hắc khí. Hắc khí nôn đến một nửa, đã biến thành thuần trắng. Láo ma bừng tỉnh như vô sự đồng dạng, tay phải lại về tay một trường, liền đem hắc thủy tuyệt cùng cung chủ cũng đánh bay ra ngoài. Tiếp lấy hắn tay trái lại lắc một cái, giải khai thiên hà trói buộc. Song trưởng tê xuất, đẩy lui thiên hà cùng huyết hà. Huyết hà một lần nữa hóa thành biển máu tán búa ở giữa thiên địa. Mà thiên hà nhất chuyển, thì không bỏ chuy Tiếp tục hướng cái kia lão ma vào đầu chém xuống. Láo ma một tay ngăn trở thiên hà giống như kiếm quang, một cái tay khát phẳng phất cuối cùng nhớ tới cái gì, một phát bắt được hắc long cái cổ, đem nắm ở trong tay. Nhìn qua cầm nã khổng lồ hắc long với trong tay thiên ma, chính dương thành bên trong tay tần lòng của mọi người, lần nữa co chặt. Trần lạc dương thì nhìn chầm chầm cái kia bay vút lên trời, nhưng lại thất bại hắc quan. Bởi vì hắc quan thất bại về sau, tại đậm đặc khói đen che phủ dưới, lại lần nữa hướng diệp thiên ma đụng trở về chương 383. Cùng cự đầu giao dịch. Nhìn thấy Cố kia Hắc Quan, lão ma đầu mắt sáng lên. Vẫn là có ngạc nhiên. Khổng lồ Thiên Ma thân thể bắt lấy trong tay Hắc Long, ngăn tại thiên hà giống như kiếm quang trước, đưa ra một cái tay, quay người hướng trước kia Hắc Quan một chưởng vô xuống. Hắc Quan cùng che trời ma trưởng va chạm về sau, song phương đều là chấn động. Mên Ngông tĩnh mịch chi khí bộc phát, che đậy vùng trời, để người khó mà thấy rõ trong đó cảnh tượng. Nhưng thấy một đạo hắc ảnh từ trên không rơi xuống. Rõ ràng chính là cô kia hắc quan lại lần nữa trở xuống chính dương thành bên trong. Mà phía trên trong hư không, không cho Diệp Thiên Ma thở dốc cơ hội, cái khác mấy đại cự đầu liền đều lần nữa vây công tới. Chỉ có hắc thủy tuyệt cung công chủ, đối mặt Diệp Thiên Ma thua thiệt qua về sau, nẽ tránh ba xá, một lần nữa hướng phía dưới hắc quan đánh tới. Hắc quan thời khắc này nắp quan tài trượt ra một bên, lộ ra khe hở. Khe hở bên trong bao quanh đen cảm nộ tôn ra, ngăn cản cung chủ, một người một bảo lần nữa đấu sức. Trần lạc dương thừa cơ hướng trong quan tài nhìn lại, ẩn ẩn nhìn xem trong đó, tựa hồ không có vật gì. Trần sơ hoa trước mắt đến tột cùng như thế nào? Người lại ở đâu? Vẫn là nói người ẩn tàng trong đó, hát vụ ngăn lại, ảnh hưởng tới phán đoán của mình, trong quan cũng không phải là hoàn toàn trong không. Trần lạc dương trong lòng nháy mắt hiện lên rất nhiều ý niệm, hướng chính dương thành phóng đi. Cái khác các cái thế lực người, cổ thần giáo, nam sở hoàng triều, đông chu hoàng triều, huyết hà một mạch, hát thủy tuyệt cung người đều cùng hắn giống nhau động tác Mà thiên hà một mạch tiểu Tây thiên thanh nhu con người bước chân thì chần chờ đình chỉ càng chú ý phía trên trong bầu trời đại chiến trên bầu trời huyết Hà lao tổ diện hóa bao quanh biển máu vây quanh thiên ma nhưng diệp thiên ma cái kia lão ma đầu phất tay liền là phátắt vấn đề huyết thương hung, ngươi ngược lại tập trưởng cái khác c đầu đều lòng có cảm giác huyết Hà lao tổ chân thân Dĩ nhiên chính bí ẩn bỏ chạy lưu lại biển máu chính là bảo vật diễn sinh hắn huyết Hà chi kiềm tri âm chí ám có thể sóng máu ngập trời, cũng có thể ẩn tàng với cựụ vũ phía dưới vô cùng bất nhập, bí ẩn nhất. Giờ phút này, huyết hà lao tổ liền rõ ràng buông tha đất này trên trường, lại không cùng cái khác cự đầu cùng một chỗ vây công diệp Thiên Ma. Dực rỡ hùng vi giống như thiên hà kiếm quang bên trong, lao kiếm tiên vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cơ hồ lập tức liền đoán được, cái kia đối thủ cũ dự định không để ý đến thân phận lấy lớn hiếp nhỏ đi tiêu diệt toàn bộ cái khác thiên hà chuyển nhân ngược lại không cho tới. Thiên Hà một mạch xuất sắc nhất một đám truyền nhân trước mắt ngay tại chính Dương Thành, mà không tại nhà mình sân Môn. Nhưng thừa dịp lao kiếm tiên cùng Diệp Thiên Ma ở đây dây dừa không khi, lúc trước mọi người tranh đoạt tiêu điểm, những người mang kia u minh kiếm thuật người, huyết hà lao tổ lần này lại có thể một mẹ hút gọn. Huyết hà lao tổ tâm tư gì, lao kiếm tiên nhất thanh nhị sở. Nắm giữ U minh kiếm thuật, để thực lực bản thân nâng cao một bước. Đến lúc đó không cần cùng người liên thủ, bằng hắn tự thân liền có thể đánh với Diệp Thiên Ma một trận. Lão Kiếm Tiên trong lòng biết đối phương tưởng tượng có chút ít khả thi. Nhưng bởi như vậy, cho dù thật có thể trừ bỏ Diệp Thiên Ma, cũng bất quá là lại thêm một thanh đồng dạng đáng sợ ma kiếm. Bất quá, trước mắt huyết Hà lao tổ lâm trận bỏ chạy, lao Kiếm Tiên lại đi không được, nếu không hậu quả khó mà lường được. Hắn dứt khoát tập trung ý chí, không nhận huyết Hà lao tổ rời đi chỗ nhiễu, tiếp tục hết sức chuyên chú đối phó trước mắt Diệp Thiên Ma. Tần Đế biến thành hắc long, không ngừng gào thét ở giữa, cũng hung hăng phóng tới Diệp Thiên Ma. Tiểu đi huyết hà lão tổ cùng Hắc Thủy Tuyệt cung cung chủ, vòng trời phía trên đại chiến, ngược lại càng phát ra kịch liệt, lâm vào gay cấn. Đã muốn thừa cơ sông vào chính Dương thành Trần Lạc Dương, trong lòng dĩ nhiên hơi động một chút. Một cái trầm thấp đến phảng phất bé không thể nghe thanh âm, ghé vào lỗ thai hắn vang lên. Lão phu dâng hiến cho Chí Tôn huyết thần châu, lại bị ngươi lầm dụ, mất linh tính, trí Tôn trước mặt không tốt giao phó, nếu như ngươi ngôn ngữ lại đẩy mấy phân thị phi, lão phu ngày khác còn như thế nào gặp mặt Tôn? Thanh âm, chính nguyên với huyết hà lão tổ. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, động tác không ngừng, xuyên qua bị phá ra thủ thành đại trận, đi vào thành bên trong. Đọc chuyện tại. Huyết hà lão tổ phát giác hắn vận dụng huyết thần châu, Trần Lạc Dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tôn giá không khỏi quá coi thường người. Hắn lạnh nhạt nói, đây chẳng qua là ta cùng tôn giá đánh một cái bắt chuyện. Huyết hà lão tổ nói, ồ, gia sư trước mặt, có quan hệ viên kia huyết thần châu, ta tự sẽ gánh chịu. Trần Lạc Dương giống như là lầm bầm lầu bầu nói ra, trước mắt đánh cái này cái bắt chuyện, là muốn cùng tôn giá làm một vụ giao dịch. Huyết hà lao tổ phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Nếu như là khác cái nào đó thứ 15 cảnh võ đế nói với hắn cái này lời nói, đối phương lập tức sẽ biến người chết. Cái gọi là giao dịch không có có tồn tại tất yếu. Vị này ma đạo cự đầu trực tiếp liền người mang đồ vật cùng một chỗ nuốt là được. Dù là đối phương là cổ thần giáo đích truyền cũng giống vậy. Nhưng trước mắt cái này tên là Trần Lạc Dương người trẻ tuổi lại là một ngoại lệ. Đối phương bối cảnh cũng không tại với cổ thần giáo, mà tại với hắc ám động thiên bên trong vị kia chân chính hồng trần trí cao chúa tể. Với tư cách hồng trần bên trong đứng đầu nhất cự đầu cao thủ, tự có uy nghiêm cùng tự tôn tại. Dù là ma tôn đệ tử, huyết hà lao tổ cũng sẽ không dung đối phương ở trước mặt khiêu khích chính mình. Nhưng nếu như là giao dịch nào đó, Trần Lạc Dương thân là ma tôn đệ tử, liền có mấy phần tư cách cho tôi chết trên tay Trần Lạc Dương huyết hà đích truyền huyết cô thôn, tự có cái khác huyết hà chuyển nhân tìm Trần Lạc Dương tính sổ sách, một mã là một mã, không ảnh hưởng trước mắt giao dịch. Cùng Trần Lạc Dương trở mặt hồng trần thánh địa cấp bậc thế lực bên trong, huyết hà một mạch kỳ thật đặc thú nhất. Mặc dù tại biết Trần Lạc Dương nắm giữ sinh chứa thiên thư về sau, huyết hà bên trong người cũng ẩn ẩn động sắc ý, nhưng ở này trước kia, bọn hắn vẫn là ôm tận lực bắt sống Trần Lạc Dương dự định. Khách quan với thiên hạ, tiểu Tây Thiên, nam sở Khổ hại nhóm thế lực tập trung tinh thần muốn lộng chết Trần mẫu người, Huyết Hà một mạch lúc ban đầu cũng là thiết yếu nhất mục tiêu, kỳ thật tại với Trần Lạc Dương nắm giữ U minh kiếm thuật. Chính là minh bạch điểm này, Trần Lạc Dương mới chọn chúng Huyết Hà lao tổ với tư cách giao dịch đối tượng. Đương nhiên, đây hết thể đều muốn thành lập tại có ma tôn đứng ở sau lưng mình điều kiện tiên quyết. Người muốn cái gì? Huyết Hà lao tổ ngoạn vị cười nói. Hắn khẳng định trước mắt cái này thông minh người trẻ tuổi, biết Huyết Hà cần gì cho nên mới đưa ra như thế giao dịch. Ta lấy một thức U Minh kiếm thuật hình thức ban đầu, đổi lấy tôn giá cuộc chiến hôm nay, ủng hộ cổ thần giáo." Trần Lạc Dương nói. Huyết Hà lão tổ cười lên. Tiếng cười rất nhanh đi xa, thành giao. Trần Lạc Dương nghe, khóe miệng cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Huyết Hà lao tổ giờ phút này tâm tình đương nhiên được, không có lao kiếm tiên vân mấy tầng cản trở, hắn hiện tại đi bắt Tiên Minh Không, phí không có bao nhiêu sự tỉnh. Tiên Minh Không nơi đó hai thức U Minh kiếm thuật Lại thêm Trần Lạc Dương nơi này một thức, huyết hà thu hoạch buồn đầy bắt mãn. Hắn đối mặt Trần Lạc Dương thời tâm thái rất nhẹ nhàng, không chỉ là bởi vì song phương chênh lệch về cảnh giới, càng bởi vì Yến Minh không bên kia U Minh kiếm thuật, hắn cơ hồ đã dễ như trở bàn tay, coi như không có cùng Trần Lạc Dương giao dịch, hôm nay bất kể nói thế nào cũng đều đã có thu hoạch. Nhưng mà, một vị nào đó ma tôn rất vô lương cười lên, hắc kính mắt trái nơi đó, hắn đã đem Yến Minh không nắm bắt, Trước mắt Yến Minh không cũng không tồn tại với Hồng Trần trong thế giới hiện thực. Mặc cho huyết hà lão tổ lại thế nào tìm, cũng không có khả năng tìm tới. Trước đó an bài cho Yến Minh không nhiệm vụ, là kiên trì 3 ngày. Kết quả Hồng Trần bên trong chư cự đầu đều xuống thần châu hạo thổ, cục diện thay đổi trong ngáy mắt, cho tới bây giờ, 3 ngày kỳ hạn vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá, Ma Tôn đem Yến Minh không một lần nữa nắm bắt đi, cũng là không tính nuốt lời. Có thể kiên trì bao lâu xác thực muốn nhìn Yến Minh không vận khí của mình cùng bản lĩnh Nhưng mặc cho gì nhằm vào võ đế lịch luyện, cũng không thể thông cảm đối mặt Huyết Hà lao tổ nhân vật như vậy. Cái kia gọi chịu chết, không gọi lịch luyện. Trên thực tế, trước đây đối mặt võ Thánh Cường giả bắt giết, Tiến Minh không có thể kiên trì đến bây giờ, đã để Trần Lạc Dương sợ hãi tháng phủ. Ở trong đó cố nhiên có Thiên Hà, Huyết Hà hai mạch tương tranh nguyên nhân, nhưng dù cho trong khe hẹp cầu sinh, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể làm đến. Trần Lạc Dương liền phát hiện, Tiến Minh không lần nữa thực lực đại tiến. liên hệ Hồng Trần bên trong nghe đồn Nàng tựa hồ tu thành thức thứ hai U Minh kiếm thuật. Khó trách huyết hà lão tổ như nhặt được chí bảo. Bất quá, lão nhân ra lần này chú định phải thất vọng. Mà tại Yến Minh không nơi này thất bại, cái kia Trần Lạc Dương U Minh kiếm thuật trong lòng phân lượng không thể nghi ngờ liền sẽ thẳng tắp tăng lên. Bởi vì cái gọi là đầu cơ kiếm lợi. Huyết Hà lão tổ thanh âm ở bên thai đi xa, Trần Lạc Dương thì điểm nhiên như không có việc gì, cùng những người khác cùng một chỗ giết vào chính dương thành bên trong. Trong thành nhìn không thấy người nhưng cảnh tượng lộ ra hư hảo. Trần Lạc Dương như có điều suy nghĩ. Chính Dương thành quá lớn, nhân khẩu cũng quá nhiều, muốn đem nhiều người như vậy sơ tán an bài rút lui khỏi, trong thời gian ngắn cơ hồ không có khả năng. Nhưng Tây tần hoàng triều nhiều ít vẫn là đã làm một ít chuẩn bị. Trước mắt hẳn là Hồng Trần bên trong phi thường nổi danh một loại trận pháp lượng nghi hư thực giới tại phát huy tác dụng. Trong truyền thuyết trận pháp này lịch sử xa xăm, đầu nguồn cơ hồ đã khó mà ngược dòng tìm hiểu, lại là chuyên môn vì bảo hộ phàm nhân mà sáng tạo. Trận pháp bao phủ xuống, đem võ giả cùng phàm nhân phân ly nhập hư thực khác biệt lượng giới, khiến cho võ giả chiến không cho tới tác động đến phàm nhân. Bất quá, thực lực quá mạnh người xuất thủ, vẫn có khả năng xé rách trận pháp kết giới. Mà chỉ cần có tu vi võ đạo tại người, liền sẽ bị đưa về võ giả mở giới, vì vậy bên trong thấp tu vi võ giả, khó mà tránh khỏi đại năng cường giả đánh trận dư ba. Bay trận gian nan, là lấy hồng trần bên trong cũng chỉ có nhân khẩu nhất là đông đúc số ít thành lớn mới có. Chính Dương Thành với tư cách Tây Tần Hoàng triều đế đô, đương nhiên bố trí lượng nghi hư thực giới, giờ khác này ở Tây Tần Hoàng triều không chế hạ mở ra, thành bên trong bách tính nhất thời ở giữa không cần lo lắng bị trước mắt đại chiến tác động đến. Bất quá, Hắc thủy tuyệt cung cung chủ cùng Hắc quan đấu sức, để lượng nghi hư thực giới run lẩy bẩy, phản phất tùy thời đều có xé rách khả năng. Trần Lạc Dương nhìn cái kia trùng điệp Hắc vụ liếc mắt. Theo thời gian chuyển dời, Hắc quan tựa hồ đang cùng Chính Dương Thành thủ thành đại trận, một lần nữa hòa làm một thể. Thế thế, Trần Lạc Dương trong lòng hơi động một chút. Hắn thông qua trong đầu Bạch Ngọc Bình, đổi mới Tây Tần Hoàng tử Lý Cố thành Lý tiểu vương ra tin tức. Lý Cố thành trước mắt tu vi còn không cao, trước mắt đại chiến tự nhiên không có khả năng giống đại ca hắn Lý Viễn Bang một dạng trực tiếp ra trận. Nhưng thân là hoàng tộc con cháu, khẳng định cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, phải gánh vác khi đủ khả năng việc cần làm, hữu lực xuất lực. Dựa theo rằng ý, luyện bộ nhất bọn hắn thuyết pháp, chính Dương thành thủ hộ đại trận, cùng Dĩ Vãng có chỗ tăng cường. Gia Cố điều chỉnh trận pháp cần dùng đến chư nhiều bảo vật, ở trong đó có lẽ liền có nhỏ Lý Vương ra cái này hình người tụ bảo buồn công lao. Như vậy hắn trước mắt thích hợp nhất chức trách, hiển nhiên là tại hậu phương lớn hiệp trợ vững chắc đại trận biến hóa cùng vận chuyển. Trần Lạc Dương nhìn liếc mắt Bạch Ngọc Bình cung cấp Lý Cố thành mới nhất cuộc đời kinh lịch, liền la cười lên, sau đó đi về phía đối phương tìm kiếm. Chương 384. Cự đầu vẫn lạc. Dựa theo Bạch Ngọc Bình cung cấp tin tức, chính như Trần Lạc Dương lúc trước sở liệu, Lý Cố thành hiến cho xuất từ mình đại lượng vốn liếng cùng chân tàng, trợ giúp Tây Tần Hoàng Triều mau chóng thành lập được cái thứ hai đại trận, cùng chiếc kia Hắc Quan liên hệ, cùng vốn có Chính Dương thành thủ thành đại trận kết hợp, từ đó để Chính Dương thành phòng ngự càng mạnh. Mà bản thân hắn, trước mắt đang thành bên trong một góc, trợ giúp vững chắc đại trận. Thủ thành đại trận có bao nhiêu cái điểm tựa trận môn? Trần Lạc Dương nếu như có thể chuẩn xác tìm tới trong đó một cái tiến hành khống chế, liền khả năng thừa dịp loạn cho mình mở cửa sau. Kể từ đó liền trong tay nắm cố kia hát quan. Đương nhiên, trước đó cần để cho hát quan cùng hắc thủy tuyệt cung cung chủ lẫn nhau tiêu hao. Phải nhanh một chút tìm tới thủ thành đại trận bên trong cái nào đó điểm tựa trận môn, Lý Cố Thành vì Trần Lạc Dương chỉ rõ phương hướng. Trần Lạc Dương không để ý tới trên bầu trời đánh được náo nhiệt, thẳng chạy tới thành bên trong một góc. Sương mù dày đặc hiện ra với trước mắt, tự động hình thành nhằm vào điểm tựa trận môn bảo hộ. Trần Lạc Dương song đồng ánh sáng màu vàng đậm có chút chớp động, ẩn nấp chính mình chính mình thân hình đồng thời phân biệt phương hướng. Chính Dương thành đại trận bởi vì vì lúc trước liên tục thụ trọng thương, đã tàn tạ không chịu nổi. Trước mắt tại Tây Tần Hoàng Trường tử lý viễn bang đám người chống đỡ giới, nỗ lực nên chiến luyện bộ nhất, chỉ những thiên mấy người. Trần Lạc Dương khác biệt đại trận lạnh bính, xảo diệu từ đó xuyên qua, cuối cùng đi đến trong đó một cái điểm tựa trận môn. Một gian đại trạch bên trong, quang huy bao phủ xuống, mơ hồ có thể thấy bóng người lăng lư. Trần Lạc Dương đại khái quan sát một lát sau, không tiếp tục ẩn giấu thân hình chuẩn bị trực tiếp xâm nhập trong đó. Đến cái này cách, lừa gạt nữa cũng không có khả năng giấu giếm được, cần chính là tốc chiến tốc thắng. Nhưng ngay tại Trần Lạc Dương dự định động thủ thời khắc, trước mắt che đậy trại viện màn sáng, đột nhiên tách ra, một người từ đó đi ra. Đối phương người khoác tướng khải, thân hình cao lớn, nhìn quanh ở giữa nghiêm nghị sinh uy. Trần Lạc Dương tới đánh cái đối mặt, trước mặt vị này Tây tần đại tướng rõ ràng sương sở. Không chờ đối phương mở miệng gần như, Trần Lạc Dương đã xuất thủ trước, một quyền đánh tới. Cái này Tây Tần tướng quân trong lồng ngực một hơi hoàn toàn bị Trần Lạc Dương quyền phong ngăn chặn, thậm chí vô pháp há mồm lên tiếng, cả người đều phảng phất bị Đại Sơn đè ép ở giữa không thể động đậy, chỉ có thể nhắm mắt trở giống như chết. Nhưng là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, tự trong cơ thể lại có một cỗ lực lượng khác sinh ra. Quang Hoa lưu chuyển ở giữa, một đầu hắc long xoay quanh với trên người hắn, giúp hắn ngăn cản Trần Lạc Dương quyền ý. Cái này trong hắc long ẩn chứa bá đạo lăng lệ ý cảnh, phảng phất giống như trạm thiên liệt địa lưới đao, hung ác tuyệt luân chải qua tựa hồ muốn chém phá Trần Lạc Dương thêm nữa với trên thân quyền thế lực lượng. Trần Lạc Dương âm thầm nhíu mày, không suy nghĩ thêm vận tàng hành tung. Hán quyền lực triệt để bạo phát đi ra. Trước mắt Tây Tần tướng quân, chỉ là vừa mới tu thành võ đế cảnh giới thứ 13 cảnh, mặc dù trong cơ thể ẩn chứa một cỗ đặc thù lực lượng, nhưng cùng Trần Lạc Dương chênh lệnh còn quá lớn. -n -n -n -n Giống như núi trong quyền, mắt thấy liền đem đối phương tính cả Hắc Long cùng một chỗ phá hủy. Thế nhưng là làm người ta kinh ngạc sự tình phát sinh. Chính Dương Thành bên trong, đồng nhiên có đạo đạo chúng sinh ý chí ngưng tụ chân long khí, đại lượng gia chỉ trên người người này. Được chúng sinh long khí gia trì, lực lượng lại tăng vọt một đoạn, miễn cưỡng ngăn cản được Trần Lạc Dương nằm đấm. Trần Lạc Dương trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn Nơi này trừ lý cố thành bên ngoài, còn có một cái khác Tây Tần Hoàng tử. Thế nhưng là nhìn quần áo cách gắn mặc, nhưng lại không giống Tây Tần Hoàng tộc. Coi như thật sự là một cái khác Tây Tần hoàng tử Nhưng trước mắt dẫn tụ Long Khí, cơ bản đều tập trung ở chủ trì thủ thành đại trận hoàng trường tử Lý Viễn Bang trên thân. Người trước mắt này, có tài đức gì, có thể phân đi Lý Viễn Bang Long Khí. Nói đến, người này trên thân đầu này hát Long, xác thực có mấy phần Tây tần hoàng tộc tuyệt học chí cao Long Hoàng Thiên Phong ý vị, nhưng lại có huyền cơ khác dáng vẻ. Trần Lạc Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh đồng thời, trong trạch viện Lý Cố thành mấy người cũng giật mình động tinh bên ngoài. lãnh tướng quân trước mặt cái này mặc giáp đại tướng mượn nhờ chúng sinh long khí hội tụ cuối cùng thở qua một hơi đến, nghiêm nghị quát, "Địch tập." Vừa nói, hắn cuối cùng tới kịp rút đao ra khỏi vỏ. Cái này Tây Tần tướng quân quả thực dũng manh gan dạ, cũng đối Tây Tần trung thành cảnh cảnh. Giờ phút này không có bất luận cái gì nhượng bộ trốn tránh ý tứ, không lùi mà tiến tới, hướng Trần Lạc Dương hung ác chém tới một đao. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư đồng thời xuất thủ lần nữa. Hắn một cách này, đã không còn chút nào lưu lực đấm mạnh lực lượng hoàn toàn bạo phát đi ra, một quyền đem trước mặt vị này lãnh tướng quân trong tay bảo đao đánh được hóa thành bột mịn không còn tồn tại. Đồng thời lực lượng cường hãn đột phá long khí hộ thể, đem hắc long thân thể cũng đánh gãy. Trần Lạc Dương quyền ra liên hoàn, phá vỡ đối thủ phòng ngự đồng thời, đón thêm một quyền đánh vào cái này Tây tần tướng quân trên thân. Trên người đối phương áo giáp, nháy mắt chia năm xẻ bảy. Đại tần Bắc vệ quân phó tướng Lãnh Tịch, giờ khắc này rõ ràng cảm giác được tử vong, mắt thấy muốn ráng lâm trên người mình. Nhưng ngay tại Trần Lạc Dương một quyền trong số mệnh lãnh tịch trên thân thời điểm, cái kia nguyên vốn đã vỡ vụn ra hát long, lần nữa một lần nữa ngưng tụ, thậm chí chia thành 5 phần, hóa thành năm đầu hát long. Cái này năm đầu Hắc long chiếm cứ cùng một chỗ, phản phất một con to lớn ma chảo mở ra 5 ngón tay. Ma chảo giúp lãnh tịch tiếp nhận Trần Lạc Dương một quyền này. Trần Lạc Dương thấy thế, như có điều suy nghĩ, sau khi thu quyền lui, cũng ngẩn đầu nhìn về phía phía trên vòng trời. Ở nơi đó, Tây Tần Đại Đế chờ một đám cự đầu cùng Diệp Thiên ma kịch chiến say xưa mà Trần Lạc Dương trước mặt cái kia năm đầu Hắc Long thì cuấnn lên đồng dạng ngạc nhiên không biết làm sao lên tịch trốn vào trùng điệp trong màn xương lấp đóa hướng phương xa bay đi Trần Lạc Dương ánh mắt lấp lấplóe hướng lên tịch độ theo không tiếp tục để ý chỗ này đại trận điểm tựa Quang Huy bao phủ trong trạch viện lý cố thành trở cái khác Tây tẩn võ giả lao ra lại chỉ có thể đưa mắt nhìn Trần Lạc Dương bóng lưng rời đi đám người hai mặt nhìn nhau nhất thời ở giữa đều cảm giác không nghĩ ra người kia Tựa như là cổ thần giáo cái kia tại Hồng trần dưới một phương thiên điệu tàn phá bừa bãi Trần Lạc Dương. Hắn vì cái gì rời đi? Xem ra là lãnh tướng quân đem hắn dẫn đi. Ta không phải nơi khác lãnh tướng quân, nhưng Trần Lạc Dương hung danh lớn lao, võ thánh phía dưới khó có địch thủ, lãnh tướng quân như thế nào đem dẫn đi? Trước vững chắc đại trận, cái khác chờ hôm nay vượt qua cái này một kiếp sau lại để ý tới. Lý cố thành quả quyết hạ lệnh, bỏ giờ đám người nghị luận. Cái khác tây tần võ giả liền ngay cả bận bịu chen trúc vị này tiểu vương ra một lần nữa trở về trận môn bên trong. Trần Lạc Dương thì theo sát lấy bị Hắc Long cuốn đi lánh tịch. Kết quả 5 đầu Hắc Long bên trong, có 4 đầu Hắc Long đồng thời quay đầu, chặn đường Trần Lạc Dương, còn lại 1 đầu Hắc Long thì vòng quanh lãnh tịch tiếp tục đào tẩu. Trần Lạc Dương thấy thế, ánh mắt càng thêm tính mịch, một bên thoát khỏi 4 đầu Hắc Long dây dưa, một bên tiếp tục đuổi hướng lánh tịch. Mà vòng trời phía trên đại chiến, cũng đến cuối cùng trước mắt. Diệp Thiên Ma hung uy ngập trời, hàng đầu mục tiêu là phản bội mình Tây Tần Đại Đế. Tần Đế đối mặt liên hoàn thế công, cuối cùng xuất hiện một chút chỗ sơ xuất. Chỉ một điểm này nhò nhỏ chỗ sơ xuất, lập tức bị Diệp Thiên Ma nắm chặt, tại chỗ đem Tần Đế trọng thương. Màu đen long lân huyết nụ, như mưa như chút nước mưa to đồng dạng, từ bên trên bầy xuống, thê lương dọa người. Khủng bố Đại Thiên Ma, song chảo tế xuất, đem hắc long bắt, sau đó đem cái này hắc long xinh xinh xé thành hai nửa. Tần Đế bị thương nặng. Cả người từ giữa không trung phía trên ngã xuống khỏi tới. Hắn ý đổ dấn thân vào hát quan bên trong. Nhưng mà hát thủy tuyệt cung cung chủ lại đem hắn ngăn trở, cấm chỉ tần đế tiến một bước tới gần hát quan. Tây tần đại đế phát ra một tiếng trầm thấp quát lớn. Sau đó liền gặp toàn bộ chính dương thành thủ thành trong đại trận, mỗi một chỗ điểm tựa trận môn bên trong, đều có hát long bay ra. Một đầu lại một đầu Hắc long phóng lên tận trời, cộng đồng hội tụ trên hát quan. Hát quan lập tức đem hát thủy tuyệt cung cung chủ khai Nhưng Diệp Thiên Ma lúc này đã rơi xuống, ra Thiên Ma trưởng hướng Tần Đế trộm tới. Tần Đế chỉ có cổ đông Hắc Quan, lần nữa vọt tới Diệp Thiên Ma. Diệp Thiên Ma tránh ra Hắc Quan, một tay ngăn trở Thiên Hà từ trên trời ráng xuống hung ác kiếm quang, một cái tay khắc thì trực tiếp đem Tần Đế trộm trong tay. Tần Đế hóa thân Hắc Long, bị Đại Thiên Ma bắt lấy, toàn thân cao thấp đều tại phun máu. Nhưng đen rồng vây đuôi một cái, cuốn lấy Hắc Quan. Mượn nhờ Hắc Quan phi thiên chi thế, Hắc Long muốn tử Thiên Ma thủ bên trong thoát Lao ma đầu trong tiếng cười quái dị, cùng hắc long cùng một chỗ theo hắc quan bay lên, chui vào sâu trong hư không. Thiên hà Lao kiếm tiên mấy người cùng một chỗ đổi theo. Đầu tiên nên đón bọn hắn bay trở về, chính là một viên to lớn thủ cấp. Một viên hắc long thủ cấp. Cái này thủ cấp trong hư không sụp đổ ra đến, hóa thành đạo đạo hắc khí phiêu tán. Màu đen đao khí tan hết, nguyên điệu thừa cái tiếp theo người. Chính là Tây Tần Đại Đế Lý Sách. Hắn đỡ đẫn đứng ở hư không bên trong. Thiên hà bên trong truyền ra thở dài Xa xôi tinh hà từ lý sách bên người không lời đi ngang qua, tiếp tục phóng tới diệp thiên ma. Sơ hoàng, giang ý, tiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng thậm chí với hát thủy tuyệt cung cung chủ lang thương, đều y mắng trải qua tần đế bên người. Đại chiến còn đang tiếp tục, chỉ là dần dần xa cách hồng trần, hướng càng thâm thúy hư không kéo dài. Nhưng tất cả những thứ này tựa hồ cũng cùng tây tần đại đế đã không còn quan hệ. Hán đờ đẫn đứng ở hồng trần vòm trời phía trên. Phía dưới tây tần hoàng triều đám người ngừng thở ngựa đầu nhìn lại Liên liên cái khác tiến đánh chính dương thành người, giờ phút này đều chậm dần động tác, ngẳng đầu nhìn vị kia đã từng tây tần chúa tể. Sau đó liền gặp cái kia đứng ở mái vòm phía trên phảng phất thần Minh giống như thân thể, tại trước mắt bao người, phân giải vỡ vụn. Hồng Trần chính đạo một trong 10 đại cương giả, một vị Hồng Trần cự đầu, lại giống như này vẫn lạc trước mắt thế nhân. Theo tây tần đại đế thân thể vỡ vụn, thanh bích sắc Hồng Trần bầu trời giờ khắc này lại hoàn toàn biến thành màu đen, phảng phất nháy mắt từ ban ngày đi vào đêm tối màu đen mưa to Từ trên trời giáng xuống, che phủ thiên địa. Không chỉ là chính Dương Thành, toàn bộ Tây Tần hoàng triều bắt ngát ước vạn giảm cương vực, giờ khác này dĩ nhiên tất cả đều là đen mưa bá phủ. Tây Tần đại địa bên trên, rất nhiều con mờ mịn chẳng biết phát sinh cái gì người, kinh ngạc nhìn qua mực nước giống như bảo ngọc mưa như chút nước rơi xuống, không biết làm sao. Chính Dương Thành bên trong, Tây Tần hoàng triều một đám cao tầng, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Cố thân giáo, Nam Sở hoàng triều, Đông Chu hoàng triều, huyết hà một mạch các cao thủ Tại ngắn ngũi trầm mặc về sau, ngược lại hướng chính Dương Thành phát động càng thêm cùng manh thế công. Hác thủy tuyệt cung bên trong người mắt thấy hác quan biến mất, động tác dần dần chậm dần, giống như đang trần trở. Tại Tây Tần Đại Đế quay giáo một kích tiến đánh diệp thiên ma sau liền sớm dừng tay trong mọi người, tiểu Tây Thiên đám người hai mặt nhìn nhau, mà thanh như quan các đạo sĩ thì đang quan sát Phật môn lao đối đầu. Thiên Hà bên trong lại có đạo đạo kiếm quang bay lên, trái lại giúp Tây Tần hoàn chiều chặn đường những người khác. Hạo Đảng Thiên Hà bên trong có âm thanh truyền ra, cuộc chiến hôm nay, vì Diệp Thiên Ma mà đến, Tây Tần Đại Đế sát nhân thành nhân chứng minh thanh bạch, sự tình đến tận đây, không nên lại quá nghiêm khắc Tây Tần cùng chính Dương Thành. Huyết Hà bên trong có âm thanh đối trọi gay gắt đáp lại, sự tình đến tận đây, xác thực không có quan hệ gì với Diệp Thiên Ma, mọi người thuận tay chấm dứt một chút ngày xưa ân đoán mà thôi. Vậy liền trước tính toán người ta ở giữa sổ sách, kiếp quang biến thành Thiên Hà đối mặt Huyết Hà một bước cũng không nhường. Chính Dương Thành bên trong Bầu không khí càng căng thẳng hơn. Trần Lạc Dương vẫn chưa nhiều để ý tới, mà là bốn phía tìm kiếm lãnh tịch hành tung. chương 385. Hồn chữ Thiên Thư. Ở đây trong mọi người, không có người so Trần Lạc Dương rõ ràng hơn một sự kiện. Tây Tần Đại Đế Lý Sách, không có chết. Bởi vì, Bạch Ngọc trong bình ám Kim Quỳnh Tương, vẫn chưa gia tăng. Trần Lạc Dương lần này tới chính Dương Thành, trừ vì xác minh Trần Sơ Hoa cùng Hác Quan Trân Tướng bên ngoài. Lớn nhất mục đích chính là nơi này tỉnh thế bất luận như thế nào phát triển, đều sẽ có đại chiến buộc phát. Đại chiến buộc phát giới, sinh ra máu tanh cùng dết chóc, đều sẽ thành bạch ngọc trong bình ám kim Quỳnh Tương cội nguồn. Tuy nói tự tay đánh chết mục tiêu, có thể được đến Quỳnh Tương về số lượng có bổ trợ, nhưng chỉ cần tại trong phạm vi nhất định có võ giả tử vong, cũng sẽ tăng thêm Quỳnh Tương, chỉ là số lượng hơi ít mà thôi. Mà một vị cự đầu vẫn lạc, không thể nghi ngờ đem mang ý nghĩa lượng lớn ám kim Quỳnh Tương. Mặc kệ là cái khác cự đầu cùng Tây Tần Đại Đế ở giữa đại chiến, vẫn là đám người cùng Diệp Thiên Ma ở giữa đại chiến, chỉ cần xuất hiện tử thương, Trần Lạc Dương đứng ở bên cạnh bất động, đều có thể có đại lượng tiền thu. Trên thực tế, hắn cũng xác thực thu hoạch tương đối khá. Nhưng những thu hoạch này bên trong, tuyệt đối không bao hàm một vị cự đầu vẫn lạc có khả năng mang tới ám kim quỳnh tương. Tây Tần Đại Đế lý sách, cũng không có vẫn lạc. Vấn đề, khả năng liền rơi vào mới cái kia họ lãnh Tây Tần Tướng quân trên thân. Trần Lạc Dương mới vừa cùng lúc giao thủ, liền rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Có thể dẫn tụ chúng sinh Long Khí ra chỉ bản thân, dạng này người, nói là Phượng Mao Lân Giác, chỉ sợ còn nói nhiều. Mà lại người này trên thân, Hắc Long Hộ Thể, còn không là bình thường Long Hoàng Thiên Phong, mà là Tây Tần Đại Đế Lý Sách mới có thủ bút. Tây Tần Đại Đế tu luyện Long Hoàng Thiên Phong, trong đó dung nhập diệp Thiên Ma Thiên Ma bắt cực một trong già Thiên Ma trưởng lực lượng ý cảnh. Vốn là trải qua một lần cải tiến tinh luyện chính thức Long Hoàng Thiên Ph đạt được tiến thêm một bước đề thằng, áp súc đến chỉ còn lại năm thức. Năm thước đao ý ảo diệu vô phương, hóa thành năm đầu hắc long liên hợp lại cùng nhau hình cùng ma trưởng mở ra 5 ngón tay. Trước mắt xem ra, toàn bộ Tây Tần trên giới Long Hoàng Thiên Phong tu luyện tới trình độ này người, cũng chỉ có Tây Tần Đại Đế một vị. Đồng thời cũng chỉ có tu vi của hắn thực lực, tại cái kia Tây Tần tướng quân trên thân ra tay, mới có thể ngăn cản Trần Lạc Dương xuất thủ. Đồng thời phân tốc năm cực kỳ tinh diệu, ngăn cản Trần Lạc Dương đồng thời còn đem ảnh hưởng cực hạn với nho nhỏ một góc, không cho tới kinh động càng nhiều người. Những người còn lại như Tây Tần Hoàng Trường Tử Lý viên Bang mấy người, thực lực tu vi có lẽ rất mạnh, nhưng khó mà giúp người làm đến nước này. Là lấy Trần Lạc Dương thứ nhất thời gian cảm thấy, trước mắt vị này Tây Tần tướng lĩnh, ngoài ý liệu mấu chốt. Hiện tại so sánh Tây Tần Đại Đế tình trạng, Trần Lạc Dương sâu sắc hoài nghi, đối phương có lẽ là Tần Đế ve sâu thoát xác giả chết trọng sinh chuẩn bị ở sau. Chỉ bất quá, trước mắt hắn không xác định Dạng này chuẩn bị ở sau, là chỉ có cái này họ lãnh tướng lĩnh một người, vẫn là có khác cái khác nhiều tay chuẩn bị. Nếu như có thể dẫn tụ long khí là bởi vì vì tần đế thủ đoạn, cái kia giống như dạng này người có lẽ không chỉ một. Nếu như có thể dẫn tụ long khí là bởi vì cái này tây tần tướng lĩnh tự thân thiên tư, mà cũng không phải là tần đế có loại này chuyển di thủ đoạn, vậy dạng này nhân vật mấu chốt, chỉ sợ cũng chỉ này một người. Có lẽ cũng chính bởi vì cái này tây tần tướng lĩnh có bản lĩnh này cho nên mới bị tần đế tuyển làm đoạt xá vật chứa. Liên Trần Lạc Dương biết, vì vững chắc tự thân thống trị, Tây Tần Lý ra, Đông Chu hứa ra, Nam Sở Chính ra qua nhiều năm như vậy, rào sát không ít có thể giống như bọn hắn một mạch dẫn tụ chúng sinh long khí ra chỉ bản thân huyết mạch truyền thừa. Cá lọt lưới đương nhiên sẽ có, nhưng số lượng tuyệt đối thưa thất lại khó tìm. Vừa rồi cái kia Tây Tần Giáng Lâm, sẽ là như vậy một mạch huyết rễ hậu đại sao. Trần Lạc Dương trong lòng một bên suy tư Một bên huy quyền đem dây dừa chính mình hai đầu hắc long bước lui. Mặc dù hưu tâm tìm kiếm lãnh tịch, nhưng Trần Lạc Dương giờ phút này ngược lại càng phát ra cẩn thận. Cái kia dù sao cũng là một vị siêu cấp cự đầu chuẩn bị ở sau. Mà càng làm cho hắn cảnh giác thì là, bao quát diệp thiên ma ở bên trong, còn có thiên hà lao kiếm tiên mấy người cự đầu, những này hồng trần bên trong đỉnh tiêm nhân vật, tựa hồ cũng bị tần đế chiêu này giả chết cho lừa rồi, không thể phát hiện đầu mối. Tây tần đại đế lần này thú bút, tuyệt đối gọi người nhìn mà than thở Cho nên thế, nếu như không phải lúc trước ngẫu nhiên phát hiện lĩnh tịch trên thân trạng huống dị thường, còn có bạch ngọc trong bình ám kim quỳnh tương không gặp biến hóa, Trần Lạc Dương cũng hoàn toàn phát giác không được Tây Tần Đại Đế vẫn lạc, khả năng có huyền cơ khác. Cái kia một chùm mưa đen rơi xuống, nồng đậm tính mịch chi khí cơ hồ khiến người toàn thân tê liệt. Trong đó càng Phượng phất có thể cảm nhận được một vị từng quân lâm thiên hạ đế hoàng, trước khi chết không cam lòng cùng Phượng Ứt. Tất cả mọi thứ tựa hồ cũng tại cho thấy, đứng hàng hồng Trần Chính đạo thập đại cường giả người liệt kê Tây Tần Đại Đế Thật vẫn lạc. Tây tần vị kia không miện thái tử Lý Viên Bang, cũng một lần nữa thu hoạch được chính Dương thành chủ trì đại quyền. Cả nước các nơi tụ đến chúng sinh long khí, toàn bộ không có chút nào bảo lưu ra chỉ trên người Lý Viên Bang, tô đậm được hắn phản phất chính thức kế nhiệm ngôi cửu ngũ hoàng vị. Tất cả mọi người, đều bị giấu trôi qua. Như thế thù bút, quả thực để người sợ hai tháng phục. Trần Lạc Dương tin tưởng, ở trong đó khả năng có chiếc kia hát quan công lao. Tần đế linh hội chiếc kia hát quan, có thu hoạch Nhưng nếu như chỉ dựa vào hát quan, tựa hồ còn chưa đủ, dù sao hát quan cùng Diệp Thiên Ma dây dưa ở giữa, phóng tới cảng xa hư không bên ngoài, trực tiếp thoát ly cái này phương hồng trần giới Tần đế phục sinh chuẩn bị ở sau lãnh tịch lưu tại hồng trần bên trong, muốn bảo đảm vạn vô nhất thất, cần phải còn có khác ỷ vào. Trần Lạc Dương trong lúc suy tư, tiếp tục không ngừng tìm kiếm lãnh tịch. hắn nào ra động tĩnh lớn như vậy, Tây Tần Hoàng Triều còn có những người khác, tự nhiên có phát giác. Bất quá đáng tiếc. Tây Tần Hoàng Triều cũng phân không ra quá nhiều nhân thủ đến ứng đối. Mặc dù có Thiên Hà một mạch tương trợ, nhưng bất luận cổ thần giáo vẫn là Đông Chu lại hoặc là Nam Sở, huyết hạ đều tại tiếp tục tiến đánh chính Dương Thành. Phật môn tiểu Tây Thiên trước mắt thì là một cái hai không muốn rút bộ dáng. Bọn hắn bản thân bởi vì là tín ngưỡng nguyên nhân, cùng Tây Tần Hoàng Triều ở giữa vùng trộn đối trọi gay gắt, đọ sức vô số. Tây Tần càng yếu thì tiểu Tây Thiên tiếp xuống tình cảnh càng nhạy nhõm. Nhưng mà chính như Thiên Hà bên trong người lời nói, Tây Tần Đại Đế không chỉ có quay giáo một kích cùng mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng diệp thiên ma, cuối cùng càng sát nhân thành nhân, giúp đỡ chính đạo mà chết, có thể nói đã chứng minh tự thân cùng Tây Tần Thanh Bạch. Mất đi Tần Đế lý sách vị này đương ra làm chủ cự đầu, Tây Tần Hoàng Triều tiếp xuống đã bước bên. Tiếp tục chuyện bỏ đá xuống giếng, thiểu Tây Thiên đám người làm không được. Mà một bên khác thanh như quan một đám đạo sĩ, hơi thương thảo một chút về sau, liền cũng gia nhập thiên hạ, Tây Tần một phương, trợ giúp Tây Tần Hoàng Triều thủ thành. Cái này khiến Tiểu Tây Thiên chúng tăng nhìn, tâm tình càng thêm phức tạp. Thanh Nhu quan cơ bản quận tại Đông Chu hoàng triều trên mặt đất, trước mắt lại là phải thừa dịp Tây Tần thế yếu thời khắc, thoở một chân vào tiền đến. Cấp cho Tây Tần đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời khắc, mở rộng tự thân ảnh hưởng, đồng thời tiếp tục cùng Phật Môn tiểu Tây Thiên đối trọi gay gắt, không cho tiểu Tây Thiên thừa cơ lắc thế, nhất cử lượng tiện. Có Thanh Nhu quan gia nhập, thủ thành một phương liền càng thêm nhẹ nhõm. Mặc dù đối thủ người đông thế mạnh, Nhưng Lý Viễn bằng miễn cưỡng triệu tập thủ thành đại trận sức mạnh còn sót lại, cũng coi như chiếm cứ mấy phần địa lợi ưu thế. Chính Dương Thành bên trong trước mắt hai bên trận doanh cao thủ hiện lên cải trang lược bộ dáng, chém giết càng phát ra kịch liệt. Trần Lạc Dương thân ở trong đó, cơ hồ khắp nơi đều có địch nhân. Lại xử lý rơi một cái đối thủ về sau, Trần Lạc Dương ánh mắt có chút lóe lên. Hắn phát hiện linh tịch hạ lạc. Đối phương không có ra khỏi thành, cũng không có trốn hướng thủ vệ nhất nghiêm hoàng cung. Hắn cho nึก là Thành bên trong một cái giếng. Một cái nhìn như phổ thông, kỳ thực bên trong có động thiên giếng cổ. Trần Lạc Dương cảm giác một phen, phát giác đáy giếng có khác động thiên. Hắn nẻ xuống, lại vì kết giới hàng rào ngăn lại cách. Kết giới này hàng rào chính là Tây Tần Đại Đế bố trí, theo trước mắt Trần Lạc Dương tu vi cảnh giới, không có cường ép bổ ra khả năng. Nhưng chính như lâm nham không may, vừa đụng tới Trần Lạc Dương thu lễ. Tây Tần Đại Đế giờ phút này cũng là giống nhau tình trạng. Trần Lạc Dương lấy ra tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng tặng một viên toàn thân màu đỏ thám kim cương tử, sau đó đem tế lên. Cái này mai xích hồng kim cương tử, giữa không trung liên tục đập nện mấy lần, phá vỡ kết giới bức trướng. Trần Lạc Dương tiến vào bên trong về sau, không khỏi tán thưởng. Đại diếng phía dưới, quả nhiên là khắc sông lên thiên địa, phảng phất thủy tinh long cung. Trần Lạc Dương đi vào trong đó, cảm giác chính mình giống như là thân ở vô cùng nặng nghề sền sệt thủy ngân bên trong. Quay đầu nhìn lại, Liên gặp kết giới bức trướng đã một lần nữa khép lại. Từng bước hướng về phía trước, thì có thể cảm giác được một cỗ ba động kỳ dị, tại đáy nước này trong long cung không ngừng phái động. Giống như là trực tiếp tác dụng với linh hồn, giới với hư thực ở giữa chấn động. Trần Lạc Dương cẩn thận phẩm vị trong đó biến hóa, sau đó tìm đi qua. Chờ đến chỗ gần, cái kia chấn động càng thêm rõ ràng, chấn động đến Trần Lạc Dương đều có chút thần hồn bất ổn, trong đầu ý thức một mảnh phiêu hốt. Trong đầu của hắn phảng trực tiếp hiện ra một mảnh quỷ dị hình tượng. Hình tượng này bên trong là vừa mới thấy qua cái kia tây tần tướng lĩnh, giờ phút này ngồi ngay ngắn ở đáy nước Long Cung trong chính địa tâm. Lần nữa có năm đầu khổng lồ Hắc Long xuất hiện, cũng cùng một trộn hóa thành dòng lũ đen ngòm Nam đạo dòng lũ cuối cùng tại đại điện tại trong Long Cung không ngừng lắc lư, mà bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhất chính là toàn bộ xuyên vào cái kia tây tẩn tướng lĩnh trong cơ thể. Tại đỉnh đầu của người này, thình lình có một trang giấy chính đang không ngừng run run, dị rào rung đậu. Chân lạc dương nhẹ nhàng ngừng thở trên tấm kia phát ra quang mang thư tịch tàn trang bên trên, trông thấy một cái cực kỳ cổ quái huyền ảo chữ viết. Nét chữ này khó mà phân biệt, cùng Hồng Trần bên trong, Thần Châu Hạo thổ bên trong bất luận cái gì văn tự cũng khác nhau. Nhưng trông thấy đối phương thứ nhất thời gian, Trần Lạc Dương trong đầu liền hiện ra một cái hồn chữ. Cùng hắn tờ kia sinh chữ thiên thư đồng dạng, đây rõ ràng cũng là một tấm thiên thư tàn trang. Một tấm hồn chữ thiên thư. Trần Lạc Dương trong lòng bừng tỉnh. Nguyên lai Tây Tần đại đế trước đây cũng bí mật đạt được một tờ thiên thư trong bóng tối phòng đoán. Sau đó, hắn mượn nhờ trang này hồn chữ thiên thư cùng hắc quan trợ rút, giả tạo tự thân tử vong, ve sầu thoát xác. Cái kia cái trẻ tuổi Tây Tần Tướng lĩnh, quả nhiên là hắn vì chính mình đoạt xá trọng sinh chuẩn bị vật chứa. Chỉ là không biết, Diệp Thiên Ma đối với chuyện này là không cảm kích. Là tân đế một người lừa khắp thiên hạ, vẫn là bọn hắn sư đổ hai người xuyên lưu. Nếu như từ thuần túy kỹ thuật phương diện đến xem, đoạt xá một cái Tây Tần hoàng tử, tựa hồ so đoạt xá như thế một ngoại nhân càng có lợi hơn với hoàng giả trở về. Lại không biết là kỹ thuật bên trên không cho phép, vẫn là cuối cùng hổ dữ không ăn thì con, lại hoặc là vì điệu thấp, tránh gây cho người chú ý. Trần Lạc Dương trong đầu nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩa ý niệm, sau đó lại cùng nhau thu nạp, cuối cùng chỉ còn một cái. Ta có thể từ trước mắt cục diện này bên trong, được cái gì? Trần Lạc Dương thật dài phun ra một ngụm trọc khí về sau, tiếp tục cất bước, đi hướng trong lòng cung đại điện. chương 386 Ma hoàng trang thứ hai thiên thư. Trần Lạc Dương đi vào lòng cung trung ương trước đại điện. Hắn không có vội vàng đi vào. Tây Tần Đại Đế trước mắt nhìn như chính ở vào thung lũng, nhưng Lạc Đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trước mắt hai cũng không dám khẳng định hắn cứu lại còn có bao nhiêu lực lượng. Dạng này một cái quan trọng địa phương, Tần Đế nói không chừng chuyên môn chuẩn bị đặc thù cấm chế phòng ngự, đến vì chính mình trước mắt động tác hộ pháp, phòng ngựa bị người quay rời. Là lấy Trần Lạc Dương không có trực tiếp đi vào điện bên trong Hắn hơi suy tư một chút về sau, lật bàn tay một cái, thêm ra một đoàn bóng đen. Bóng đen xác thực một cây đoàn lên dây thử. Theo Trần Lạc Dương tâm niệm động chỗ, đen nhánh dây thử mặt ngoài hiện hiện phù văn màu vàng, đồng thời chấp động ánh sáng màu xanh lam. Đầu này tụ bảo sách, chính là lúc trước tại Hồng Trần dưới Thần Châu Hạo thổ bên trong, Tiên thiên cung trưởng lao thành học lấy ra ám toán hắn bảo vật. Tên là Tụ bảo, nghe khách khí, kỳ thật lại bá đạo rất quỷ dị, nắm giữ rất độc đáo linh lực. Trói người cũng không thông thạo Lại am hiểu trói buộc những bảo vật khác, cũng có thể nhờ vào đó áp chế mục tiêu bảo vật cùng nguyên chủ nhân ở giữa liên hệ. Trần Lạc Dương lúc trước bị cái này dây thường hóa thành lưới bao phủ lúc, liền cảm giác cùng tự thân bảo vật liên hệ bị trên phạm vi lớn suy yếu, cơ hồ khó mà lại ra roi những bảo vật này. Nói đến, đầu này tụ bảo sách chân chính chủ nhân, lại là nam sở hoàng triều phượng tường hầu trình ứng thiên, trước mắt cũng chính ở phía trên chính dương thành bên trong. Là hắn trong bóng tối mượn tụ bảo sách cho tiên tiên cung thành hạ. Trần Lạc Dương bây giờ trở về nghĩ, thành hạc lúc trước hạ hồng trần, giáng lâm thần châu hạo thổ, như đồ sinh chữa thiên thư, chưa chắc là vì tiên thiên cung. Dựa theo Bạch Ngọc Bình cung cấp thành hạc cuộc đời kinh lịch ghi lại, hắn cùng Trình Nhứng Thiên đi lại thân mật, ẩn ẩn thần phục với đối phương. Trình Nhứng Thiên, thậm chí với phía sau Nam Sở Hoàng Triều, mới là thành hạc chân chính đối tượng thần phục. Bất quá lấy Trình Nhứng Thiên lung túng thân phận, hắn cùng Nam Sở Hoàng Triều ở giữa phải chăng một lòng, sợ là còn muốn thêm cái dấu hỏi trần Lạc Dương từ thành hạc, Chỉ những thiên trên tay đoạt được tụ bảo sách về sau, tại trở về hồng trần cổ thần giáo tổng đàn, cùng từ cổ thần giáo tổng đàn đến tây tần hoàng đô chính Dương Thành trên đường, vẫn luôn có trong bóng tối phỏng đoán món bảo vật này. Chỉ là chỉ bằng vào chính hắn, muốn đánh tan chỉ những thiên lưu ở trong đó vết tích, không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Huyết hà lão tổ, sở hoàng bọn hắn đưa cho ma tôn lễ vật, không dám có chỗ bất kính, đưa tới đồ vật đều là không có chút nào ấn ký bạch bản không thể nghi ngờ, dù là trước kia có vết tích. Đưa ra trước đó cũng sẽ cố ý xóa đi. Mà đầu này tụ bảo sách tính chất lại khác biệt, thành học có thể sử dụng bảo vật này, kỳ thật cũng là tại chính thức chủ nhân trình những thiên trợ rút xuống. Trần Lạc Dương trước mắt tu vi cảnh giới, cùng trình những thiên so sánh, còn thấp một chút. Bất quá, hắn tự có biện pháp. Từ ấm đen lột sắc thành bạch ngọc bình đến nay, Trần Lạc Dương chỉ cần có rảnh, liền sẽ suy nghĩ phỏng đoán thứ này. Mặc dù trước mắt còn hơi có vẻ vội vàng, nhưng đã có không ít thu hoạch. Chỉ bất quá đến chính dương thành trước đó Trong trong bình ngọc cám kim quỳnh tương cơ hồ thấy đáy, một nghèo hai trắng. Bởi vì cái gọi là không bột đấu gột nên hồ, Trần Lạc Dương cũng khó có thể tiến một bước nghiệm chứng phát hiện của mình cùng phỏng đoán. Hiện tại, bởi vì chính Dương thành nơi này đại chiến, ám kim quỳnh tương góp nhạc không ít, Trần Lạc Dương lại có thể đem một chút phỏng đoán biến thành thực tế tiến hành nếm thử. Hắn ngưng thần phía dưới, hai mắt ánh sáng màu vàng sậm càng thêm dày đặc, dần dần ngưng kết thành thực chất. Cái này như có ánh mắt thật sự rơi trên tụ bảo sách. Sau đó Tựa hồ có chân thực không phải hư hào Quỳnh Tương chống giống mà sinh xuất hiện với tụ bảo sách bên trên tiếp lấy những này ám kim sắc Quỳnh Tương liền tại Trần Lạc Dương không chế giới tịnh hóa tiêu trừ tụ bảo sách thượng tiền nhiệm chủ nhân trình những thiên lưu lại ý cảnh ý niệm cái này vừa động thủ không quan trọng ám Kim Quỳnhương trôi qua nhanh chóng Trần Lạc Dương ngược lại không đau lòng mà là cảm thấy kinh ngạc lúc ban đầu bị tịnh hóa ý cảnh ý niệm chỉ là kim sắc Quang Minh Hoàng đây là nam sở Ho hoàngất đích truyền tuyể học Huy Hoàg phổ tu vi Chỉ những thiên mặc dù là bảng chi con cháu, nhưng cũng được phép tu luyện huy hoàng phổ, đồng thời tạo nghệ siêu quẩn. Nhưng ở Quang Minh Hoàng bị ám kim quỳnh tương tịnh hóa tiêu trừ về sau, tụ bảo sách bên trong võ đạo ý cảnh, dĩ nhiên lại hiển hóa một tấm bát quái đồ. Trần Lạc Dương phân biệt một chút, đây là tiên thiên bát quái, chính là tiên thiên cung đích chuyển võ đạo xuất ra. Chiếu nhìn như vậy đến, chỉ những thiên trừ nam sở huy hoàng phổ tuyệt học bên ngoài, còn tu tập có tiên thiên cùng tuyệt học, lại là đích chuyển chính thống tạo nghệ không ít Nào biết cái này cũng chưa hết. Sở dĩ Ám Kim Bình Tương hao phí không ít, ngay tại với tụ bảo sách bên trong hiện ra trước chủ nhân ấn ký tầng tầng lớp lớp. Tiên thiên Bát Quái Đồ cũng thối lui về sau, dĩ nhiên lại bày biện ra vết máu vết tích. Những này máu đen, cấp tốc hội tụ vì một đầu quần cuộn huyết hà, tuôn trào không ngừng, sóng đục ngập trời. Ám Kim quỳnh Tương vẫn đem tình hóa. Trần Lạc Dương thì có chút kinh ngạc. Cẩn thận trải nghiệm quang minh hoàng, Tiên thiên Bát Quái Đồ cùng huyết hà bên trong phân biệt ẩn chứa ý cảnh, có thể khẳng định Xuất tử cùng một nhân thủ bút Cũng không phải là ba cái người khác nhau Riêng phần mình lưu lại vết tích tại tụ bảo sách bên trong Cái này trình ứng thiên Một người thân kiêm ba nhà chi trưởng Hơn nữa còn không phải lướt qua liền thôi Là đều có cực kỳ khắc sâu tạo nghệ Trần Lạc Dương cùng Nam Sở Tiên Thiên Cung Huyết Hà ba nhà đích chuyển võ giả đều giao thủ qua Nhưng hắn ẩn ẩn cảm giác Tùy ý chọn cái kia một môn Trình ứng thiên đều là xuất sắc nhất Luận Huy Hoàng Phổ, Trình Kỳ Nguyên Trình Hổ Nguyên đều xa xa không thể cùng Trình hứng Thiên đánh đồng. Như thế cử thế đều biết sự tình, không có vấn đề gì. Nhưng luận Tiên Thiên cung đích truyền Tiên Thiên bát quái chân giải, thành hạ cái này Tiên Thiên cung trưởng lão, chỉ sợ cũng không sánh nổi Trình hứng Thiên. Mà nói huyết hà một mạch nền tảng, huyết cô thôn chủ tu vô cực huyết hải không giống vậy so sánh, thế nhưng là lúc ban đầu tại Thần Châu Hạo thổ đã từng quen biết cái kêu huyết hà kiếm khách, tại huyết hà kiếm ý bên trên tu vi, so này trước mắt tụ bảo sách bên trong ẩn chứa huyết hà kiếm ý. Tựa hồ cũng có chỗ không bằng. Cái này chỉ những thiên, không hổ nam sở đại tân sinh đệ nhất nhân địa vị. Chỉ là lộ ra một góc của băng sơn, liền giúp hắn tại hồng trần thập kiệt bên trong chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bất quá, người này hẩn tàng sâu như thế, những người khác một chút vết tích đều không có phát hiện sao. Trần Lạc Dương nói thầm trong lòng. Chỉ sợ thật đúng là không tốt phát hiện. Chính mình có thể đem hắn từng tầng từng tầng nội tình tới ra, là bởi vì vì trắng trong bình ngọc cám kim quỳnh tương quả thực thần diệu. Nếu không mặc dù có thể tiêu trừ đối phương lưu lại ấn ký, kết quả lại có thể là phía ngoài cùng tầng kia Quang Minh Hoàng tại biến mất thời điểm, liền đem bên trong Tiên thiên bắt quái cùng huyết hà song trọng ấn ký tự hành bất rủi, không có bại lộ người ở bên ngoài trước cơ hội. Trần Lạc Dương càng là phòng đoán, càng có thể cảm giác trong đó tinh diệu. Tầng ngoài cùng Quang Minh Hoàng đồng nhất tầng bên trong huyết hà, ẩn ẩn hình thành âm dương đêm ngày cân bằng, mượn nhờ bắt quái đồ ổn định. Hơi có một chút xúc động, cân bằng bị phá hỏng, mọi người liền cùng một chỗ báo tiêu. Nếu như không phải ám kim quỳnh tương thần diệu, chỉ sợ Tu Vi cao hơn chỉ những thiên người đến phá giải cái này tụ bảo sách bên trong ấn ký, cũng khó có thể phát hiện càng sâu tầng bí ẩn. Nơi này cân bằng càng yếu ớt, ngược lại nói rõ chỉ những thiên bản nhân Tu Vi càng vững chắc, ba đại chuyển thừa bù đắp nhau, dung hội quan thông. Trần Lạc Dương trong đầu mơ hồ bắt được một chút linh cảm. Bí mật này bóc lộ ra một chút tin tức, có lẽ có có thể cung cấp ta lợi dụng địa phương. Ý niệm chợt loe lên, bị Trần Lạc Dương đè xuống đầu tiên giải quyết trước mắt hồn chứa thiên thư. Trần Lạc Dương tịnh hóa tụ bảo sách về sau, liền quả quyết xuất thủ. Đen nhánh dây thường hóa thành chấp động Làm quang lưới lớn, bay vào điện bên trong, mục tiêu trực chỉ lãnh tịch đỉnh đầu hồn chứa thiên thư. Nhìn ra được, Tây Tần đại đế trước mắt chính đoạt xá cái kia họ Lãnh tướng lĩnh. Ở trong đó nhất trọng mấu chốt, ngay tại với cái kia một tờ hồn chứa thiên thư. Trần Lạc Dương trước mắt còn không xác định trang này thiên thư cụ thể phát huy cái tác dụng gì, nhưng nếu như có thể đem thiên thư tức đoạt, Tây Tần Đại Đế đoạt xá, không nói thất bại, tin tưởng cũng sẽ cách mong muốn kết quả giảm lớn. Lưới đen bên trên ô quang chớp động, lập tức đem hồn chữ thiên thư bao lại. Quả nhiên liền gặp linh tịch chấn động toàn thân. Hắn mở mắt ra, ánh mắt như điện, trực tiếp liền hướng ngoài điện Trần Lạc Dương trông lại. Nên đón ánh mắt kia, Trần Lạc Dương trong lòng biết, cái kia có lẽ đã không phải là linh tịch, mà là Tây Tần Đại Đế lý sách mới đúng. Bất quá, hắn trinh tìm tới đối phương suy yếu nhất thời khắc. Mặc dù đối mặt địch tập, nhưng lãnh tịch giờ phút này đứng thẳng bất động nguyên địa, thân thể không ngừng run rẩy. Năm đầu hắc long sông vào trong cơ thể tiến trình, tạm thời bỏ dở, liền gặp nam đạo thô to màu đen của sáng, tại lãnh tịch ngược miệng không ngừng rung động. Cung hôn chữ thiên thư liên hệ, giống bị cắt đứt. Thiên thư tàn trang thậm chí bị chấp động làm quang lưới hướng ngoài điện cuốn đi. Lãnh tịch hai mắt bên trong hàn quang lạnh tấu xương, chậm chậm đưa tay, hướng ngoài điện chỉ một cái. Trần Lạc Dương lúc này liền cảm giác vây quanh chính mình Phản Phất Thủy Ngân một dạng sến sệt nặng nghề nước giếng bắt đầu lấy chính mình làm trung tâm, điên cuồng đẻ ép. Cái kia áp lực kinh khủng, đừng nói võ đế, chính là võ thánh, cũng sẽ bị ép tới thịt nát sương tan, khó có sức chống cự. May mắn Trần Lạc Dương đã sớm chuẩn bị. Thiên Hà Lao kiếm tiên đưa cho hắn vị này mà tôn lễ vật, lúc này phát huy công hiệu. Đạo đạo quan hoa, Phản Phất phát hỏa ra một viên to lớn trong suốt tinh thạch, đem cả người hắn hộ ở trong đó, đem nước giếng áp lực ngăn cách với bên ngoài Bất quá Giếng này nước quả thực khủng bố, ép tới trong suốt tinh thạch cốt kết rung động, phản phất lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Nhưng Trần Lạc Dương nắm chặt thời gian, khống chế tụ bảo sách, cưỡng ép đem tờ kia hồn chữ thiên thư kéo tới. Đối diện linh tịch, lập tức toàn thân lần nữa chấn động. Hai mắt bên trong uy nghiêm lạnh thấu xương quang huy dần dần tán đi, thay vào đó là một mảnh mê mang. Hắn rêu lên một tiếng đau đớn, thân thể ngã lệch. Liên gặp trong đôi mắt, quang huy không ngừng lấp loé, khi có khi không, như ẩn như hiện. Huy nghiêm lạnh thấu xương, khí thế cùng không hiểu thấu mở mịt giao thế xuất hiện. Cuối cùng, hắn ngửa mặt lên trời khẽ quát một tiếng. Tiếng quát bên trong phảng phất tràn ngập sự không cam lòng cùng phấn hận. Toàn bộ muốn xuyên vào trong cơ thể năm đầu hát long, bắt đầu đảo ngược, nghịch sông mà ra. Cùng một chỗ sông ra người, dường như hồ còn có một vẹt bóng mở, dường như ưu hồn. Tuổi trẻ Tây Tần Tướng lĩnh mặt hiện suy yếu chi sắc, trong tầm mắt tất cả đều là mờ mịt tư duy tựa hồ hốn loạn tương bừng. Hoàn toàn làm không rõ lúc trước phát sinh qua cái gì. Lãnh tịch, một lần nữa biến trở về lãnh tịch. Mà cái kia đạo nhãn nhạt hư ảnh thì cùng năm đầu hắc long đem kết hợp, giữa không trung bên trong không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn ngưng kết thành một thể. Thế nhưng là bóng đen lắc lư ở giữa, vô luận như thế nào đều không thể vững chắc thành hình người. Cuối cùng, bóng đen bỗng nhiên dừng lại một cái mắt. Trần Lạc Dương lập tức sinh lòng cảnh giác. Quả nhiên, sau một khắc bóng đen này liền ầm vang nổ tung lên, chia năm Đại điện toàn bộ sụp đổ, nam đầu Hắc Long tứ tán phân bay, hoàn toàn xe rách đáy nước này Long cung. Chương 387: Thu hoạch ngoài ý muốn. Đáy nước Long cung chỉnh thể băng liệt đổ sụt. Nặng nghề như thủy ngân bạc giống như nước giếng, giờ khác này cũng khoé động băng chướng đứng lên, không ngừng chấn động, thậm chí hình thành cực kỳ khủng bố vòng xoáy. Gian ngoài chính dương thành một góc, chấn động kịch liệt dưới, phản phất muốn lún đồng dạng. Lưỡng nghi hư thực giới đều phản phất muốn bị băng liệt đáy nước Long cung mang theo cùng một chỗ vỡ vụn. Thành bên trong những người khác, lúc này cũng đều cảm giác được cái kia không giống bình thường động tính. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, nhất thời ở giữa khó để xác định đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt chấp trưởng Chính Dương thành thủ thành đại trận Tây Tần Hoàng Trường tử lý viễn bang trước hết nhất kịp phản ứng, vội vàng điều động thủ thành đại trận lực lượng, ý đồ ổn định lưỡng nghi hư thực giới, tránh lượng nghi hư thực giới bị đột nhiên phát sinh náo động phá hủy. Mọi người trong lòng tự hồ cũng ẩn ẩn bị xúc động, trực giác cảm thấy sự tình trọng yếu không thể coi như không quan trọng. Trước đó còn tại tương hỗ chiến đấu song phương trận doanh, lúc này đều đều có cao thủ, chạy tới chiếc kia giếng cạn vị trí. Vừa vừa đuổi tới nhập khẩu, đang muốn điều tra thời khắc, nhìn như bình thường không có gì lạ miệng giếng, đột nhiên vỡ ra, đại lượng nước giếng từ miệng giếng bên trong hướng lên phun ra ngoài, nhất thời ở giữa phẳng phất treo ngược thác nước, dòng nước kéo dài không thôi. Chân lạc dương cả người, đều bị nước giếng từ lòng đất phun tới. Cùng bạo dòng nước để hắn nhất thời ở giữa cũng chỉ có thể tự vệ, khó mà ổn định thân hình Lượng lớn nước chảy, cơ hội chỉ ở trong chớp mắt, liền khắp bố toàn thành. Đồng thời thủy vị không ngừng lên cao, rất nhanh lại đem toàn bộ Chính Dương thành bao phủ xu thế. Khối động nước chạy từ thành bên trong tóe ra, vượt qua tường thành, hướng ngoài thành tiết ra. Đường đường Tây tần hoàng triều đế đô, quanh mình thế giới mắt thấy muốn hóa thành ngàn dặm vùng ngập lột bộ dáng. Toàn bộ nhờ lưỡng nghi hư thực giới ngăn cách, nếu không không cần võ giả chiến đấu tác động đến, vẹn vẹn trận này hồng thủy liền có thể để Chính Dương thành bên trong người toàn bộ táng thân bụng cá. Trần Lạc Dương cũng trong lòng thầm mắng. Tây Tần Đại Đế Lý Sách, quả thực giống như là rời một vùng biển rộng chôn dấu ở dưới đất. Nếu thật là một mảnh biển thì cũng thôi đi. Trần Lạc Dương bây giờ thực lực tu vi, rời núi rời biển cũng không đáng kể. Nhưng nước bên trong giờ phút này bao hàm Tần Đế cuối cùng bắn nổ hắc long đao ý, Trần Lạc Dương cũng chỉ có trước làm ngăn cản. Bất quá, hắn chưa quên chính mình tụ bảo sách, còn có bị bảo vật bao phủ cái kia một tờ thiên thư. Thân hình cho dù bị hồng thủy ném đi cũng vẫn thứ nhất thời gian đem hồn chữ thiên thư cùng tụ bảo sách thu hồi. Tụ bảo sách bên trên phủ văn màu vàng cùng ánh sáng màu xanh lam dao thế lấp lánh. Mà tại trần lạc dương trong tầm mắt, mêng ngông kim quang biển lửa cuốn tới, ngăn trở Hường Thủy. Kim quang liệt diễm bên trong, có một bộ xa giá xuất hiện. Trên xe phảng phất có một người ánh mắt, cách biển lửa cùng Hường Thủy, hướng bên này trông lại. Tầm mắt của đối phương, từ tụ bảo sách biến hóa mà thành đen nhánh lưới lớn bên trên xe qua, cuối cùng rơi vào tại trần lạc dương bản nhân trên thân. Trần Lạc Dương thu hồi tụ bảo sách cùng hồn chữ thiên thư, cùng trong biển lửa đôi mắt kia đối mặt. Đôi mắt kia chủ nhân, tự nhiên chính là nam sở hoàng triều chủ nhân, chỉ những thiên. Song phương ánh mắt tiếp xúc một nháy mắt về sau, liền là tách ra, ai đều không nói thêm gì. Hai người đều là điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng, giống như là lần đầu liên hệ. Trần Lạc Dương có thể khẳng định, chính mình mới tịnh hóa tụ bảo sách bên trên ấn ký lúc, cũng đã kinh động chỉ những thiên cái này bảo vật trước chủ nhân. Khi đó đối phương liền có chỗ xúc động, vì vậy hướng nước giếng bên này tìm tới, sở dĩ mọi người đối diện đụng tới. Bất quá những người khác cũng là không thể so chỉ những thiên chậm nhiều ít, cũng bay nhanh chạy đến. Trần lạc dương thu hồi tấm kêu màu đen lưới lớn, ổn định thân hình. Tây Tần, thật sự là hảo thủ đoạn. hắn lạnh nhạc khen. Chạy tới đám người, đều không có nói tiếp, mà là cùng một chỗ nhìn về phía bị trần lạc dương thu hồi đen nhanh lưới lớn. Trong lưới tựa hồ có đồ vật gì, khiến người hái hùng Nhưng nhất thời ở giữa lại thấy không rõ lắm, vì vậy phá lệ dẫn phát đám người lòng hiếu kỳ. Đáng tiếc không đợi bọn hắn có càng nhiều động tác, Trần Lạc Dương đã đem tụ bảo sách biến hóa đen nhanh lưới lớn đoàn lên cất kỹ. Thứ gì? Có người không chịu được hỏi. Đồ tốt. Trần Lạc Dương hứng hở nói. Huyết hà bên trong có người hát một tiếng, đã là đồ tốt, không ngại chia sẻ một chút. Trần Lạc Dương hở hứng nói, ngươi tính là cái gì, cùng ngươi chia sẻ. Đối phương cười quái dị một tiếng, quần quận huyết hà Khí thế so lâm nhàm nhạc hàng, thành hạc thứ bậc thứ 16 cảnh võ thánh còn kinh khủng hơn. Nhưng luyện bộ nhất mấy người cổ thần giáo võ giả, lúc này đã đi tới trần lạc dương bên người. Song phương rằng co phía dưới, hết sức căng thẳng. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người khí tức cũng vì đó thu liễm, mọi người cùng nhau ngẩn đầu nhìn lên. Ở nơi đó, vòng chơi phía trên, mấy cái cực kỳ cường đại tồn tại, tự vực ngoại quay về hồng Trần Thiên hà lao kiếm tiên, sờ hoàng, cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang ý Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng, lúc này đều một lần nữa hiện thân, chỉ là không gặp hát thủy tuyệt cùng cung chủ lăng thương tung tích. Ở đây những người khác cẩn thận nhìn lên, cũng có thể cảm giác được đầu kia thiên hà còn có cố kia kim thân Bồ Tát, khí tức ám nhược, chính là nghị che giấu đều giấu không được. Hiển nhiên, mới một trận đại chiến bên trong, lao kiếm tiên vân kỳ trọng cùng Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương Trượng, đều thụ trọng thương, lại thường thế không nhẹ. Giang ý cùng sở hoàng tình huống, ngược lại tựa hồ còn tốt Bốn vị cự đầu cùng một chỗ trở về hồng trần giới, lần nữa tới đến chính dương thành trên không. Tại lý viễn ba mấy người Tây Tần Cường giả cố gắng dưới, thành bên trong lũ lụt rất nhanh đến mức đến không chế. Thế là sự chú ý của mọi người, đều rơi trên mặt đất trước kia đã vỡ tan giếng cạn bên trên. Nơi này là tình huống như thế nào? lão kiếm tiên một bên ho khan, một bên hỏi. Thiên hà bên trong hiện ra một cái thanh niên áo trắng, cung kính nói ra, bẩm sư tôn, chính dương thành bên trong có một chỗ ẩn tàng cấm chế đột nhiên bộc phát. Cổ thân giáo vị kia Trần Phó giáo chủ, hẳn là người trong cuộc. Mấy vị cự đầu ánh mắt, liền cùng một chỗ hướng Trần Lạc Dương nhìn qua. Trần Lạc Dương thần sắc như thường, hướng Giang Ý chắp tay một cái, cùng một tên Tây Tần tướng lĩnh giao thủ, trong lúc vô tình đi vào chiếc giếng cổ kia phụ cận, giếng cổ bỗng nhiên bộc phát, ta cũng không rõ ràng cho lắm, nhưng quan sát chung khí tức buộc lộ hiển lộ rõ ràng ý cảnh, giống như là Tây Tần đại đế bản nhân thủ bút. Mấy vị cự đầu nghe vậy, ánh mắt cũng hơi lóe lên. Có nam sở người, Thì tại nhỏ giọng hướng sở hoàng bầm báo, Trần Lạc Dương trong tay tựa hồ có không rõ lai lịch trí bảo. Sở hoàng nghe vậy, chỉ nhẹ gật đầu, mở miệng lại cũng không để Trần Lạc Dương, mà là nói ra, xem ra lý sách thần tảng, so chúng ta mong muốn bên trong càng sâu, hắn có lẽ còn khác có dấu bí mật, nên cẩn thận truy tra mới là lão kiếm tiên trầm trầm nói ra, hôm nay đánh với thiên ma một trận, tần đế bỏ gian tà theo chính nghĩa, cư công chi vĩ, hắn bây giờ sát nhân thành nhân. Chúng ta nên không lại quấy rầy sau khi hắn chết an bình. Tây Tần Hoàng trưởng tử Lý Viễn Bang mặt lộ vẻ bi thương chi sắc, hướng lao kiếm tiên thi lễ, cảm tạ tiền bối, vì ta đại tần chủ chỉ công đạo. Cùng lúc đó, cái khác Tây Tần Hoàng triều cao tầng cùng giả thì đều chen trúc tại Lý Viễn Bang bên người, lấy mọi người đồng tâm hiệp lực chi thế, trầm mặc im ắng giống như trên phương sợ hoàng giằng co. Sở Hoàng lạnh nhặt nói, nói không chừng hắn là giả chết, từ sáng chuyển vào tối đâu. Người này quen với ẩn tàng, lần này trước kia lại có ai biết hắn từng cùng Diệp Thiên Ma cấu kết. Lần này, nếu chúng ta lơ là sơ suất, lần sau hắn cùng Diệp Thiên Ma tiếp tục cấu kết, sợ là làm hại càng dữ dội hơn. Trần Lạc Dương nghe đến đó, trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn bộ dáng này, Diệp Thiên Ma không có chết. Cái này lao ma đầu quả thật không phụ nổi danh, đối mặt nhiều vị cự đầu trùng điệp vây công, tần đế quay giáo ám toán tình hung dưới, đánh chết Tây Tần đại đế Lý Sách, trọng thương thiên hà lão kiếm tiên cùng tiểu Tây Thiên Phương Trượng, sau đó còn có thể thông dong rời đi cũng không biết trước kia hát quan hiện tại tình huống như thế nào, tới nơi nào. Vị kêu hát thủy tuyệt cung cung chủ, trước mắt không thấy tâm hơi, chẳng biết là cũng chết tại Diệp Thiên Ma lòng bàn tay, vẫn là có khác chỗ. Tần đế mặc dù khác có hậu thủ chuẩn bị, nhưng cũng có thể nói là bị Diệp Thiên Ma đánh chết ngay tại chỗ. Không có hồn chữ thiên thư cùng hát quan, đó chính là thật sự chết qua một lần. Nếu không đáy nước long cung bên trong, cũng không cho tơi yếu đớt như vậy. Nói đến, đáy nước long cung lún, cái kia họ lanh tây tần tướng lĩnh. Không biết tình huống như thế nào lúc ấy dòng nước Tứ tán bộ phát Trần Lạc Dương bị sông lên phía trên da hắn một khắc cuối cùng trong tầm mắt lãnh tịch cũng là bị dòng nước xung kích ngược lại hướng càng sâu lòng đất rơi đi biến mất không thấy gì nữa Bạch Ngọc trong bình ám Kim bình tường tại lúc ấy xác thực tăng trưởng một đoạn bất quá tăng trưởng biên độ có chút quỷ dị, so Trần Lạc Dương mong muốn bên trong tới muốn ít không biết có phải hay không là bởi vì tần đế đoạt xá trọng sinh quá tại hư nhược Duyên cớ nhưng ít ra cái này phân lượng khẳng định không phải thứ 13 cảnh mới vào võ đế cảnh giới lánh tịch có thể cung cấp. Trần Lạc Dương tương đối hài lòng là, cái kia một tờ hồn chữ thiên thư, thật rơi vào trong tay mình. Tại vừa mới tiếp xúc một khắc này, Trần Lạc Dương có một loại cảm giác, trang này thiên thư đối với mình mình đến nói, tựa hồ phá lệ trọng yếu. Có lẽ cùng cái này hồn chữ ẩn chứa một chút ý cảnh đạo lý có quan hệ. Đây cũng là đến Tây Tần trước đó, chưa từng ngờ tới thu hoạch ngoài ý muốn. Tây Tần Đại Đế bảo mật làm việc làm rất khá. Trước đây không người biết được hắn thế mà cũng ngầm ở bên trong lấy được một tờ thiên thư. Trần Lạc Dương đem bảo vật nhập túi vì an, sau đó ổn thỏa điếu ngư đài Giang ý lúc này thì nhìn về phía lao kiếm tiên hơi cười nói ra, trình huynh nói không sai, Tây Tần dù sao có tiền hoa, quân tử có thể lấn lấy phương, mây giả không thể không quan sát. Tần đế hiện tại đến cùng sống hay chết? Hắn đến cùng cùng Diệp Thiên Ma ở giữa còn có hay không cấp độ càng sâu xuyên như? Lúc trước quay giáo một kích đến cùng là thật là giả. Những việc này, mặc kệ giang ý vẫn là sở hoàng chính huy, đều không xác định. Nhưng cái này không ảnh hưởng bọn hắn hiện tại bổ mấy ngụm loa nước đến tần đế trên người. Việc này, chúng ta đến tiếp sau có thể chẩm rãi cha ra chân tướng. Lao kiếm tiên bất vi sở động, trước mắt chính Dương Thành gặp đại kiếp, đã không chịu nổi gánh nặng, chư vị vẫn là không cần nóng vội vi diệu. Tiểu Tây Thiên Phổ Tuệ Phương trưởng lúc này cũng nói ra, A-di Đà Phật, mong rằng trình thí chủ, giang thí chủ lòng dạ từ bi. Sở hoàng nói, nuôi h Di hỏa vô tận. Chính dương thành trên không khói lửa, vẫn chưa tiêu tán. Mấy vị cự đầu nhân vật ở giữa, một lần nữa triển khai giảng co. Bất quá, công tần một phương, giờ phút này rõ ràng chiếm thượng phong. Thiên hà lao kiếm tiên cùng tiểu tây thiên phổ thuệ phương trượng trước mắt mắt trần có thể thấy, trọng thương tại người. Mà cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý cùng sở hoàng, tình huống lại phải tốt hơn nhiều. Trần lạc dương thấy thế, trong lòng hiểu rõ. Mới cùng diệp thiên ma một trận chiến bên trong, ai là chủ lực ai vậy nước. Liết qua thấy ngay. Giang ý cùng sở hoảng, sớm tại chuẩn bị trước mắt giờ khắc này. Không có đánh lui diệp thiên ma thì cũng thôi đi, đã đánh lui diệp thiên ma, vậy bây giờ chính là cơ hội. Mỗi cái góc độ đến xem, giờ phút này mới thật sự là bắt đầu đấu thời điểm. vất quá giữa lúc song phương rằng co thời điểm, vòng trời phía trên, đột nhiên lại hiện làm ra một bộ to lớn bắt quái đổ. chương 388, phất phất tay, xoay chuyển càng khôn. Nhìn qua cái kia to lớn tiên thiên bắt quái đổ. Tất cả mọi người trong đầu, đều hiện lên cùng là một người danh hiệu. Thiên cơ tiên sinh, cùng lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trượng, tần đế, sở hoàng đám người cũng liệt hồng trần chính đạo 10 đại cao thủ. Cùng tiên tiên cung quan hệ tiên ti và lũ, lại lại tựa hồ như cho dù cách, quanh năm không tại tiên tiên cung ở lại, như nhàn vân giá hạc, hành tung lơ lửng không cố định. Nhưng tại tiên tiên cung đích truyền tuyệt học trên có như thế đang phong tạo cực, lô hỏa thuần thanh tạo nghệ người, trừ thiên cơ tiên sinh bên ngoài. Hồng Trần bên trong quả thực không làm người thứ hai nghĩ. Chỉ là vị này đại lao trước mắt đống nhiên dáng lâm, là vì Mây giả, thật có lỗi, ta đến chậm một bước. Tiên Thiên bắt quái bên trong, chuyển ra một cái bình thản thanh nhã thanh âm, xông Láo Kiếm Tiên nói. Thiên Hà bên trong hiện ra Láo Kiếm Tiên thân ảnh, hôm nay thực sự là khó được cơ hội, đáng tiếc à. Trần Lạc Dương nghe hai người này đối thoại, trong lòng liền là sáng tỏ. Thiên cơ tiên sinh cùng Láo Kiếm Tiên quan hệ trong đó, không phải bình thường. Lao kiếm tiên trong giọng nói không cần nghĩ ngợi mang theo vài phần tiếc hận, thậm chí là hoán trách. Nhưng ở trong đó lại toát ra mấy phần không khách khí thân mật cảm giác. hiển nhiên song phương đi lại thân mật, không ngại ngôn ngữ tìm từ bên trên phân tức. Quả nhiên, thiên cơ tiên sinh đối với lao kiếm tiên ngữ khí không chút nào cho rằng ngang ngược, ngược lại ấy này nói, có một số việc chậm trễ. Che khuất bầu trời tiên tiên bắt quái đồ xoay tròn ở giữa, chậm chậm co vào thu nhỏ, sau đó rơi xuống, hiện ra một cái diện mục thanh nhã, vẻ ngoài tuổi 50 tuổi bộ ráng nam tử trung niên Nam tử này trực tiếp liền rơi vào thiên hà bên trong. Cái kêu lão ma hiện nay như thế nào? a di Đà Phật, chúng ta hổ thẹn, Diệp thiên ma đã thành công thoát thân rời đi. Thiểu tây thiên phổ tuệ phương trưởng nói. Thiên ma hung tàn, hồng trần đều biết, Đại sư nói quá lời, hổ thẹn chính là ta mới đúng. Thiên cơ tiên sinh hỏi, Không gặp huyết thương khung cùng đất này chủ nhân, Nơi này lại có dạy đặc huyết khí tử ý, Là có người gặp nạn sao? Lao kiếm tiên nói Huyết thương không bước ra rời đi, tần đế đã sát nhân thành nhân, ma cung lăng cung chủ ngoại ý muốn mà đến, cùng chúng ta liên thủ, bất quá tại thiên ma rút đi về sau, hắn nên rời đi trước. Thiên cơ tiên sinh ánh mắt nhìn về phía bốn phía những người khác, bất quá, nơi này tựa hồ vẫn chưa kết thúc bộ ráng. Lý sách cái chết, điểm đáng ngờ trung điệp, tây tần chi địa cùng thiên ma cùng một nhịp thở. Sở hoang lạnh nhạt nói ra, thiên ma chuyến đi này, hành tung khó định, ngày khác tất có ngóc đầu trở lại thời điểm, chúng ta tự nên thu thập manh mối. Sao có thể ngồi chờ chết? Thiên Cơ Tiên Sinh nhìn qua kim quang trong biển lửa như ẩn như hiện Sở Hoàng, chầm chầm nói ra, Đường Hoàng lời nói, liền không cần nhiều lời, bất quá thừa dịp lửa cướp bóc hành vi. Sở Hoàng nói, nhân gian thiên hạ, người có đức chiếm lấy, lý sách thất đức, cùng thiên ma cấu kết, hôm nay nhìn như phản bội, kỳ thực khiến dấu tâm tư, như thế lập đi lặp lại xảo trá hạ người, chính là thiên hạ vạn dân bất hạnh, chấm thống ngự đại sở nghĩa quân Phật thần, chính là giải cứu vạn dân với thủy hỏa. Ngươi vì nam sợ? Miễn cưỡng chắc chắn, nói vì thiên hạ người, vẫn là miễn đi. Thiên cơ tiên sinh nói, nói là nam sở, người thi chính, cũng mất khắc nghiệt. Kim quang biển lửa bên trong, ẩn ẩn có kim long bước lên. Người quyết tâm trợ Tây Tần. Sở hoàng tại ánh lửa tô đầm dưới, khuôn mặt lúc sáng lúc tối, nhìn không rõ ràng. Tiên thiên cung chỗ nam sở hoàng triều cảnh nội, một đại thánh địa cùng một đại hoàng triều ở giữa, quan hệ còn tính hòa hòa thuận, chí ít rất không giống tiểu Tây thiên tại Tây Tần. Thanh như quan tại đồng tru như vậy bầu không khí khẩn trương. Thiên cơ tiên sinh nói ra, ta một núi giã tán nhân, không hiểu đạo làm vua đế vương kế sách, chỉ bằng bản thân tâm ý mà thôi, Tây Tần dù có khuyết điểm, hôm nay lưu máu đã đầy đủ nhiều. Lý sách cái chết, cho dù có điểm đáng ngờ, chậm chậm kiểm chứng không muộn, ta tin được Vân lão không cần cái này rất nhiều người cùng một chỗ lẫn vào. Vân lão bị thương nặng, ứng tiên sinh sao nhẫn tâm còn muốn hắn vất vả. Cổ thân giáo trong trận doanh, giang ý mỉm cười nói Cang Không cần đến ngươi lẫn vào. Thiên Cơ Tiên Sinh ánh mắt rơi trên người Giang Ý, tìm từ rõ ràng so sánh mới đối mặt Sở Hoàng thời sắc bén nhiều, quanh năm không để ý tới ngươi cổ thần giáo, bây giờ ngươi quá mức lăng lăng. Giang Ý mỉm cười, cũng không tức giận, chỉ là lặp lại một lần lời mới rồi. Phổ Tuệ Phương Trượng cùng Vân lão tiền bối đều trọng thương tại người, ứng tiên sinh sao nhẫn tâm còn muốn bọn hắn vất vả. Thiên Cơ Tiên Sinh tiến về phía trước một bước, đứng tại Lao Kiếm Tiên cùng Tiểu Tây Thiên Phương Trượng trước người, thần sắc không có chút rung động nào. Không cần bọn hắn vất vả. Khổng lồ tiên thiên bắt quái đổ lần nữa triển khai, bao phủ lên phương thương cung. Ám kim sắc khổng lồ thần ma tướng đỉnh thiên lập địa, đem giang ý bao phủ trong đó. Ứng tiên sinh thật là hủy phong, đáng tiếc lúc trước diệp thiên ma không gặp được. Giang ý không mặn không nhạt nói. Ngươi không cần trong lời nói có gai, ta đến chậm một bước, thẹn với chư vị. Thiên cơ tiên sinh nói, hôm nay bất luận chính tà, liên thủ đối kháng thiên ma, mọi người liền đều thuộc đồng đạo, phàm người thăm dự ứng một một đều muốn nói th Ánh mắt của hắn từ trên thân giang ý chuyển hướng sở hoàng. Chính vì vậy trên dưới một lòng, ta mới càng không đành lòng thấy nội chiến lại phát sinh. Trước mắt thiên ma chưa diện hai người các ngươi cần gì phải vội vã đi này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình. Giờ phút này tán đi, mọi người bình an vô sự, riêng phần mình nghỉ ngơi dưỡng sức. Thiên ma lại xuất hiện thời mới có ứng đối lực lượng, lẫn nhau công kích, hình cùng 5 bẻ bảy mảng Kết quả là sẽ chỉ dẫm vào hơn trăm năm trước thiên ma áp thế vết xe đổ. Các ng không ngăn chấm con đường, cũng giống như nhau kết quả." Sở Hoàng lệnh nhặt nói. Thiên Cơ Tiên Sinh nghe vậy lắc đầu, "Như vậy, nhiều nói không nói gì, so tài xem hư thực đi." Dứt lời, cái kia Khổng lồ Tiên Thiên bắt Quái Đồ, không chỉ có bao phủ giang ý, càng đem Sở Hoàng Thần Chu Kim Quang biển Lửa cũng cùng nhau che phủ ở bên trong. Trần Lạc Dương ngưỡng vọng cái kia Tiên Thiên bắt Quái Đồ, thuận miệng hỏi, "Vị này Thiên Cơ Tiên Sinh thực lực tu vi, tựa hồ có thể so với Thiên Hà, Huyết Hà Nhị lão?" Bên cạnh hắn cổ thần giáo đệ tử Không ai lên tiếng. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn chăm chú phía trên vòng trời. Chỉ có một nữ tử thanh âm bình tĩnh đáp, ứng tiên thiên hành tung lơ lửng không cố định, nhiều năm không dạy hồng trần, bất quá là năm đó từng cùng bản giáo giang giáo chủ giao thủ qua, giang giáo chủ có chỗ không kịp. Trần Lạc Dương quay đầu sông trả lời luyện bộ nhất gật đầu thăm hỏi. Mà một bên cái khác cổ thần giáo võ giả, có người lộ ra hánh hánh nhiên biểu lộ, nếu không phải giáo chủ lần bế quan này không được viên mãn, trước thời hạn phá quan mà ra Liên có người khỏe mắt liếc qua nhìn về phía Trần Lạc Dương. Giang Ý lúc trước bế quan, bị ép trước thời hạn xuất quan, nguyên nhân truy nguyên, liền tại với Trần Lạc Dương tại Thần Châu Hạo thổ đánh giết Nam Sở Hoàng tử Trình Kỷ Nguyên, Trình Hồ Nguyên, chọc cho Sở Hoàng giận giữ tự mình xuất thủ trả thủ. Nam Sở cùng Hồng Trần Cổ Thần giáo ở giữa buộc phát một trận đại chiến, Giang Ý xuất quan, nhận xuống Sở Hoàng áp lực. Thân là người trong cuộc Trần Phó Giáo chủ nghe vậy, điềm nhiên như không có việc gì, chỉ là nhiều hứng thú nhìn lên bầu trời. Trước đây Nam sở cùng cổ thần giáo đại chiến đánh được người chết ta sống trước mắt song songương lại vì chia cắt Tây tần mà đứng tại cùng một trận tuyến nếu như thiên cơ tiên sinh hoặc là nói thiên hà tiểu Tây thiên trở thế lực khác đều không nhúng tay Nam sở cùng cổ thần giáo ở giữa vì tranh đoạt Tây Tần cục thịt béo này nói không chừng sẽ còn điểm xuất phát ma sát xung đột nhưng bây giờ vì cộng đồng trở ngại mọi người rõ ràng có thể chậm rái thương lượng đi mà tới với trước mắt cái này trở ngại dù sao không phải diệpp thiên ma vẫn là có người có thể chỉ hắn Trần Lạc Dương rất bình tĩnh Trung quanh cổ thần giáo bên trong người cũng nhịn không được liếc mắt nhìn hắn nhưng không chờ ai đưa ra chất vấn trước mắt mọi người bỗng nhiên ảm đạm toàn bộ thanh Bích sắc bầu trời ảm đạm xuống quần cuận biển máu từ trên trời ra xuống ảm đạm biển máu tựa hồ để tiên thiên bát quái đồ cũng hơi ảm đạm mấy phần thiên cơ tiên sinh mặt không đổi sắc ngầm đầu nhìn về phía phía trên tiên thiên bát quái đồ chuyển động phía giới lập tức một lần nữa tỏa sáng hà quang Đem phía trên biển máu nâng, làm cho vô pháp hạ xuống. Bất quá, sự chú ý của hắn chuyển tới biển máu bên kia, trước mặt tám kim thần ma cùng biển lửa kim long, lập tức tiếp cận. Thiên hà lao kiếm tiên cùng tiểu tây thiên phổ tuệ phương trượng, lúc này cũng cùng một chỗ tiến về phía trước một bước, cùng thiên cơ tiên sinh song song mà đứng. Biển máu bên trong chuyển đến tiếng cười, ứng tiên thiên, uy phong thật to à, đáng tiếp diệp thiên ma lúc đến, không gặp người xuất hiện. Ta đến chầm một bước, sắc thực thẹn đối với thiên hạ Thiên cơ tiên sinh nhàn nhạt nói ra, như có thể kịp thời đổi tới, mặc dù thắng không được thiên ma, nhưng chí ít có thể gọi người nào đó nhiều một chút lực lượng, không cho tới lâm trận bỏ chạy. Hiện nay mỗi lần nhớ tới, trong lòng ta đều hối tiếc không thôi. Tiên thiên bắt quái đồ, giống như trên phương biển máu ở giữa không ngừng va chạm, không ai nhường ai. Nhưng hiện trường cục diện, so sánh với mới, đã hoàn toàn xoay chuyển. Tây tần hoàng chiều một phương, một lần nữa khẩn trưng lên. Huyết hà lao tổ đi mà quay lại. Đồng thời giờ phút này cũng là Công Tần một phương. Có hắn kiềm chế thiên cơ tiên sinh, Sở Hoàng cùng cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ Giang Ý đối mặt trọng thương trong người lao kiếm tiên cùng tiểu Tây Thiên Vương trưởng, liền lực lượng mười phần. Nhất thời ở giữa, ý đồ công tần trong trận doanh, tất cả mọi người ngo ngoe muốn động. Mà cổ thần giáo bên trong người phân chấn sau khi, lại đều tại cầm ánh mắt liếc trộm Trần Lạc Dương. Bất quá, giờ phút này mọi người lại nhìn hắn, ánh mắt ý vị cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Ẩn chứa trong đó cảm xúc Phần lớn phức tạp khó hiểu kinh nghi bất định giống mới trả lời Trần Lạc Dương vấn đề đồng dạng, luyện bộ nhất giờ phút này không có điều kiêng kỵ gì rõ ràng ánh mắt trên dưới rõ xét Trần Lạc Dương người cùng huyết Hà một mạch rất thân cận nghe nói người giết qua huyết Hà đi chuyển nàng hỏi Trần Lạc Dương nghe vậy quay đầu bình tĩnh nhìn đối phương nhưng không ngôn ngữ luyện bộ nhất yên lặng tới đối mặt lúc này bên cạnh một cái cổ thần giáo cao thủ đánh vỡ cho mặt hướng Trần Lạc Dương thi lễ phó giáo chủ thần cơ Diệu toán trong giáo các huynh đệ bội phục sau khi đều hiếu kỳ không thôi, mong rằng phó giáo chủ vì chúng ta giải hoặc Trần Lạc Dương liền không nhìn nữa luyện bộ nhất, quay đầu một lần nữa nhìn lên bầu trời bên trong rằng có chư vị cự đầu, thuận miệng nói ra, ta tư nhân một cái giao dịch mà thôi, không liên quan đến bản giáo. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Không liên quan đến bán phản bội cổ thần giáo đương nhiên được. Nhưng tư nhân giao dịch, cùng. Huyết hà lão tổ. Người trước chờ chút, người thật giống như trên tay còn có huyết hà đích nhân mạng A Bao quát luyện bộ nhất ở bên trong, cổ thần giáo đám người giờ phút này nhìn về phía Trần Lạc Dương ánh mắt càng thêm phức tạp, trong rung động mang theo vài phần thận trọng. Tất cả mọi người, đều phản phất lần đầu nhận biết người trẻ tuổi trước mắt này. Bọn hắn giống như có chút minh bạch, đối phương vì cái gì có thể đặc biệt trở thành trước nay chưa từng có phó giáo chủ, nhưng cùng lúc nhưng trong lòng có càng nhiều mới nghi hoặc. Trên bầu trời tổng giáo giáo chủ giang ý, lúc này lại quay đầu nhìn về phía Trần Lạc Dương, hai người ánh mắt đối với cùng một chỗ. Giang Ý mỉm cười gật đầu. chương 389 Sẽ có biến cố lớn. Trần Lạc Dương nhìn xem Giang Ý, cũng mỉm cười. Lúc này, thì có lúc trước cùng Trần Lạc Dương sang âm thanh huyết hà cao thủ, hướng huyết hà lao tổ bầm báo, cổ thân giáo Trần Lạc Dương tựa hồ từ chính Dương thành bên trong đến tận cùng tế không rõ trọng muốn bảo vật. Nếu như có thể được đến bảo vật này, có tấn công hay không tây tẩn, đối với huyết hà một mạch đến nói tựa hồ cũng không quan trọng. Hơn nữa còn có thể giáo hấn Trần Lạc Dương Đối phương lúc trước đánh giết huyết Hà đích truyền huyết cô thôn há có thể liền dễ dàng như vậy bỏ qua vừa vận nhất cử lương tiện nhưng mà để cái kêu huyết hà cao thủ ngạc như là nhà mình lao tổ chỉ là lệnh nhà từ một tiếng tiếp xuống liền lại không có bất luận cái gì Hà Văn ngạc nhiên sau khi hắn chỉ có thể lặng yên lui ra nhà mình lao tổ có lẽ có an bài khác vậy thì không phải là hắn có thể nhiều chen vào nói sự tình Giang ý vị này thì mỉm cười thu liễm tự thân thần ma huyết lực lượng chính dương thành hôm nay gặp nạ ủy nói là tần đế gieo gió gặt báo, bất quá xác thực không nên quá nhiều chảy máu, đã ứng tiên sinh, vân lão còn có phổ tuệ phương trưởng đều thay tây tần làm đảm bảo, Giang mộ cũng không nên hùng hổ dọa người. Giang ý ngữ khí bình thản, trái phải vô sự, vậy liền mời tây tần trước tự tra tự củ, chí ít hướng cha ra lý sách sinh tử tốt, mọi người chúng ta cùng một chỗ chờ chút kết quả. Hắn nhìn như chàng diện chiếm ưu tình huống dưới lui nhường một bước, để huyết hàm một mạch chuyển nhân đầu tiên cảm thấy bất mãn. Trước mắt có thể nhất tả hữu thế của người. Hiển nhiên nên nhà mình huyết hà lao tổ mới đúng, có thể nào dung cổ thần giáo như thế chiếm chức quyền chủ đạo. Thế nhưng là để một đám huyết hà truyền nhân kinh ngạc chính là, huyết hà lao tổ bình chân như vậy, lặng lặng đứng ở đó, chỉ là để thiên cơ tiên sinh vô pháp hành động thiếu suy nghĩ, chính mình lại không phát biểu, tựa hồ thật sự chấp nhận giang ý tả hữu đại cục. Giang ý cùng Trần Lạc Dương, kỳ thật cũng đang quan sát huyết hà lao tổ, thấy thế đều trong lòng như có điều suy nghĩ. Vị này huyết hà cử đầu, có lẽ còn có không muốn người biết suy nghĩ. Trần Lạc Dương ánh mắt có chút chớp lên một cái. Có lẽ, đối phương cân nhắc cũng không phải là trước mắt Tây Tần một góc. Huyết Hà lao tổ ngầm thừa nhận ủng hộ cổ thần giáo, không có phản đối rao ý nhìn như nhượng bộ đề nghị. Nhưng Tây Tần Hoàng Triều một đám cao tầng, cùng lao kiếm tiên, thiên cơ tiên sinh, phổ tuệ phương trưởng mấy người, tâm tình lại một chút cũng không thoải mái. Đối phương nhìn như lui nhường một bước, kỳ thực lại lấy lui làm tiến. Mọi người tất cả đều bị đóng đinh ở đây chính Dương Thành. Nhưng mà, Tây Tần cương vực bao la, cùng Đông Chu, Nam Sở ba phần thiên hạ, chỗ người sở hữu cũng không phải chỉ có một tòa chính Dương Thành mà thôi. Tây Tần cao tầng cường giả trước mắt chẳng khác nào đều bị giam tại chính Dương Thành bên trong, cùng chính Dương Thành cùng một chỗ, cũng trở thành chói buộc lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trưởng nhất là chói buộc tiên cơ tiên sinh vương hữu. Tây Tần Hoàng Triều trước mắt trung ương phong phú mà tứ phương trống giống, cổ thần giáo, Nam Sở Hoàng Triều, Đông Chu, huyết hạ thậm chí với thanh như quan trở thanh địa, Hoàng Triều Đều lớn có thể tự nhiên rong ruồi, xâm chiếm chia cát. Chỉ cần giang ý, sờ hoàng, huyết hà lao tổ ba vị lưu tại chính Dương Thành là đủ. Tuy nói cùng vì ba cả ba, nhưng lao kiếm tiên cùng phổ tuệ phương trượng thương thế ảnh hưởng rất nặng, vì vậy công tần một phương rõ ràng chiếm cứ chủ động. Trước mắt trang diện, cơ hồ đã có thể nói là thủ tần một phương có thể tranh thủ được kết quả tốt nhất. Nếu thật là khai chiến, sợ là muốn cười rơi diệp thiên ma giang hàm. Giờ phút này, công tần một phương thế mạnh. Tây Tần cương vực lãnh thổ rút lại đã thành kết cục đã định. Tây Tần mất đi nhà mình cự đầu tình huống giới, có thể bảo trụ đô thành chính dương hòa hoàng tộc đại bộ phận nguyên khí, đã là vận hạnh. Cuối cùng liền muốn nhìn, chỉnh thể quốc thổ đến tột cùng có thể bảo lưu bao nhiêu. Chỉ là giúp Tây Tần thủ ngự lao kiếm tiên cùng phổ tuệ phương trưởng đều bị thương nặng, Tây Tần nghĩ một chút máu đều không ra, hiển nhiên hoàn toàn không thể nào. Thậm chí thiên hạ, tiểu Tây Thiên một mạch truyền nhân, trước mắt đều không tốt phân tán ra ngoài tường Tây Tần thủ ngự cương thổ. Bọn hắn cũng nhất định phải theo sát lao kiếm tiên mấy người. Nếu không tuy nói cự đầu nhân vật sẽ không tùy tiện lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng trước mắt cái này đặc thù cực diện, rất khó giảng huyết hà lao tổ sẽ chọn bên nào hạ thủ. Giang ý một câu, đem thủ tần một phương bước đến bên bờ vực, hoặc là quyết tử một trận chiến, hoặc là ngầm thừa nhận cắt đất. Tiên tiên bắt quái đồ bao phủ xuống, thiên cơ tiên sinh hai mắt một hiền, tựa hồ muốn mở miệng nói chuyện. Bất quá thật muốn huyết chiến một trận. Hiển nhiên nhất có áp lực chính là có thương tích trong người lao kiếm tiên còn có phổ tuệ phương trượng. Thiên cơ tiên sinh quay đầu hướng lao kiếm tiên nhìn lại. Lao kiếm tiên toàn thân kiếm khí ngút trời, đột nhiên lăng lệ bá đạo, thần sắc thì bình thản vẫn như cũ. Lao phu si sống là năm, tuy không có thể xương đạo chỗ, nhưng xưa nay không là tiếc mạng người, càng sẽ không bị người huy hiếp. Thiên ma chưa diệt, hồng Trấn nội chiến sắc thực không đúng lúc, nhưng các ngươi như cho rằng bằng này liền có thể muốn làm gì thì làm, năm chúng ta, không khỏi quá ngây thơ Các ngươi là vì cầu lợi mà đến, bất quá, cái này lợi ích nặng qua chính các ngươi tính mạng sao. lão phu một đầu mạng giả ở đây, muốn lấy người cứ tới, lại xem ai cho lão phu đệm quan tài đáy, ai có mạng hưởng thụ thành quả thắng lợi. Đang khi nói chuyện, trên người hắn vạn trượng quang huy phóng lên tận trời, hóa thành càng thêm óng ánh sáng ngời tình quang ngân Hà xuyên qua hồng trần trong ngoài, nghiêm nghị sinh uy. Một bên phổ tuệ phương trưởng đồng dạng chấp tay hành lễ, miệng hét Phật hiệu, A-di Đà Phật. Bồ Tát Kim thân thượng mặc dù nhiều có tổn hại, nhưng Lưu Ly Phật quang một lần nữa trở nên thanh tịnh trong suốt, đồng dạng làm dễ động thủ chuẩn bị. Thiên Cơ Tiên Sinh thấy thế liền cười dài một tiếng, không cố kỵ nữa. Giang Ý có chút trầm mặc, sau đó cười lắc đầu, nếu như bản giáo cùng Tây Tần đổi chỗ mà xử, Vân lão hoặc cũng sẽ như thế trống non. Không thể không nói một tiếng gọi phục, bất quá dưới mắt, duy có đắc tội. Nói, ám kim quang huy đồng dạng hóa thành to lớn thần ma tướng đỉnh thiên lập địa, khí tức cùng đối diện lão kiếm tiên Phổ tuệ phương trượng triển khai đối kháng. Một bên kim quang trong biển lửa, tiếng long ngâm kinh động cửu tiêu, sở hoàng cũng bước lên phía trước, tới gần chính Dương Thành. Lúc này, chính Dương Thành bên trong đột nhiên có người lên tiếng. Chư vị tiền bối trong non ta đại tần cơ nghiệp, vạn bối vô cùng cắm kích. Tây tần hoàng trưởng tử lý viễn bang ngựa khí châm thấp, không vội không chậm, thanh giả tự thanh, sự tình liên quan phụ hoàng cùng ta đại tần danh dự, ta đại tần cũng muốn tra cái rõ ràng. Bây giờ các vị tiền bối đều tại, chính có thể làm chứng Vạn nhất dẫn tới thiên ma ngóc đầu trở lại, các vị tiền bối cũng đúng lúc có thể xuất thủ, trợ ta đại tần lắng lại thiên ma họa Lời vừa nói ra, đám người tất cả đều ghé mắt. Ý tứ này, chẳng khác gì là đồng ý giang ý lúc trước đề nghị. Thiên cơ tiên sinh, lao kiếm tiên, phổ tuệ phương trưởng đều như mày, cùng một chỗ nhìn về phía Lý Viên Bang. Lý Viên Bang hướng bọn hắn làm một lễ thật sâu, ba vị tiền bối chi tình, đại tần trên dưới khắc trong tâm khảm, chỉ là thiên ma chưa diện lúc nào cũng có thể ngóc đầu trở lại. Trước mắt hồng trần bên trong, thực sự không thích hợp lại có bên trong hao tổn, như vì vậy để thiên ma hung hăng ngang ngược, chắc hẳn phụ hoàng lão nhân ra ông ta cũng khó có thể an tâm. Tại bên cạnh hắn, cái khác tây tần hoàng triều cao tầng cứng, giả, giờ phút này đều trầm mạc không nói, dường như cũng chấp nhận hoàng trưởng tử quyết định. Bao quát một chút bối phận cao hơn hắn hoàng thất tông tộc, lúc này cũng không có nhiều lời. Giang ý mỉm cười, lý sách có con như thế, khi có thể an tâm. Thiên cơ tiên sinh túi đầu nhìn về phía chính dương thành bên trên tây tần đám người, các ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Lý viên bang chắp tay nói, mời chư vị tiền bối vào thành An Hân giấc, ta đại tần sẽ lên hạ cha rõ, mau chóng cho chư vị một cái công đạo. Lao kiếm tiên trên thân kiếm quang tán đi, thở dài một tiếng, không cần, lao phu ngay ở chỗ này chờ kết quả. Thiên cơ tiên sinh cùng phổ tuệ phương trưởng đều lắp đầu, trong đó thiên cơ tiên sinh trực tiếp nhắm mắt dưỡng thần. Bọn hắn không vào thành, huyết hà lao tổ, giang ý. Sở Hoàng tự nhiên cũng đều không tốt nhập Chính Dương Thành. Bất quá, cái này tia không ảnh hưởng chút nào bọn hắn tiếp xuống an bài. Giang Ý không dùng ra âm thanh, chỉ là mỉm cười vung một chút tay. Cổ thân giáo một đám cường giả, Liên Zôn dập từ Chính Dương Thành bên trong rút khỏi, sau đó rời thành đi xa. Tây tần mảng lớn cương thổ, mặc hắn nhóm dông rồi. Trung Điệp Kim Quang trong biển lửa, diện mục bị mũ miệng rèm trâu che chắn Sở Hoàng, quay đầu nhìn về phía phượng tượng hầu Trình những Thiên. Mặt khác trong một mảnh biển lửa xa giá bên trong, Lúc này cuối cùng có một cái tuổi trẻ nam tử hiện thân. Cái này nam tử trẻ tuổi thân hình bao phủ ánh lượt như trên dạng nhìn không rõ ràng. hắn cung kính hướng về sở Hoàng Thi Lễ, sau đó trở về trong xe. Ở bộ này xa giá dẫn dắt dưới, nam sở đám người, đồng dạng rút đi. Huyết hà lao tổ không ra, nhưng huyết hà một mạch truyền nhân cũng dồn dập lui ra. Đông Chu, Thanh Nhu Quan cũng đều là giống nhau động tác. Tây tần rộng lớn, nhưng có giá trị nhất yếu địa, còn là có thể phân ra nặng nhẹ tới. Mau trong chiếm trước những địa phương này cũng tiêu hóa, mỗi người đều đánh lấy giống nhau chủ ý. Có lẽ sẽ có chút ma sát, nhưng tạm thời còn không cho tới lên to lớn xung đột. Một phương diện tất cả mọi người sẽ trước nhắm chuẩn tới gần nhà mình cương vực thôn tính, liền ở phía sau tục tiêu hóa, một phương diện khác trước mắt cũng có ăn ý, còn chưa tới nội chiến thời điểm. Nhằm vào chính dương thành vây quanh, nháy mắt hóa giải. Nhưng đây tầng một đám cao tầng cường giả tâm tư, đều không thoải mái. Nhưng bọn hắn trước mắt cũng chỉ có thể không làm sao nhìn xem thế lực khắp nơi cao thủ đi xa, lại không có khả năng ngăn cản. Bọn hắn chỉ có thể mau chóng đem Chính Dương thành nơi này loạn cục hướng làm rõ, sau đó tranh thủ tại thiên hà, Tiên Thiên cung nhóm thế lực chôn nằm dưới, tận khả năng nhiều bảo lưu một chút cương vực, nhưng nguyên khí đại thương đã thành kết cục đã định, tương lai liệu sẽ tiến một bước chuyển biến xấu mới là bọn hắn càng cần hơn lo lắng sự tình. Thậm chí thiên hà cùng tiểu Tây Thiên đều đồng dạng thai họa ngầm trùng điệp. Cổ thân giáo bên này Bao quát luyện bộ nhất ở bên trong người đều rút đi, chỉ có Trần Lạc Dương lưu lại, thân hình tung bay, hướng trên bầu trời cái kia phiến biển máu bay đi. Làm phiên tiền bối, Trần Lạc Dương hướng biển máu chắp tay. Biển máu bên trong dọc theo một đạo huyết hà, đem hắn quyển vào trong biển. Trần Lạc Dương không lo không sợ, bình tĩnh lấy đúng, đến biển máu trung tâm về sau, hắn lấy ra một chi vết rỉ loang lộ thanh đồng đoạn kiếm, sau đó kích phát đoạn kiếm này bên trong ẩn chứa kiếm ý. Trên đoạn kiếm lập tức hiện hiện trùng điệp phù văn ngân ký trong biển máu, hiện ra đương đại huyết hà lão tổ huyết thương khung thân ảnh. Hắn chỉ là nhìn liếc mắt đoạn kiếm về sau, liền khẽ gật đầu, "Được." Trần Lạc Dương liền là thu hồi đoạn kiếm. "Ngươi là trí tôn chuyên nhân, ta huyết hà, hay là ngươi mà nói, cũng không phân biệt." Huyết hà lão tổ nói. "Xác thực." Trần Lạc Dương cười nhạt một tiếng, "Tôn gia hữu tâm, hôm nay hợp tác về sau có thể có rất nhiều." Hắn quay người hướng biển máu đi ra ngoài. Cuồn cuộn biển máu không có ngăn cản, tự động nhường ra một lối đi. Huyết hà lao tổ nhìn xem Trần Lạc Dương bóng lưng, hai mắt vừa ý vị khó hiểu quang huy chấp động. Trần Lạc Dương ra máu biển về sau, liền cảm giác có người ánh mắt đang nhìn hắn. Quay đầu nhìn lại, chính là lao kiếm tiên. Trần Lạc Dương khẽ gật đầu thăm hỏi, sau đó điềm nhiên như không có việc gì, trở về cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ giang ý bên người. Tại khổng lồ ám kim thần ma tướng bao phủ xuống, thanh âm hắn nhẹ nhàng đưa vào giang ý một người trong thai, tiên thiên cùng sẽ có biến cố lớn. chương 390 Tận dụng thời cơ thời không đến lại. Trước mắt Tây Tần đại chiến, chưa có một kết thúc, Trần Lạc Dương một câu, cũng đã bay đến ngoài ước vạn giảm, nhảy vọt biên độ to lớn. Giang Ý sắc mặt thì không có chút rung động nào. Thân là Hồng Trần bên trong năm chắc cự đầu cường giả, nhất giáo chi chủ, Giang Ý lực chú ý hiển nhiên cũng quanh năm đặt ở toàn bộ Hồng Trần giới, không có khả năng cực hạn với một góc. Hắn bất động thanh sắc nhìn lên trước mặt Thiên Cơ tiên sinh, ai muốn động tiên thiên cung? Thiên Cơ tiên sinh người ở đây không giả. Bất quá giang ý vị này, cổ thần giáo tổng giáo giáo chủ cùng sở Hoàng Trình Huy cũng đều ở nơi này, không có khả năng phân thân đi tiên thiên cung. Tiên thiên cung chỗ nam sở Hoàng Triều, cùng nam sở ở giữa quan hệ còn tính hòa hòa thuận, nhưng giường nằm bên cạnh, để người khác ngủ say. Dạng này một cái thánh cấp bậc thế lực, lại thế nào điệu thấp, cũng giống như cái đinh một mực đâm vào nam sở địa giới bên trên, không có khả năng thật cùng nam sở Hoàng Triều thân mật vô gian. Chỉ bất quá tiên thiên cung cùng cổ thần giáo quan hệ ác liệt Sở Dĩ cũng liền tự nhiên sẽ bị Nam Sở Hoàng chiều lôi kéo. Nhưng trước mắt Hồng Trần bên trong gió nổi mây vần, hết thể thay đổi trong đáy mắt, không cách nào lại dùng hết ánh mắt đến nhìn vấn đề. Giang Ý cùng Sở Hoàng cùng Thiên Cơ Tiên Sinh một dạng tạm thời đều bị giằng buộc tại Tây Tần bên này. Thiên Cơ Tiên Sinh cố nhiên bị vết hà lão tổ kiểm chế, nhưng Giang Ý cùng Sở Hoàng lại cũng không thể tùy tiện rời đi, nếu không đánh đồng với từ bỏ Tây Tần bên này lợi ích. Từ bỏ Tây Tần bên này, nếu có đầy đủ ích lợi cố nhiên là tốt. Nhưng Tiên Thiên Cung cũng không phải là cái dễ mà bóp quả hồng. Quả thật, tại cự đầu phương diện cao thủ chế hành bên trong, bọn hắn muốn dựa vào Thiên Cơ Tiên Sinh. Nhưng cái kia dù sao cũng là một phương thánh điệu nội tình. Tại đỉnh tiêm cao thủ phương diện, không tính Sở Hoàng hoặc là Giang Ý ở bên trong, Thiên Cơ Cung so Nam Sở Hoàng Triều cùng cổ thần giáo không hề yếu. Mà Tiên Thiên Cung bản thân thủ sơn đại trận, đồng dạng không thể coi thường. Tiên Bối không biết một chút phong thanh đều không nghe thấy a. Đương nhiên là Trần Lạc Dương đồng dạng bất động thanh sắc. Chính bọn hắn. Giang ý ngay vậy, thần sắc trên mặt không thay đổi, sắc thực hơi có nghe thấy, bất quá cũng giới hạn tại đây. Cổ thân giáo cùng tiên thiên cung xưa nay quan hệ không thân, lẫn nhau nhằm vào đối phương hiểu rõ, tự nhiên cũng xa so với những người khác càng sâu. Khách quan với bằng hưu đến nói, đại đa số thời điểm tổng là địch nhân hiểu rõ hơn người một chút. Tận dụng thời cơ thời không đến lại, tiền bối thân ở tây tần nơi này, liền do ta đi một chuyến tiên thiên cũng tốt. Trần Lạc Dương nói. Nếu như có thể có bản giáo tại tiên thiên cung phục bút phối hợp ta, liền không thể tốt hơn. Giang ý trong tay thêm ra một viên phụ lục chuyển giao đến Trần Lạc Dương trên tay. Nếu như thế, liền giao cho ngươi, bất quá tây tần bên này muốn chiếm dụng không ít nhân thủ, khả năng vô pháp điều đầy đủ lực lượng giúp ngươi. Trần Lạc Dương mỉm cười, vốn cũng không dùng cái gì người Giang ý ngay vậy, cũng mỉm cười nói, chờ tin tức tốt của ngươi. Thần sát hắn như thường, nhìn qua đối diện tiên thiên bắt quái đồ bao phủ xuống thiên cơ tiên sinh Nửa tán nửa thán nói ra ứng tiên thiên tới tốt lắm ma Trần Lạc Dương gật đầu không tệ. thiên cơ tiên sinh những tiên thiên hành tung quanh năm lơ lửng không cố định đã có nhiều năm chưa từng trở về tiên thiên cung nhưng mà chỉ muốn không xác định hắn trạng hướng cụ thể tiên thiên cung sẽ rất khó xuất hiện biến cố lớn chỉ có hiện tại thiên cơ tiên sinh mình xác bị cái khác cự đầu ngăn trở tình hung giới nguyên bản phản phất nước động tiên thiên cung mới có thể động mà đối với Trần Lạc Dương Giang ý cùng cổ thần giáo đến nói thuyết phục huyết Hà lao tổ hỗ trợ Chỉ là lần này là một cú mà thôi. Nếu như thiên cơ tiên sinh không hiện thân, một chú ý này tử liền rơi trên người sở hoàng. Đuổi đến nam sở hoàng triều bị loại, cổ thần giáo nhìn như có thể thôn tính tây tần hoàng triều càng nhiều cương vực, nhưng là, cái kia về sau đâu? Cổ thần giáo khó tránh khỏi trở thành mục tiêu công kích. Mà huyết hà lão tổ đã giúp cổ thần giáo lần này về sau, mọi người một lần nữa đường ai nấy đi, khả năng trở mặt thành thủ, đến lúc đó huyết hà, thiên hà, tiểu tây thiên. Nam sợ các loại nhóm thế lực đều có thể nhằm vào Cổ thần giáo. Cổ thần giáo chuyến này thu hoạch lại nhiều, chưa hẳn có cơ hội tiêu hóa hấp thu. Bây giờ nhìn giống như cùng những nhà khác cùng một chỗ chia sẻ, nhưng giải quyết tốt hậu quả vấn đề cũng là mọi người cùng một chỗ gánh chịu. Tây Tần hoàng triều, thậm chí thiên Hà, tiểu Tây Thiên, lần này đều chú định đánh nát răng cùng máu nuốt. Mà Thiên Cơ tiên sinh cũng đem thay thế Lao Kiếm tiền, Trường Kỳ cùng Huyết Hà lao tổ giằng co. Chỉ bất quá, Huyết Hà lão tổ chưa hẳn không nguyện ý. Đi tiên thiên cung trước, ta cần một gian tinh thất. Trần Lạc Dương cất kỹ phủ lục sau nói ra, không cần thời gian quá dài. Giang Ý quay đầu nhìn Trần Lạc Dương lướt mắt, chầm chầm gật đầu, để Sơn Di dẫn người đi quyển lầm Sơn Kim Vũ Động, nơi đó là ta một chỗ nơi bế quan, ít có người biết, trước mắt bỏ trống, sẽ không có người quấy dày ngươi. Cảm ơn tiền bối. Trần Lạc Dương mỉm cười chắp tay một cái, sau đó cũng rời đi chính Dương Thành, cấp tốc đi xa. Chính Dương Thành trên không. Chỉ còn lại 6 vị cự đầu nhân vật tiên lặng rằng co. Chính Dương Thành bên trong, vừa mới làm ra cuộc đời mình bên trong trọng yếu nhất quyết định một trong Tây Tần Hoàng trưởng tử Lý viễn Bang hít sâu một hơi, xông chung quanh cái khác Tây Tần Hoàng chiều cao tầng cường giả nói ra, chúng ta, trước cha gia phụ hoàng tình huống, như cha hoàng còn tại, từ khi mời hắn chủ trì đại cục Tất cả mọi người khẽ gật đầu. Mặc dù quân vương cùng thái tử trình độ nào đó là thiên địa, nhưng Lý Viện Bang vừa rồi cũng không hoàn toàn là lời xa giao có hay không một vị cự đầu nhân vật tòa chấn, đối với Tây Tần Hoàng Triều đến nói cực kỳ trọng yếu. Trước tiên đem chiếc kia giếng cạn phía dưới tình huống triệt để cha rõ ràng, còn có cổ thần giáo Trần Lạc Dương lời nói, hắn mới tại truy tung bản triều một vị tướng lĩnh. Cha ra đến cùng là ai, đem người tìm ra, sống phải thấy người, chết phải thấy xác Lý viện bang ra lệnh một tiếng, lúc này liền có càng nhiều nhân thủ, lại đào móc chiếc kia đã vỡ tan giếng cổ. Đáng tiếc, cho dù không ngừng hướng phía dưới xâm nhập hướ Kết quả cũng không thu hoạch được gì. Lúc trước cái kia động tĩnh khổng lồ, triệt để đem đáy Nước Long cung hóa thành hư không, đem sở hữu vết tích đều cùng một chỗ xóa đi. Lãnh Tịch, Lý Viễn Bang nhìn lên trước mặt áo đệ Lý Cố Thành. Lý Cố Thành gật gật đầu, phải chăng còn có bản triều cái khác tướng lĩnh liên lụy trong đó, cần Hoàng huynh ngươi kiểm chứng, bất quá lúc trước chúng ta cái kia trận môn điểm tựa bị tập kích, kẻ tập kích cần phải chính là cổ thần giáo Trần Lạc Dương không thể nghi ngờ, lãnh tướng quân vị chúng ta, đem hắn giận ra. Ở đây số ít mấy người bao quát lý viện bang ở bên trong, đều là Tây Tần hoàng triều đứng đầu nhất cao tầng lãnh tụ. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Trần Lạc Dương vì cái gì chịu bỏ vứt bỏ trận môn điểm tượng mà đuổi theo cái kia bác vệ quân phó tướng, trước mắt còn không tốt trực tiếp kết luận. Có lẽ chỉ là bởi vì Lãnh Tịch chọc giận hắn. Trần Lạc Dương cuối cùng cùng chiếc kia giếng cạn sinh ra liên hệ lúc, tới chiến đấu Tây Tần tướng lĩnh phải trang lãnh tịch, trước mắt cũng vẫn là ẩn số. Nhưng đây không thể nghi ngờ là trước mắt có giá trị nhất một đầu manh mối. Phương diện khác cũng không cần buông lòng tiếp tục tra. Lý Viện Bang Trầm chầm, chầm nói ra, phân ra chuyên môn nhân thủ, đi tìm lệnh phó tướng, Cố Thành cùng đi. Lý Cố Thành ứng tiếng nói, vâng, Hoàng Huynh. Tây Tần Hoàng Triều, phân ra chuyên môn nhân thủ tại chính Dương Thành trong ngoài tra tìm lãnh tịch Hạ Lạc, đồng thời cũng thừa cơ điều động nhân thủ trong bóng tối liên lạc Tây Tần các nơi. Trước mắt nhà mình hảo thủ đều bị vây ở chính Dương Thành không được ra, Tây Tần tổn thất đã thành kết cục đã định. Lý Viễn bang ấy người cũng chỉ có tận khả năng cố gắng đi chỉ tổn hại. Bất quá bọn hắn trước mắt tìm kiếm linh tịch, trong thời gian ngắn chú định khó có thành quả. Xa cách chính dương thành bên ngoài mấy trăm ngàn dặm một mảnh trong núi hoang, trong núi dòng suối đột nhiên đoạn tuyệt, sau một lát dòng nước phương mới lần nữa khôi phục. Trong núi thác nước phía dưới, dòng nước không ngừng cọ rửa đầm sâu. Trong đầm nước, đột nhiên một cái vóc người cao lớn thanh niên nam tử từ mặt nước trồi lên. Hắn từ dưới thác nước đi tới, mờ mịt nhìn qua tứ phương. Hai mắt bên trong tất cả đều là hỗn loạn cùng bất an. Trong đầu rối bời một mảnh, để hắn đầu đau muôn nước, hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Trên thân áo giáp sớm đã vỡ vụn, liền bên trong tiếp thân quần áo đều tàn tạ không chịu nổi. Vai lưng lộ ở bên ngoài gân cốt da thịt, cường tráng mạnh mẽ phảng phất cầu long. Bất quá, tại trên lưng, lại thêm ra 13 đầu sinh động như thật hát long, mặc dù giống hình xăm, nhưng hình thần gồm nhiều mặt. Nam tử này ôm đầu, vừa ngã vào bên đầm nước, lâm vào trong hôn mê. Trần Lạc Dương từ chính Dương Thành rời đi về sau, liền là trở về cổ thần giáo tại Hồng Trần bên trong tổng đàn. Đồ Sơn Di lưu thủ tổng đàn bên trong, nhìn thấy Trần Lạc Dương trở về, liền là tiến lên trong lòng, tham kiến. Trần giáo chủ. Trần Lạc Dương gật gật đầu, quyền lâm Sơn Kim Vũ động ở đâu? Đồ Sơn Di nghe Trần Lạc Dương có thể chuẩn xác báo lên quyền lâm Sơn Kim Vũ tiến động, liền biết là giang ý cáo tri sở dĩ tuyệt không lề mề, lúc này mang Trần Lạc Dương tiến về. Địa điểm xác sắc cần cấn ớp. Núi bên trong càng có giang ý tự tay bố trí huyết trận, bình thường người trong thời gian ngắn khó mà tìm tới. Cổ thần giáo đại bộ phận cao thủ giờ phút này cũng đều vùi đầu vào tây tần một trận chiến bên trong, không có ai đến quấy rời. Trần Lạc Dương hài lòng gật đầu, sau đó sông Đồ Sơn Di phân phó nói, ta cần phải không được bao lâu liền xuất quan, tại trong lúc này, đồ tiền sinh ngươi giúp ta làm một chuyện. Đồ Sơn Di nói, mời trần giáo chủ phân phó, cho ta thu thập một chút nam sở phượng tường hầu trình những thiên tiếp xuống động tĩnh. Lưu tâm tâm tích của hắn. Trần Lạc Dương nói. Đồ Sơn Di ứng dạ, thuộc hạ Minh Bạch. Trần Lạc Dương gật gật đầu, sau đó liền là phong bế kim vũ động, bắt đầu chính mình bế quan tu hành. Hắn xác thực có nắm chắc, giống cùng giang ý, Đồ Sơn Di nói như vậy, rất nhanh liền, có thể xuất quan. Nhưng trong đó độ khó lại một chút cũng không nhỏ. Trọng điểm ngay tại với, trang này mới được đến hồn chữ thiên thư, chính mình có thể tìm hiểu bao nhiêu. Trong đầu, bạch ngọc trong bình, ám kim sắc quỳnh tương so lúc trước tăng dài hơn nhiều Chính Dương thành một trận chiến, Trần Lạc Dương hoặc là tự mình xuất thủ, hoặc là một bê năn dưa xem kịch, cái này một đợt đều kiếm được bồn đầy bắt mãn. Hác quan bỏ chạy tung tích không rõ, không có có thể tìm tới Trần Sơ Hoa, để Trần Lạc Dương có chút thất vọng. Bất quá vận hạnh, có niềm vui ngoài ý muốn. Chính là một trang này hồn chữ thiên thư. Vừa đạt được thiên thư lúc, Trần Lạc Dương trong lòng liền mơ hồ có cảm giác, một trang này thiên thư với hắn mà nói, rất trọng yếu. Bây giờ bế quan tĩnh minh Hắn lúc trước dự cảm, hoàn toàn chính xác. Một trang này thiên thư, quan hệ đến hắn có thể hay không tận có thể đột phá trước mắt cảnh giới, siêu phàm nhập thánh. Rất nhiều chuyện, cơ hội khó được, quá hạn không đợi. Tây tần chiến dịch là như thế này, tiếp xuống tiên thiên cung biến cố, cũng giống như thế. Nhưng là bốn ba qua lại, đối với Trần Lạc Dương đến nói, cũng không phải là không có vấn đề. Hắn cần thời gian, tinh tâm tu luyện, lấy mau chóng để thăng tự thân thực lực tu vi cảnh giới, giàn sắp trung quy còn muốn tự thân cứng rắn. Đáng tiếc kỳ ngộ không chờ người, cứ thế với thời gian vĩnh viễn không đủ dùng, muốn làm lấy hay bỏ. Bất quá bây giờ. Nhìn xem trang này hồn chữ thiên thư, Trần Lạc Dương ổn định lại tâm thần. chương 391 Thứ 16 Cảnh Mặc dù tuổi còn trẻ, mấy tháng trước mới đạt tới thứ 15 cảnh, nhưng lấy Trần Lạc Dương cụ thể tình hình, hắn có trong thời gian ngắn trực tiếp xung kích cảnh giới cao hơn khả năng. Hắn trước mắt một thân tích lũy, có chút hùng hậu. Thân kiêm đa trọng tuyệt học đồng thời đều tu luyện có không tầm thường thành tựu dựa theo tình huống bình thường đến nói, đổi những người khác, đã có thể đột phá đến võ đạo thứ 16 cảnh, thành tiểu võ thánh chi thân. Sở dĩ chính mình tạm thời vô pháp bước ra cái kia mới nhất một bước, Trần Lạc Dương trong lòng kỳ thật đã đại khái minh bạch nguyên nhân trong đó. Vẫn là chính mình lúc trước xuyên qua tới lúc, lưu lại thai hoàng ẩm. Mặc dù mau chóng thích hướng mình bây giờ thân thể mới, cũng dần dần có thể để một thân thần công tuyệt học điều khiển như cánh tay, vận dụng tự nhiên Cũng từ thứ 14 cảnh càng đột phá tới thứ 15 cảnh, nhưng em mở ẹn lại võ đế đến vọ thánh cảnh giới cái này một trọng thiên hô lúc, vấn đề vẫn là nổi lên. Trước đây vài chục năm bên trong luyện thành cái này một thân tuyệt học người, dù sao không phải hắn hiện tại, mà là lúc trước vị kia. Bởi vì thiên ma huyết diễn biến thăng hoa vì thần ma huyết, đồng thời có lúc trước gấm đen tương trợ nguyên nhân, sở dĩ thứ 14 cảnh đến thứ 15 cảnh, hắn vẫn là thành công đã xông qua được. Luận thực lực, hắn thỏa thỏa thắng qua lúc trước. nhưng ý ra, Đạt vương tự thân trước mắt võ học căn cơ người, cũng không phải là hiện tại Trần Lạc Dương. Vạn hạnh chính là, phía trước mặc dù vắt ngang là trời, nhưng vẫn có đường đi, không cho tới triệt để là vách núi. Trần Lạc Dương trải qua mấy ngày nay không ngừng chăm học khổ luyện, nghiên cứu thể ngộ thế giới này võ học đạo lý, trong lòng sớm đã có biện pháp. Đem tự thân sở học, thật trùng luyện một lần. Bao quát thần ma huyết. hắn trước đây mỗi học một thức thần võ ma quyển, đều có thể nhanh chóng năm giữ, có không tầm thường hòa hầu thậm chí càng vượt qua cái khác tu luyện thần ma huyết người. Nguyên nhân trong đó, tại với lúc trước thần bí ấm đen hỗ trợ. Hiện tại, Trần Lạc Dương muốn đem cái này một quan, cũng từ đầu bổ sung. Đương nhiên, đã có cơ sở tình hôn giới, hắn không cho tới thật một lần nữa luyện thêm mười mấy thậm chí mấy chục trên trăm năm. Lâu là 3 5 năm, năm, ngắn thì một năm nửa năm, cần phải liền có thể đem hết thể triệt để vốt thuận. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi. Đến lúc đó đột phá tới thứ 16 cảnh bất quá là nước chạy thành sông sự tình. Ở trong đó, lấy gấp không được. Mặc dù có thiên thiếu quân cùng ma tô nước chiến, để Trần Lạc Dương lưng phụ một chút áp lực, nhưng không có biện pháp tốt hơn trước, Trần Lạc Dương cũng chỉ có đem tâm tính để nằm ngang ổn. Bất quá bây giờ, hắn tìm tới biện pháp tốt hơn. Sinh chữ thiên thư, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, thậm chí có thể có thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt. Coi như không có thần diệu đến thật làm cho người cải tử hồi sinh trình độ, nhưng trong đó tràn đầy sinh cơ. Dù để cho trọng thương ngã gục người từ trên con đường tử vong dãy rùa trở về, mà một trang này hồn chữ thiên thư thì là mặt khác một phen huyền diệu tác dụng. Tây thần đại đế nhờ vào đó giả chết, dấu diếm được lao kiếm tiên, Giang Ý, Phổ Tuệ phương trưởng như vậy siêu cấp cự đầu thái mắt. Nếu hắn cùng Diệp Thiên Ma ở giữa không phải sư đồ xuyên mưu diễn kịch, ở trong đó thậm chí càng tính đến thực lực tu vi mạnh hơn hắn, tự tay đem hắn đánh giết Diệp Thiên Ma. Như thế man thiên quá hải thần thông, đã đủ có thể được xưng tụng kinh thế hai tụ. Diệp Thiên Ma đánh chết tần đế như vậy cử đầu, nhưng cũng là quyền quyền đến thịt, muốn hạ chân lực khí mới được, lại vẫn khả năng bị tần đế lừa qua. Đang bị người đánh được hồn phi phách tán, nhục thân thành cho tình huống dưới, cho dù giả chết trọng sinh, tần đế cũng tất nhiên cực kỳ suy yếu. Có thể giống Trần Lạc Dương đời trước tại Lam Tinh nhìn qua rất nhiều cố sự như thế, đoạt xá một cái con tôm nhỏ thì cũng thôi đi, nhưng cái kia họ Lánh Tây tần tướng lĩnh lại khác. Thứ 13 cảnh võ đế cảnh giới, cùng dưới trạng thái toàn thịnh Tây tần đại đế so tự nhiên không đáng giá nhắc tới. Nhưng muốn cùng chúng sinh so, cái kia đồng dạng là một cái vượt xa khỏi thế nhân lý giải, chỉ có thể quỷ bái, phản phất giống như thần minh quái vật khổng lồ. Kém chút tan thành mây khói tần đế, có thể dễ dàng như thế đoạt xá lanh tịch cái này võ đế, đồng dạng có hồn chữ thiên thư một phần công lao. Trang này thiên thư, nhằm vào sinh linh thần hồn, có không thể tưởng tượng nổi vô tận diệu dụng nhất là áp dụng với trần lạc dương tình huống. Giờ phút này, hắn liền tập trung tinh thần Lĩnh hội thiên thư tàn trang bên trong ẩn chứa đạo lý. Thiên thư chấp động quang huy, hình thành một cái quang đoàn, lơ lửng với khoanh chân ngồi tĩnh tọa Trần Lạc Dương đỉnh đầu. Thời gian từng chút từng chút trôi dời. Cái quang đoàn kia dần dần bắt đầu trở nên càng phát sáng rực rỡ. Cuối cùng, tựa hồ là quang đoàn mảnh liệt tránh bông nhúc đích. Cuối cùng quang đoàn bắt đầu chuyển động, sau đó hướng phía dưới, rơi vào Trần Lạc Dương đỉnh đầu, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Trần Lạc Dương khép kín hai mắt mở ra, ánh mắt khiến người Hắn chậm chậm thở ra một hơi, sau đó đứng dậy, yên lặng trong động phủ hành tàu đánh quyền. Thân ma huyết, Như Lai ma trượng, Đại Nhật Thiên Vương Quyết, Hoán Nhật Đại Pháp, Thái Âm trấn kinh. Các loại tuyệt học, Trần Lạc Dương toàn bộ diễn luyện một lần. Cũng không thôi động cỡ nào lực lượng cường hãn, chỉ là đem sở hữu phong cách biểu diễn toàn bộ đi một lần. Không rõ chi tiết lớn nhỏ, một cái không loạn. Tại hắn luyện quyền đồng thời, đỉnh đầu hắn ẩn ẩn có một cái quang ảnh, cũng tại làm cùng một động tác. Khi toàn bộ đều diễn luyện một lần về sau, Trần Lạc Dương lại theo vừa rồi chính tự, ngược lại lại đến một lần. Như thế, vòng đi vòng lại, không ngừng lặp lại. Nhưng hắn chính phản liên tục diễn luyện 9 lần về sau, chết để thu công, đứng vững bất động. Mà tại hắn thu quyền giờ khắc này, hướng trên đỉnh đầu cái kia hư ảo quang ảnh, cũng rơi vào Trần Lạc Dương đỉnh đầu bên trong. Quang ảnh cùng nó bản nhân kết hợp sát cái kia, Trần Lạc Dương chấn động toàn thân. Tiếp lấy chậm chậm thở ra một hơi. Bạch khí như luyện, phản phất kéo dài vô tận, vòng quanh Trần Lạc Dương bản nhân xoay quanh. Cơ hồ đem hắn hoàn toàn bao khỏa, giống như là một cái kén. Tiếp lấy hắn lại hít, cái này đạo bạch khí, liền lại một lần nữa toàn bộ bị chính hắn nuốt trở lại trong cơ thể. Mà khi bạch khí nuốt tận về sau, Trần Lạc Dương mặt ngoài thân thể, thình lình hiện ra như ngọc có ánh trắng sáng bóng. Giống như là cả người đều biến thành một tòa ngọc điêu. Trần Lạc Dương vẫn đứng yên bất động. Không biết qua bao lâu, hắn mặt ngoài thân thể bắn ra răng rắc một tiếng vang giòn. Bạch Ngọc mặt ngoài, vỡ ra một đạo lại một khe hở Ánh sáng màu vàng sậm từ khe hở bên trong phun trào mà ra. Khi Ngọc Điêu triệt để vỡ tan, vô số như có như không mảnh vỡ, phản phất từ Trần Lạc Dương bên ngoài thân bong ra từng mảng, sau đó không trở rơi xuống đất, liền giữa không trung bên trong hồi phi yên liệt. Chỉ còn lại một cái toàn thân chấp động ám kim quang hoa người, đứng tại chỗ. Trần Lạc Dương lại nhẹ nhàng phun một ngụm khí, bên ngoài thân ám kim quang hoa đều thu liệm ở thể nội, chỉ có hai mắt bên trong ánh sáng vàng sậm vẫn như cũ lấp lẻ, so lúc trước càng thêm chấn động tâm hồn Võ đạo thứ 16 cảnh, gọi là viết, siêu phàm. Siêu phàm nhập thánh, từ đây lại không phải nụ thể phàm thai, chẳng khác nào thân thể tái tạo, bước vào nhất trọng hoàn toàn khác biệt võ đạo lĩnh vực. Thánh cảnh. Vì vậy, đặt chân thứ 16 cảnh võ giả, liền được xưng là võ thánh, hoặc là võ thánh người. Hồng chân có tục ngạ, trăm năm một đế vương, thiên của một thánh nhân. Phương diện này là chỉ võ thánh có được, một phương diện khác thì chỉ ra song phương số tuổi thọ bên trên trên đế Bình thường mà nói số tuổi thọ cực hạn cũng bất quá tam giáp tử tả hiếu, cũng không mạnh bằng phàm phu tục tử ra bao nhiêu. Trương sinh, trường thọ, nhiều ít người tha thiết ước mơ mục tiêu. Nhưng cho dù nắm giữ di sơn đảo hải vô tận vĩ lực, lại vẫn khó mà tránh thoát nhân thân thọ nguyên giảng buộc. Ngày xưa thần châu hạo thổ, không ngợi nhưng đánh phá cuối cùng này nhất trọng giới hạn Nhưng trước mắt, Trần Lạc Dương thành công phóng ra một bước này, siêu phàm nhập thánh, đặt chân võ đạo thứ 16 cảnh, thành tựu võ thánh chi thân hắn có thể mơ hồ cảm giác được, trong cơ thể mình, phản phất thêm ra một đoàn hư ảo hỏa diễm. Ngọn lửa này, cùng sinh mệnh mình cùng một nhịp thở. Chắc hẳn, chính là hồng trần giới bên trong trong truyền thuyết thánh hỏa. Vô thánh chi hỏa. Nói là hỏa diễm, ngược lại không như nói là sinh mệnh thăng hoa về sau một loại khác tư thái. Chính vì vậy, không chỉ tiến một bước để tăng tự thân lực lượng, đồng thời cũng để cho mình vượt qua nguyên bản nhân thân chọ nguyên cực hạn. Trần Lạc Dương nội thị bản thân, ước chừng đoán chừng một chút, Mình bây giờ tuổi thọ cực hạn cần phải tăng trưởng đến 300 tuổi trở lên, ước chừng tại lục giáp tử, 360 năm tà hữu. Võ đạo thứ 16, 17, 18 cảnh, hợp sưng võ thánh cảnh giới. Nghĩ đến đột phá tới thứ 17 cảnh, số tuổi thọ còn sẽ còn có tăng trưởng, rất có thể là lại chướng lục giáp tử, 360 năm. Còn nếu như có thể đột phá tới thứ 18 cảnh võ thánh đỉnh phong, liền nên thật đột phá thiên thuế, trở thành danh phủ kỳ thực tiên của một thánh nhân. Trần Lạc Dương hơi hoạt động một chút quen cước. Tại hồn trữ thiên thư tương trợ dưới, thân hồn của mình, đối với thân thể này lực khống chế, đi đến toàn độ cao mới, để mình có thể thành công đột phá nguyên bản cực hạn, đi đến võ thánh cảnh giới. Dung hội quán thông giới, chính mình đối với rất nhiều võ học đạo lý, cũng có đổi mới lý giải. Trần Lạc Dương thích thú sau khi, bình phục tự thân tâm cảnh, để cho mình tỉnh táo lại. Đây là hắn tại hồng trần giới bước ra bước đầu tiên, cũng là cực kỳ trọng yếu một bước. Hắn giao thông chính mình nơi trái tim trung tâm hắc kính. Thông qua hắc kính, hắn có thể cùng cái kia phương hắc ám động thiên bên trong, ma tôn Lỗ Sắc thành lập liên hệ. Hắc ám đại điện bên trong, cao cư chỗ ngồi thân thể, từ đầu đến quê yên tĩnh. Nhưng theo Trần Lạc Dương tâm niệm câu thông, thân thể này cũng có chút bùng lúc lích. Mặc dù biên độ rất nhỏ, chỉ là ngón tay nhẹ nhàng động dưới, Trần Lạc Dương nhưng trong lòng cực kỳ phân chấn. Bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được, khi ý thức của mình ở vào cỗ này, Lỗ Sắc bên trong lúc khét thể đều nặng nghề đến tổ đỉnh, liền khiêng xuống mí mắt, động hạ thủ chỉ cũng khó khăn cái chủng loại kia không chịu nổi cảm giác, cuối cùng biến mất. Vạn sự khởi đầu nan, có thể có cái này từ số 0 đến một đột phá, liền là trọng yếu nhất tiến bộ. Trần Lạc Dương không có mù quáng ý đồ để hồn chữ thiên thư lực lượng ý cảnh cũng trực tiếp thêm tại lột sắc bên trên. Vạn nhất một vị nào đó họ đường ma tôn thật hoàn hồn phục sinh, đối với hắn vị này họ trần ma tôn đến nói, là thật họa phúc khó liệu. Bất quá Trần Lạc Dương trực giác cảm thấy, trang này hồn chưa thiên thư, đối với mình mình nắm giữ ma tôn lột xác, cần phải có tương đối trực tiếp trợ rút. Trước mắt trước tạm không đổi tại nhất thời, trang này hồn chưa thiên thư, chính mình có lẽ có thể có càng đa dụng hơn chỗ. Trần Lạc Dương tính tỏa thổ nạp điều tức một lát sau, một lần nữa đứng dậy, mở ra kim vũ động phong ấn, chính thức xuất quan. Tiên thiên cung bên kia, còn đang chờ hắn đâu, ấn thời gian tính ra, đối phương vì cầu một kích thành công, cũng không cho tới mù quáng phát động, mình bây giờ xuất quan Tới kịp. Trần Lạc Dương rời đi quyển lầm Sơn Kim Vũ Động, liên hệ phía dưới, đồ Sơn Di rất nhanh chạy đến. bẩm chân giáo chủ, Nam Sở Trình Nhứng Thiên, trước đây đang tây tần hoàng chiều cương vực bên trên, vì Nam Sở công thành đoạt đất. Đồ Sơn Di đáp. Trần Lạc Dương khẽ vướt cằm. Càng che càng lộ. Giả thoáng một thương về sau, Trình Nhứng Thiên không sai biệt lắm cũng nên trở về Nam Sở, cũng tiến về Tiên Thiên cung đi. chương 392. Quan mới nhậm chức. Trình Nhứng Thiên. Chính là lần này tiên thiên cung biến cố nhân vật mấu chốt một trong. Bất quá liền trước mắt nắm giữ tình huống đến xem, hắn thuộc về ẩn tảng phía sau màn nhân vật, trước sân khấu có khắc diễn viên chính. Đối với Trần Lạc Dương đến nói, lần này tiên thiên cung biến, là bọ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu chi thế. Cho tới ai là bỏ ngựa ai là hoàng tước, liền muốn nhìn mọi người riêng phần mình bản lĩnh. Từ chính những thiên động tĩnh đến xem, trước mắt thời gian xác thực còn kịp. Bất quá có chút chuẩn bị, khả năng bắt đầu với nhiều năm trước đó Bây giờ bất quá vừa muốn phát động thời cơ mà thôi. Trần Lạc Dương tự hỏi ra trận chậm chút, muốn cái sau vượt cái trước, liền muốn tốn chút tâm tư mượn dùng quân cờ của người khác. Đáng tiếc trình ứng thiên tu vi rất cao, mà chính mình tại chính Dương Thành đạt được ám kim Quỳnh tường so mong muốn muốn ít một chút. Ngược lại không nhất định liền không đủ bộ lấy trình ứng thiên tin tức, nhưng rất có thể sẽ đại lượng tiêu hao đã có Quỳnh Tường nói không chừng duy nhất một lần cơ hồ hao hết cũng có thể. Cái này không phải Trần Lạc Dương mong muốn hắn vẫn là hy vọng tận lực nhiều bảo tồn ám kim sắc Quỳnh Tương. Cùng trước đó ấm đen bên trong huyết hồng Quỳnh Tương khác biệt, hiện tại Bạch Ngọc trong bình ám kim Quỳnh Tương, công năng lại không như vậy đơn nhất. Chứ có thể thẩm tra mình muốn một chút tin tức bên ngoài, cái này ám kim Quỳnh Tương càng khả năng trực tiếp tác dụng tại hắc kính thậm chí với ma tôn lột sắc bên trên. Lúc trước có thể tiếp thiên hà lão kiếm tiên một kiếm, liền may mắn mà có Bạch Ngọc trong bình ám kim Quỳnh Tương. Đây là hắn giờ phút này chân thật nhất vô liếng Vì vậy Trần Lạc Dương vẫn là hy vọng có thể tận khả năng nhiều góp nhặt một chút. Nhà có thừa lương tâm không hoảng hốt nhà. Cho tới trước mắt Tiên Thiên Cung vấn đề, cảm tạ thành hạt. Nhìn như không hiển sơn không lộ thủy, lại quả thực là cái ở vào tiết điểm bên trên nhân vật mấu chốt, thông qua hắn thường ngày vãng lai cuộc đời kinh lịch, có thể sàng chọn ra hiểm nghi mục tiêu, không ngừng trì những thiên một cái. Chư chính những thiên bên ngoài, còn có lần tuyển mục tiêu, thực lực tu vi đều thấp với chư những thiên, tiêu hao ám kim quỳnh tương liền không lại như vậy hung tàn. Thành trường láo quanh năm cẩn thận, khó được xung động một lần hạ thần châu hạ thổ, lại sẽ không ngờ tới, ra ngoài chính mình mất mạng bên ngoài, còn kèm theo cái khắc càng lớn ảnh hưởng. Chỉ là thành hạ cái chết, khả năng cũng sẽ để những người khác tùy cơ ứng biến, sinh ra rất nhiều biến hóa. Trần Lạc Dương trong lòng suy tư, nhắc nhở chính mình cần phải cẩn thận. thân ma cung bên trong, bây giờ còn có mấy người lưu tại Tổng Đàn. Trần Lạc Dương tự quyển lâm sơn trở về cổ thần giáo tại Hồng Trần giới Tổng Đàn, trên đường vừa đi vừa hỏi Bầm chân giáo chủ, trước mắt chỉ còn bốn người. Đồ Sơn Di đi theo bên cạnh hắn đáp. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không ngoài ý mớn. Hắn mặc dù được giang ý chỗ mạng chấp trưởng thần ma cung, lại có chút không xứng trước, còn không có chính thức quan mới nhậm trước, mọi người liền cùng một chỗ chạy Tây Tần Hoàng Đô chính Dương thành mà đi. Thần ma cung chính là Hồng Trần Cổ Thần Giáo Tổng Giáo trẻ trung phái tinh Huệ Đổi cái thuyết pháp, cũng có thể nói là một nhóm đã tại Hồng Trần Dương danh ma giáo Tân Tấn Ma Đầu. Cổ thần giáo dưỡng hạt giống tốt Cho tới bây giờ không thể nào là nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong đóa hoa. Đám người này, còn không có tiến thần ma cung thời điểm, liền đã sớm trên giang hồ dốc sức làm, mùi đau liếm máu. Có thể người còn sống sót, mới có tư cách tiếp tục đi tới. Vào thần ma cung cũng không có khả năng sống an nhàn sung sướng. Cái gọi là chuyên tâm tập võ không gánh vác việc phải làm, cũng không có nghĩa là thực chế ít, ngược lại sẽ chỉ càng nhiều. Ma giáo nụ hoa nhóm, cho tới bây giờ chỉ ở giết chóc bên trong nợ rộ là lấy lúc trước cùng Nam Sở đại chiến, cùng vừa mới kết thúc Chính Dương thành chiến, còn có trước mắt chính nhằm vào Tây Tần cương vực thôn tính, Thần Ma cung bên trong cổ thần giáo đệ tử nhóm lớn xuất động. Chiến trường chính là bọn hắn tập võ tốt nhất nơi trốn. Trước mắt còn lưu tại tổng đàn Thần Ma cung bên trong đệ tử, ngược lại là số rất ít. Vì vậy tổng giáo giáo chủ Giang Ý lúc trước mới có thể nói, lần này Tiên Thiên cung chuyến đi, khả năng vô pháp điều quá nhiều nhân thủ giúp hắn. Muốn mạnh mẽ điều dĩ nhiên không phải không được, nhưng cần cân đối an bài. Trước mắt nhiều nhà thế lực cùng một chỗ tranh giành Tây Tần, cổ thần giáo cùng nam sợ tương đối chiếm ưu nhưng cũng không như trong tưởng tượng nhẹ nhàng như vậy. Mà điều đại lượng nhân thủ, thì khả năng để người bên ngoài cảnh giác cổ thần giáo có ý định khác. Đương nhiên, tin tức tốt là, nam sợ cùng thế lực khác, cũng đều không khác mấy tình huống. Có tu tập phục hy dịch thiên thiên người sao? Trần Lạc Dương hỏi. Đồ Sơn Di ngay vậy, sờ lên chính mình đầu trọng, trước mắt thần ma cung bên trong cần phải có một cái. Hồng Trần Cổ Thần Giáo tổng giáo bên trong, Thần Ma Huyết, Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp hai đại tuyệt thế thần công danh trấn thiên hạ, để cái khác thánh điệu cấp bậc thế lực đều kiêng kỵ đề phòng. Hàng ngàn hàng vạn năm cơ nghiệp, cổ thần giáo tự nhiên không có khả năng chỉ bằng hai môn võ học đánh thiên hạ. Nhất là cái kia hai môn thần công đều cực kỳ khó luyện. Trừ cái này có thể xưng bảo vật trấn giáo hai đại thần công bên ngoài, Hồng Trần Cổ Thần Giáo tự có cái khác đỉnh tiêm tuyệt học chứ danh tại thế. Giống như Thần Ma Huyết phiên bản đơn giản hóa Ma Huyết, lại hoặc là Lâm Nam trừ Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp bên ngoài tu luyện Thanh Long ngút trời, chính là Hồng Trần cổ thần giáo bên trong truyền thừa tuyệt học. Tùy tiện bên nào cầm đi ra bên ngoài, đều đồng dạng trấn nhiếp tứ phương. Đại Nhật Tiên Vương quyết, Thái Âm chân kinh, Thâu Thiên đại pháp, Hoán Nhật đại pháp, hoang Cổ bát tự kinh, xâm La vạn tượng thần công chờ tuyệt học, Hồng Trần tổng giáo nơi này cũng đều có chỗ truyền thừa. Mà phục hy dịch thiên thiên, chính là cùng Thiên Ma huyết, Thanh Long ngút trời chờ tuyệt học tịnh xương cổ thần giáo đích truyền. Tại cổ thần giáo cung phụng bên trên cổ thần ma bên trong, phục hy là cùng bản cổ, nữ hoa đặt song song ba đại trí cao cổ thần. Mặc dù thần võ ma quyền bên trong phục hy một thức thất truyền, nhưng ở cổ thần giáo bên trong, cũng có phục hy truyền thừa. Cổ thần giáo cùng tiên thiên cung ở giữa mâu thuẫn khởi nguyên, ngay tại với có quan hệ phục hy truyền thừa chính thống chi tranh. Kỳ danh tạ không ngớt, thiên tư không tầm thường, thực lực cao siêu, đồ mỗ tự thẹn không bằng, bất quá đồ sơn di nói tới chỗ này, hơi hơi dừng một chút bất quá Cái này nhân tính tỉnh, thực sự có chút, ân, một lời khó nói hết. Có thực học liền đi, cái khác, không quan trọng. Trần Lạc Dương nói, sau đó thẳng đi vào thần ma cung bên trong. Trong cung trong chính điện, lập tức chỉ có hai người tại, hai người khác, khả năng tại riêng phần mình trong tĩnh thất tiềm tu. Trong hai người một cái là nữ tử, lúc này dùng chất vấn giọng điệu nói ra, ngươi là nói, lâm thủ tọa chết, cùng Trần Lạc Dương có quan hệ. Một cái khác nam tử lên tiếng ôn nắn nàng, là Trần Phó Giáo Chủ. Nữ tử kia chầm chầm nói, nơi này liền hai chúng ta, ngươi loạn chụp cái gì mông ngựa. Ngươi có bất mãn, nói với giáo chủ đi. Nam tử nói, trước mắt thanh long điện, Chu tước điện đồng thời khuyết trước, trong cung hai vị kia chính tốt một cái củ cải một cái hố cho điền bên trên, trước mắt thần ma cung, thật đúng là vị kia trần phó giáo chủ định đoạn. Nữ tử nói, đều là thứ 15 cảnh, ai quản ai. Giáo chủ có mạng, lớn trên mặt không có trở ngại liên kết. Mặc dù đều là thứ 15 cảnh. Nhưng lý diễn tỉnh cái kia giả hòa thượng còn có Thiên Hà Dương Huyền, Cao Nam trai, Nam Sở Trình Kỷ Nguyên, Phù Tang Thiên Vân Ngạn đều là ngành thủ, ngươi có năm chắc nhất định có thể thắng sao?" Càng Dương đề cập, nghe nói nhạc hàng cùng Thiên Hoa thần đều cắm. Nam tử hề phải nói: "Nữ tử Phan bác, giáo chủ ban thưởng ngươi phạt thần phong hoặc là tội ma khải, ngươi làm không được." Nam tử nói, rõ ràng vị kia Trần Phó giáo chủ càng khả năng được giáo chủ ban thưởng bảo tốt ta. Nếu quả thật như ngươi lời nói, lâm thủ tọa là hắn giết chết. Chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Nữ tử lạnh lùng nói: "Nam tử phủ nhận, ta cũng không có đã nói như vậy à, ngươi không cần luận giảng, ta chỉ là nghe nói Lâm thủ tọa chết kỳ quạc mà thôi." Nữ tử không có lại nhiều dây dưa, chỉ là tự lầm bẩm, "Lâm thủ tọa một chết, Thanh Long Điện quyết trước, Luyện Đại Tỷ cùng Hồng lao hổ đều tất nhiên muốn rời khỏi thần ma cung, đúng là hắn được lợi lớn nhất." Bất quá hắn có thể giết chết Lâm Nham, không khỏi có chút khó tin, toàn bộ Hồng Trần bên trong thứ 16 cảnh võ thánh. Lâm Nham không nói là am hiểu nhất giải ám sắt cùng bỏ chạy, cũng ít nhất là danh sách nằm vị trí đầu A. Cho dù thứ 17 cảnh võ thánh có thể đánh bại hắn, nhưng giết chết hắn cũng khó khăn. Trần Lạc Dương là bằng bảo vật làm được, vẫn là nói. Cùng người hợp nhu, có người tương trợ. Ui ui ui, người cái này nói có thể có hơi quá. Nam tử kia nói, coi chừng họa từ miệng mà ra. Ngoài điện, Trần Lạc Dương thần sắc như thường, nhiều hứng thú nghe. Bên người đồ sơn di thì một mặt kinh hãi. Hắn kinh hãi cũng không phải là điện bên trong hai người không che đậy miệng, mà là gần như vậy cách, điện bên trong hai người lại không có thể phát hiện bọn hắn tồn tại. Nếu như nói không phát hiện được Trần Lạc Dương thì cũng thôi đi, nhưng hai người kia đều là thứ 15 cảnh tu vi cảnh giới, không có khả năng không phát hiện được hắn đổ sân di. Thế nhưng là tự Trần Lạc Dương chung quanh thân thể, phản phất có tầng một vô hình khí tràng, đem hai người cùng một chỗ bao phủ. Bọn hắn lặng lặng đứng ở ngoài điện, điện bên trong hai người lại không phát ra gì. Đồ Sơn Di trong lòng sinh ra một cái phòng đoán, nhưng lại cảm giác khó mà tin tưởng. Bởi vì hắn biết rõ, Trần Lạc Dương tại năm nay lấy nội, vừa mới từ thứ 14 cảnh đột phá tới thứ 15 cảnh cảnh giới. Hắn nhìn tận mắt đối phương tại thứ 14 cảnh thời điểm đánh chết khổ hại viên sân, tiểu tây thiên diễn tuệ, diễn không mấy người, sau đó mắt thấy tại đối phương tại 20 tuổi tác bên trên, đi đến thứ 15 cảnh. Cái kia đã là kinh người thành tựu, đặt ở hồng trần giới bên trong cũng ít có người cùng. nhưng bây giờ bộ dáng này Đồ Sơn Di chính trong lòng kinh nghi không chừng, đã thấy bên người Trần Lạc Dương quay đầu nhìn về một bên khác nhìn lại. Ở nơi đó đứng thẳng một thanh niên nam tử, Đồ Sơn Di không thể quen thuộc hơn được, chính là Hồng Trần cổ thần giáo Huyền Vũ điện thủ tọa, Thang Ất Minh. Huyền Vũ điện bởi vì chức vụ đặc thú nguyên nhân, sở dĩ đại chiến trong lúc đó, cũng phần lớn lưu thủ tổng đàn. Thủ tọa Thang Lật Minh cũng trở thành số ít lưu thủ tọa trấn tổng đàn cổ thần giáo cao tầng cường giả. Bất quá, nếu bàn về chức vụ địa vị, Hắn không thể nghi ngờ không có cách nào cùng trước mặt Trần Lạc Dương so sánh. Trên danh nghĩa, Trần Lạc Dương mới là trước mắt tổng đàn bên trong cổ thần giáo địa vị cao nhất người. Đương nhiên, thực tế như thế nào, là một chuyện khác. Trước đây, Thang Ất Minh cùng cái khác rất nhiều người, đều là như thế cái nhìn Nhưng bây giờ hắn ngưng thần cùng Trần Lạc Dương đối mặt. Song phương trong đồng tử, đều là ánh sáng màu vàng sậm chấp động. Hoàn toàn ngưng kết thành ánh mắt thật sự đối với đụng nhau, không ai nhường ai. Thang Ất Minh ánh mắt tĩnh m Mới Trần Lạc Dương thứ nhất thời gian phát giác hắn đến, đã để hắn hoài nghi. Giờ phút này ánh mắt đối mặt đánh đồng với đổi nửa chiêu, thì để Thang Ất Minh xác nhận không thể nghi ngờ. Trước mắt cái này chỉ có 20 tuổi người trẻ tuổi, giống như hắn, đã siêu phàm nhập thánh. Trần Lạc Dương bình tĩnh cùng vị này huyền vũ điện thủ tọa đối mặt. Thang Ất Minh có chút trầm mặt về sau, đi đầu hành lễ, thuộc hạ tham kiến trần phó giáo chủ. Thanh âm hắn không còn che giấu, chuyển bá ra đi. Điện bên trong còn tại trò chuyện một nam một nam nữ Lập tức bị kinh động. chương 393. Chấp trưởng thần ma cung. Đại điện bên trong nháy mắt thiên tĩnh ý mắng. Ngoài điện Trần Lạc Dương thì nhìn xem huyền vũ điện thủ tọa Thang Ất Minh gật gật đầu, tiến đến ngồi đi, từ từ nói chuyện. Thang Ất Minh nghe Trần Lạc Dương với tư cách đất này chủ nhân giọng điệu, nhất thời ở giữa cảm giác có chút lạ lắm. Cho dù lúc trước luyện bộ nhất còn tại lúc, thần ma cung bên trong cũng không có chân chính minh xác người thống lĩnh. Nếu như nhất định muốn nói có, đó chính là Tổng giáo giáo chủ Giang ý bản nhân Nhưng với tư cách nhất giáo tri chủ, tự nhiên không có ai sẽ đem ràng ý coi là thần ma cung cung chủ. Hôm nay đến thần ma cung, đột nhiên gặp Trần Lạc Dương, để thang ất minh nhất thời ở giữa cũng có chút không thích hứng. Bất quá hắn rất nhanh một lần nữa vững vàng tâm tính, hướng Trần Lạc Dương thi lễ, tới chơi bạn cũ, người giờ phút này không trong cung, ngược lại không có gì đặc biệt sự tình, sẽ không quay rời trần phó giáo chủ, xin cho ta cáo lui. Trần Lạc Dương gật gật đầu, không đưa. Thang ất minh quay người rời đi. Trần Lạc Dương đưa mắt nhìn đối phương bóng lưng biến mất, thần sắc nghiêng ngẫm. Nói đến, người trước mắt này cũng coi là cái khác loại. Thần Châu Hạo thủ cổ thần giáo năm đó sáng tạo, kéo dài đến nay nội bộ cơ cấu, là cửu tí thiên ma phí Trần Phòng theo Hồng Trần tổng giáo mà tới. Vì vậy Song phương tại rất nhiều đặc điểm bên trên đều đại khái tương tự. Tỷ như, Huyền Vũ Điện bởi vì đặc thù chức vụ nguyên nhân, sở dĩ đối với điện bên trong đại bộ phận cao tầng tu vi võ đạo thực lực, yêu cầu không có cái khác ba điện nghiêm khắc như vậy. Trên lý luận đến nói, trừ nhất định phải có một cái cường lực nhân vật tọa trấn lấy sách vạn toàn bên ngoài, những người còn lại đều càng coi trọng nội chính bên trên năng lực. Mà lại cái này cường lực nhân vật, không nhất định nhất định phải là huyền vũ điện thủ tọa bản nhân. Không có ai muốn cầu thần tài nhất định muốn đủ có thể đánh. Mấu chốt vẫn là ở với huyền vũ điện bản thân chức vụ nếu có thể làm xong mới được. Thuật nghiệp hưu chuyên công, người đều có sở trường, tập võ thiên tài không có nghĩa là tại phương diện khác mới có thể cũng lớn lao. Thần Châu Hạo thổ bên kia cổ thần giáo chi nhánh Huyền Vũ Điện thủ tọa Tô Vĩ chính là ví dụ tốt nhất. Tại Thần Châu Hạo thổ lịch đại Huyền Vũ thủ tọa bên trong, Tô Vĩ kỳ thật đều đã trải qua có thể tính là tu vi võ học tạo nghệ tương đối cao mấy người một trong. Nhưng Hồng Trần giới bên này Thang Ất Minh, hiển nhiên ngoài ra loại. Thế sự không thiếu cái lạ, luôn có ngoại lệ. Thang Ất Minh chính là cái lớn nhất ngoại lệ. Thân là Hồng Trần cổ thần giáo Huyền Vũ Điện thủ tọa, đem hết thể quản lý ngay ngắn rõ ràng đồng thời, tự thân thực lực tu vi một chút đều không lo Tuổi tác không cao, cũng đã là thứ 16 cảnh võ thánh, không kém cỏi chút nào với cái khác ba điện thủ tọa. Luận tu vi cảnh giới, tại cổ thần giáo trước mắt trẻ trung phái cường giả bên trong, khả năng cũng liền chỉ kém luyện bộ nhất. Tại toàn bộ hồng trần cổ thần giáo trong lịch sử, giống như hắn như thế cao tu vi huyền vũ điện thủ tọa, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Giống nhau cảnh giới hạ võ giả, trong thực chiến, đương nhiên cũng sẽ có cao thấp phân chia mạnh yếu. Nhưng góc độ nào đó đến nói... Thang ất minh dạng này có thể xương văn võ song toàn tồn tại, đối với hắn trong tương lai cạnh tranh đời tiếp theo giáo chủ vị trí, không thể nghi ngờ có ưu thế cự lớn. Như cổ thần giáo như vậy Hồng Trần Năm chắc ma đạo thánh địa, một phái người cầm lái, thực lực không đủ, tuyệt đối không thể. Nhưng nhiều khi, chỉ có võ đạo sở trường hiển nhiên cũng dễ dàng xảy ra vấn đề. Một cái quyết định xuất hiện to lớn sai lầm, đến lúc đó gặp nạn không chỉ là tự thân. Đáng nhắc tới chính là, hiển nhiên tổng giáo giáo chủ giang ý. Năm đó cũng từng đảm nhiệm qua Huyền Vũ Điện thủ tọa chức vụ. Bất quá, Thang Lật Minh cũng không phải là Giang Ý thân truyền đệ tử, cái này khiến Thang Lật Minh cạnh tranh giáo chủ người kế nhiệm vị trí bằng thêm rất nhiều lo lắng. Trần Lạc Dương nhìn xem Thang Lật Minh biến mất, mỉm cười, đi vào điện bên trong. Sau đó liền gặp trong đại điện có một nam một nữ hai người. Nữ tử mặt không biểu tình, ánh mắt ánh mắt cũng không tránh né, nhìn về phía cửa đi tới Trần Lạc Dương. Nàng ánh mắt kiên cường tiến lại, toát ra mấy phần hôn bất luận cảm giác. Nhưng ánh mắt nhiều ít có mấy phần phiêu hốt, lộ ra kinh nghi bất định. Mà nam tử kiệt thì vẻ mặt tươi cười, cười ha hả hướng Trần Lạc Dương hành lệ vân an, thuộc hạ tạ không nớt, tham kiến Trần Giáo Chủ. Trần Lạc Dương điềm nhiên như không có việc gì gật gật đầu, sau đó nhìn về phía nữ tử kia. Nữ tử thờ sâu, cũng hướng Trần Lạc Dương thi lễ, thần ma cung, ninh kiểu vi, tham kiến Trần Phó Giáo Chủ. Thuộc hạ chúc mừng Trần Giáo Chủ siêu phàm nhập thánh, thiên thu xưng hùng. Cái kia tên là tạ không nghỉ thanh niên trên mặt chất lên tiểu dung, cẩn thận từng ly từng tí nói. Một bên nữ tử nghe vậy, cũng ngừng thở. Hai người bọn họ đều là thứ 15 cảnh cổ thần giáo đích truyền, thực lực mạnh, phóng nhãn toàn bộ hồng trần giới, cùng cảnh giới hạ cũng là đứng đầu nhất tồn tại, cùng cái khác thánh địa đích truyền tranh phong không đáng kể. Nhưng bọn hắn mới, lại hoàn toàn không có phát hiện Trần Lạc Dương tồn tại. Nếu như là cùng cảnh giới võ giả, cho dù đối phương thiện với ẩn nấp, cũng rất khó tránh thoát hai mắt của bọn hắn. Bọn hắn mới phía sau đàm lộn người, Ninh Cửu Vi thì cũng thôi đi, ta không nớt cẩn thận phía dưới, thời khắc chú ý bên ngoài đọc tĩnh, không từng có chút nào lơ là sơ xuất. Nhưng mà nếu như không phải thang đất minh lên tiếng, hai người bọn họ lại hoàn toàn không cách nào phát giác, Trần Lạc Dương đã đến ngoài điện. Nếu như chỉ là Trần Lạc Dương một người vậy thì thôi, giờ phút này mắt thấy Đồ Sơn Di đi theo Trần Lạc Dương cùng một chỗ tiến đến, ta không nớt trong lòng hai người lập tức chính là chầm xuống. Đồ Sơn Di bọn hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Đồng thời thực lực tu vi thấp tại bọn hắn, ấn lý thuyết không phát hiện được Trần Lạc Dương, luôn có thể phát hiện đồ sơn gì à. Vậy bây giờ tình huống này, chính là mới Trần Lạc Dương đem đồ sơn gì âm thanh cũng che đậy kín. Dạng này thù bút, liền tuyệt không phải một cái võ đế có thể nắm giữ. Ninh kiểu vi cảm thấy kinh nghi bất định, duy nhất trông cậy vào, cũng chỉ có thể là Trần Lạc Dương mới là dựa vào một loại nào đó dị bảo, che dấu hắn cùng đồ sơn gì tung tích. Tạ không ngất thì nghĩ đến càng nhiều một chút. Mấy Huyền Vũ điện thủ tọa thang ất minh cử động, rõ ràng có một ít khác thường. Hắn cũng quen thuộc đối phương, xem chừng đến Thần Ma cung, có thể là có việc mượn binh giúp đỡ, tìm mấy người bọn họ hỗ trợ. Mặc dù Thần Ma cung là tổng giáo giáo chủ Giang Ý dòng chính, nhưng cùng loại sự tình cũng không cấm tiệt, chủ yếu nhìn người trong cuộc tự nguyện. Kết quả thang ất minh cùng Trần Lạc Dương đánh cái đối mặt về sau, thế mà quay đầu liền đi. Lấy tạ không ngất đối với thang ất minh hiểu rõ, đối phương ngược lại chưa chắc là sợ Trần Lạc Dương. Nhưng hiển nhiên đối đầu Trần Lạc Dương về sau lực lượng không nhiều đủ, trên tâm lý không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói. Hơn phân nữa, là Trần Lạc Dương trên thân phát sinh vượt quá thang ất minh dự kiến sự tình, để hắn cẩn thận phía dưới rút đi, dự định chậm chậm toan. Nhìn như vậy đến, xảy ra chuyện gì, tự hồ cũng liền vô cùng sống động. Căn cứ cẩn thận không có sai lầm lớn ý nghĩ, tại không nốt thử thăm dò lấy lòng một câu. Trần Lạc Dương nghe đối phương chúc mừng chính mình siêu phàm nhập thánh, thiên thu hùng, trước gật gật đầu sau đó lại lắp đầu. Trước mắt còn chỉ được lục giáp tử, cách thiên thu rất xa. Tạ không nớt trong lòng cảm thấy rung động. Thân là cổ thần giáo Đích truyền hắn, làm sao có thể không biết cái gọi là lục giáp tử, 360 năm, chính là thứ 16 cảnh võ thánh vọ nguyên. Trọng điểm căn bản không tại với lục giáp tử vẫn là thiên thu, mà là tại với, trước mắt người thanh niên này, dĩ nhiên thật đã đặt trần võ thánh chi cảnh. Mặc dù mới đã có suy đoán, nhưng thật tìm được chứng minh về sau. Tâm tình của hắn vẫn là khó mà bình phục. Bất quá hắn mặt không đổi sắc, lời nói không chậm chút nào, tiếu dung chân thành, không xa, không xa, thiên thu với ngài mà nói, dễ như trở bàn tay. Một bên Linh cửu vi thì cảm giác mắt tối sầm lại. Nàng ngược lại là không e ngại võ thánh. Thân là thánh địa đích chuyển, nàng thường ngày không ít cùng võ thánh liên hệ. Nhưng giờ phút này nhớ tới mới cùng tạ không nghỉ nội dung nói chuyện, nàng liền cảm giác trên mặt từng đợt thiêu đến hoàng. Trước đây thần ma cung bên trong, vốn có hai vị võ thánh Võ đế cảnh giới trần lạc dương từ trên trời hạ xuống chấp trưởng thần ma cung, không ít người đều chờ đợi nhìn hắn cười nhạo, nhìn hắn làm sao có thể áp đảo cung trong võ thánh. ỷ vào tổng giáo giáo chủ giang ý huy nghiêm, tính không được bản lĩnh. Nếu như luôn luôn cáo mượn ngoại hùng, hắn cái này trước nay chưa từng có phó giáo chủ chi vị, chậm rãi cũng liền thành chê cười. Chu tước điện vừa vặn khuyết trước, thần ma cung bên trong hai cái võ thánh một trong, hơn phân nửa muốn bổ vị. Dù vậy, cũng còn lại một cái. Nhưng theo thanh Long điện thủ tọa Lâm nham tại chinh phạt Tây Tần chiến vừa ý bên ngoài bỏ mình tình huống lập tức liền trở nên khác biệt lần này không chi phí tâm cân nhắc luyện bộ nhất phải trang thích hợp đảm nhiệm chu tức điện thủ tọa nàng cung thần ma cung một cái khác Võ Thánh Hùng ưu một cái củ cải một cái hố vừa vặn đem hai cái vị trí phân biệt điển bên trên mà thân ma cung bên trong đặt ở Trần Lạc Dương đỉnh đầu hai khối đại thạch lập tức toàn bộ đều bị đẩy ra hắn vốn là cùng Lâm nham có mâu thuẫn hiện tại lại bởi vì Lâm nham bỏ mình mà được lợi Có lẽ bản thân hắn không có giết chết lâm nham bản lĩnh, nhưng sự tình khó nói có thể hay không cùng hắn có quan hệ. Tin tức truyền về tổng đàn, có ý tưởng ngày người, không ngừng một hai cái. Nhưng giờ phút này Ninh Kiểu Vi nhìn qua Trần Lạc Dương, lại chỉ có thể cười khổ. Trong mắt bọn họ, đặt ở Trần Lạc Dương trên đầu hai khối võ thánh đại thạch, đối với Trần Lạc Dương đến nói, thật là đại thạch, thật có thể ngăn chặn hắn sao. Võ đế cùng võ thánh ở giữa lại trời, hắn một bước liền bước quá khứ. Dạng này Trần Lạc Dương cần phải giết lâm Nam Thân là thứ 16 cảnh võ thánh hồng yêu, đối với mắt hắn đến nói, sẽ trở thành chấp trưởng thần ma cung trở ngại sao. Cho dù là thực lực tu vi càng cao, đứng hàng hồng trần thập kiệt luyện bộ nhất lưu tại thần ma cung, lại có hay không thật có thể áp chế hắn. Hôm nay trước kia, ninh cửu vi sẽ tin chắc có thể. Nhưng hiện trong lòng nàng thật không chắc. Đối với Trần Lạc Dương, nàng cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết gì cả, rất cũng sớm đã từ đồ sơn gì trong miệng nghe nói qua. 16 tuổi Thành kiểu võ đế chi cảnh, 18 tuổi, thứ 14 cảnh, 20 tuổi, cũng chính là mấy tháng trước, đi đến thứ 15 cảnh. Nếu như vẹn vẹn như thế, mặc dù kinh tài tuyệt diễm, nhưng còn tại hồng trần giới đối với cao cấp nhất thánh địa đích truyền nhận biết phạm vi bên trong. Thế nhưng là 20 tuổi võ thánh, ninh kiểu vi hít vào một ngụm khí lạnh, cái này đã so luyện bộ nhất còn muốn hơi nhanh một chút. Là, người này trước đó tại thần châu hạo thổ từng chiếm được một tờ thiên thư, không biết phải chăng là có quan hệ. Nhưng dù vậy, cũng thực kinh thế hai tủ. Khách quan với cười dạng rỡ đối phương mới sự tình không hề đề cập tới tạ không ớt, ninh cửu vi giờ phút này chậm chậm thở ra một hơi, hướng Trần Lạc Dương làm một lễ thật sâu, đi thẳng nói ra, thuộc hạ phía sau vọng nghị, đối với phó giáo chủ bất kính, khẩn cầu phó giáo chủ thứ tội.